trên 1132 tái ngộ cố nhân, một Không Thanh, tên này sở đại biểu chính là, không, đã là vô, tuyệt thất tình tiêu lục dục, hắn buồn hẳn là một cái không hề cảm tình tồn tại, vì sát phạt mà sinh, kỳ thật, cái gì cũng không phải. Chính là lại gặp một cái đoán trước ở ngoài tồn tại, Không Thanh ánh mắt dừng ở Tô Hoẩn trên người, tay chậm rãi thu hồi đi, cuối cùng cái gì không còn có làm cái gì, cuối cùng sát khí cũng mai một, thôi, có lẽ Hiện giờ hắn, tìm được rồi ra sát phạt ở ngoài, tồn tại mặt khác ý nghĩa. Thân mình tại chỗ dần dần chuyển vì nhàn nhạt màu đỏ, hóa thành một đạo hứng mang, một lần nữa dung nhập tô hẩn trong cơ thể, hết thể im áng, vẫn là nồng đậm hắc ám chỉ là này trong bóng đêm, một đôi mắt lặng yên mở, đúng là nằm ở trên giường tô hẩn. Ánh mắt có chút trong nhiên, vươn tay, sờ sờ chính mình cái chán, cái loại này xúc giác còn tồn tại, có chút quen thuộc. Thậm chí làm nàng trong đầu mơ hồ qua một cái hình ảnh, một gian tiểu viện, trên giường nằm một người hắc y. y nam nhân, nhìn không thấy khuôn mặt, bên cạnh cũng là đứng một cái màu đỏ trường bào nam nhân, chỉ có bóng dáng. Nàng tổng cảm thấy, túi đầu, tốt ẩn nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, bọn họ đang chờ nàng. Sư phụ một tiếng có chút khiếp nhược thanh âm chuyển tới, cửa sổ đứng đúng là Lý Huyền Trân, thật cẩn thận nhìn tốt ẩn, có chút cẩn thận. Huyền Trân! Như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ đâu. Tô ẩn thấy là chính mình đêm nay thu đồ đệ, ôn nu mở miệng. Ở trên mặt đất ngủ lâu rồi, ngủ giường có chút không yên ổn, có chút sợ hãi ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện đều là ngộng Lý huyền chân thẳng thắn thành khẩn trả lời, hắn non nớt khuôn mặt thượng có chút bất đồng với tuổi tăng thương. Đại khái là đã trải qua rất nhiều chuyện, khiến cho hắn, đối với cái gì đều khuyết thiếu tin tưởng. Ngươi vào đi tô ẩn thấy Lý huyền chân dáng vẻ này. Trong mắt hiện lên vài phần nu hòa, lãnh Lý Huyền chân tiến vào cái này phòng, đêm nay nàng cũng không tính toán ngủ, giường là không, liền trực tiếp làm Lý Huyền chân nằm ở mặt trên, chính mình còn lại là ngồi ở bên giường. Chậm rãi liền sẽ thói quen, đừng sợ, ngươi ngủ nơi này đi, có cái gì muốn hỏi ngươi có thể hỏi ta. Nữ nhân tâm luôn là tương đối mềm, này Lý Huyền Trân bộ dáng thoạt nhìn mới 6 tuổi tả hữu sắc mặt non nớt vô cùng, rửa sạch sẽ sau. Thuật nhìn rất là đáng yêu, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn tốt ẩn, mang theo kỳ dị quan mang. Sư, sư phụ, thầy tướng là cái gì đâu, có thể học tập cái gì đâu, ta có cơ hội học tập biết chữ sao. Tự nhiên có thể. Theo sau nửa đêm về sáng, tốt ẩn đều không có ngủ, kiên nhẫn giảng cho hắn nghe về thần tướng môn đủ loại, cùng với thầy tướng đến tuột cùng là làm gì đó. Huyền học năm thuật từ từ, Lý Huyền Trân cũng nghe cực kỳ nghiêm túc sau lại bởi vì tuổi con nhỏ, liền ngủ rồi, đêm nay, là trong đời hắn ngủ nhất an ổn, nhất thoải mái. Hắn có sư phụ, cho nên tương lai mặc kệ như thế nào, cũng nhất định không phải là cô độc một người. Ngày hôm sau sáng sớm, một thiếu thanh liền chỉnh hợp quân đội, chuẩn bị đi trước hôm nay muốn đi địa phương, tôi ẩn thấy đã mặc chỉnh tề, một thân quân màu xanh lục quân trang một thiếu thanh, đứng ở đại viện trung ương cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sớm như vậy liền phải xuất phát sao. Tô Huẩn nhìn lướt qua. ân, Lệnh như băng, cũng không nói nhiều, mục thiếu thanh kiểm tra này quân đội nhân số, đứng ở tại chỗ. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi muốn tìm thứ gì. Tô Huẩn bất đắc dĩ, chỉ cần lại lần nữa mở miệng. Long mạch hắn mở miệng, ngữ khí như cũng là như vậy lạnh băng thanh đạm, phản phất là cái gì phi thường dễ dàng tìm được đồ vật, nhưng là nghe vào Tô Huẩn trong lòng, còn lại là đột nhiên nảy dựng. nếu nói cái gì phong thủy tốt nhất. Như vậy phi Long Mạch Mạch Trúc, chỉ là này tìm Long điểm huyệt lại là khó được thực. Long Mạch càng muốn cực kỳ hiếm thấy, khó có thể tìm kiếm tung tích. Không nghĩ tới, này một thiếu thanh muốn tìm kiếm chính là Long Mạch. Hy vọng thần tướng môn sẽ không làm ta thất vọng. Ta biết, các ngươi nhiều năm trước tìm được Long Mạch tung tích trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Tôi vẫn không nói chuyện nữa, yên lặng gật gật đầu, sau đó đơn giản rửa mặt sau. Mang theo cũng chuẩn bị tốt Lý Huyền Trân cùng với Lý Huyền Niệm hai người rời đi, dọc theo đường đi kiên nhẫn đem cấp hai người nghe, như thế nào nghe phong xem huyệt, như thế nào phân biệt phong thủy tốt xấu. Lý Huyền Trân tuổi thượng ấu, cái hiểu cái không, Lý Huyền Niệm nhưng thật ra nghe phi thường có vị, bọn họ một đường đi ra ngoài, thanh thế mênh mông cuộn cuộn, nhưng thật ra dẫn tới rất nhiều người quan khán, phòng đoán này một thiếu soái vừa mới mới vừa trở về thành, này đi ra ngoài, lại là đi chỗ nào. Nàng sát thật nhiều năm trước tìm kiếm tới rồi long mạch đại khái vị trí, nhưng là cuối cùng suy xét rất nhiều, không có đi thâm nhập. Một đội người, đi vào núi sâu bên trong, mặt trên mọc đầy các loại kỳ quái thực vật, còn có rất nhiều du lịch cô hồn giã quỷ. Bất quá này đó cô hồn dã quỷ cũng không dám tới gần một thiếu thanh, tựa hồ là có chút sợ hãi, sôi nổi vận tốc ánh sáng thoát đi. Ti, đây là cái gì đội ngũ chung bỗng nhiên có người kêu lên đau đớn, nhìn chính mình tay. Vừa mới đi đường thời điểm, cảm giác tay đau sót, hiện giờ lấy ra tay vừa thấy, tay đã sưng nổi lên đại bao, thuật nhìn có chút khủng bố, lại còn có ở nhanh chóng sưng đại. Phụt lời nói vừa mới vừa ra hạ, cái này binh lính tay đột nhiên nổ tung, bên trong phun ra rất nhiều đèn tuyển tiểu sâu, vặn vèo thân hình, rơi xuống trên mặt đất, mà cái kia binh lính tay còn ở nhanh chóng khuyết tán, cánh tay chỗ cũng bắt đầu sưng to. Mục thiếu thanh thấy vậy, trực tiếp huy khởi trong tay trường đao. Hướng về phía cái này binh lính cánh tay chặt bỏ đi, trực tiếp một cái cánh tay bị chém rớt, thực mau biến thành máu loang cùng với những cái đó ghê tởm màu đen tiểu sâu. Cảm. Cảm ơn thiếu soái. Binh lính sắc mặt tái nhận, người khác giúp đỡ hắn cầm máu. Tiếp tục đi tới. Một thiếu thanh sắc mặt cũng không có dao động, dưới chân màu đen quân lủng dẫm quá một con lại một con màu đen tiểu sâu, ánh mắt trước sau nhìn phía trước. Đây là trong rừng cây một loại phi thường đáng sợ sâu. Không có tên, cực kỳ hiếm thấy, tựa hồ là chỉ có cái này núi sâu chung mới có, nó chui vào miệng vết thương liền sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, nở, sau đó gặm cắn bên trong huyết đủ, có lẽ gần ngắn ngủn vài phút, một người là có thể đủ bị ăn sạch. Tô Bẩn sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở những người đó tiểu tâm tránh đi, chính mình còn lại là cầm la bàn, một đường suy tính phương hướng, cùng với dùng đôi mắt đi xem, nàng đôi mắt là có thể nhìn đến âm dương chi khí. Phía trước một tảng lớn bao phủ long khí, phi thường nồng động, hẳn là gần, chỉ là phương vị còn muốn la bàn tới định vị. Lý huyền chân cùng lý huyền niệm còn lại là dụng tâm nhìn tô huẩn làm, trong lòng ám ký. Thiếu soái phía trước phát hiện một cái thôn xóm. Đánh trước dò đường binh lính trở về chạy, tựa hồ phi thường hưng phấn, có thôn xóm liền ý nghĩa có đặt chân địa phương. Tô huẩn bọn họ đều theo này binh lính thanh âm nhìn qua đi, đây là một cái biến mất ở núi sâu thôn xóm. Trước sau đều là núi lớn, lung tụ long khí, tụ mà không tiêu tan, cứ thế mãi, này thôn chăng người, nhất định sẽ bởi vì này long khí vận thế bất phàm, Chỉ là không biết vì cái, rõ ràng lần đầu tiên thấy, lại cảm thấy này thôn rất quen thuộc, chẳng qua hiện lên trong trí nhớ là hoang vắng không người thôn xóm. Trước 1133 tái ngộ cố nhân, 2. Thôn xóm bộ dáng dần dần hiện ra ở trước mắt, đại khái là dấu kín tại đây núi sâu bên trong bị một tầng tầng dãy núi bao bọc lấy, không chịu ngoại giới quấy nhiễu, cho tới nay quá thập phần tĩnh, hiện giờ thấy một đội quân đội tiến vào thôn này, thôn trang người trên toàn sắc mặt đại biến, đại khái bởi vì này một đạo thiên nhiên cái chán, chưa từng có người xâm nhập nơi này. Mà thôn trang thượng hài đồng còn lại là to mò nhìn bọn họ, phảng phất là thấy cái gì hiếm lạ đồ vật, một đám nhìn chằm chằm binh lính trong tay súng ống. Trong đó liền có cái tiểu nữ hài, thẳng tắp đứng ở cửa thôn. Trong mắt đen bóng, thập phần có linh khí, cực kỳ đáng yêu, thấy Tô Vẩn ở chú ý tới nàng lúc sau, khỏe miệng dơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào, tràn ngập thiện ý, hết sức làm cho người ta thích. Tô Vẩn lại là ở bước vào nơi này một khắc, như mày, đảo không phải bởi vì cái này tiểu nữ hài duyên cớ, mà là bởi vì những người này tướng mạo, một người tướng mạo là có thể thấy được rất nhiều đồ vật, bao gồm sinh tử, cùng với khí vận cao thấp, nàng mắt thường có thể thấy được thấy. Ở cái này thôn trang thượng mỗi người, bất luận nam nữ già trẻ, mệnh cung chỗ, đều có này biến thành màu đen đỏ lên sương mù bào phủ. Nếu nói một cái cũng liền thôi, toàn bộ thôn người đều như vậy, chỉ sợ, thôn trang này đem có thai hỏa ngập đầu xuất hiện, kết cục là toàn thôn người tử vong. Nghĩ tới cái này, Tô Bẩn không cấm đánh một cái ve sầu mùa đông, đầu bắt đầu đau lên, nơi này rất quen thuộc, một cổ chấp nhất ý niệm ở trong đầu xoay quanh tựa hồ là một hai phải nàng nhớ tới cái gì không thể. Ai trong tay la bàn trực tiếp ngã trên mặt đất thành hai cánh, nàng còn lại là bất chấp cái khác bắt lấy chính mình đầu tóc, bộ dáng rất là thống khổ. Sư phụ, người làm sao vậy? Lý huyền nghiệp nhìn trên mặt lộ ra nôn nóng biểu tình, nhưng là nhìn tô hẩn trên mặt thống khổ thần sắc rồi lại bó tay không biện pháp. Sư phụ, tuổi nhỏ Lý huyền chân tựa hồ cũng bị tô hẩn cấp dọa tới rồi, tiến lên bắt lấy tô ẩn tay đúng tôi hởn lại là bỗng nhiên mất đi toàn thân sức lực, trực tiếp té sụp. Cũng may một bên một thiếu thanh tốc độ phi thường cực nhanh tiếp được tôi hởn, đôi tay ôm tôi hởn. Một thiếu thanh hơi hơi nhíu mày, hắn rõ ràng phi thường chán ghét tiếp xúc người khác, thấy thế nào thấy nữ nhân này té sụp, thân mình so đầu phản ứng càng mau. Thiếu soái, này phía sau binh lính thật cẩn thận nhìn một thiếu thanh sắc mặt mở miệng do hỏi. và thôn, như cũng là như vậy ít nói, một thiếu thanh hoành ôm tôi hởn chậm rãi đi vào thôn xóm, Lý Huyền Trân cùng Lý Huyền Niệm hai người còn lại là đi theo Tô Hẩn cùng một thiếu thanh phía sau, che trời lấp đất ký ức dũng manh vào Tô Hẩn trong đầu, nàng cuối cùng là vẫn là bị đầu đau đớn đau tỉnh, nhìn nhìn bốn phía, thấp bé nhà trệt, một chản dầu hỏa đèn sáng lên, phòng này chung chỉ có một mặt gương, nương u ám ánh đèn, nàng thấy trong gương chính mình, bộ dáng thảnh thuộc vũ mỹ, phi thường có phong vận, tay chậm rãi xoa chính mình khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, ta, nghĩ tới, sư minh, không thanh tô vẩn nhỉ non tự nói, ở vừa mới hôn mê những cái đó thời gian, nàng này một đời sở hữu ký ức đều nghĩ tới, tựa như không thanh nói, tự nhiên mà vậy nghĩ tới, gắt gao cắn môi dưới, tô vẩn nắm chặt song quyển, nhớ tới này một đời ký ức, liền ý nghĩa rất nhiều sự tình đều nắm giữ thiên cơ, chỉ là nàng trước sau nhớ rõ cuối cùng không thanh còn cùng nàng nói một câu, như vậy chính là, Tuy rằng nàng hiện tại là thật sự về tới kiếp trước, nhưng, không thể đủ sửa đổi chính mình tại đây một đời vận mệnh. Chính là, Tô Bẩn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thôn này, đúng là năm đó nàng đi cái kia tàng lòng trang. Không thể đủ sửa đổi chính mình này một đời vận mệnh, nhưng là nàng lại có thể thay đổi người khác vận mệnh. Như cũ nhớ rõ, cái kia cô đơn táng lòng trang, an mặc hắc bạch sờn sám cái kia nữ tử cô độc đại ở thôn trang, bất lao bất tử. Vĩnh Viễn vây ở chỗ nào, vì lúc trước thường tội, còn có cái kia tử khí trầm trầm, tranh chắt nằm ở núi non chi gian giao long, cũng hoặc là nói là cái kia, hắc bạch xà. Nàng từng đáp ứng quá bọn họ. Tỷ tỷ, tỉ, người tỉnh. Tô Vẩn đang nghĩ người tới, đồng nhiên cửa một cái tiểu nữ hài, đầy mặt kinh hỉ chạy tiến vào, giống một cái tiểu đại nhân dường như, nhìn chầm chầm Tô Vẩn sắc mặt nhìn nửa ngày, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ. Vừa mới ngươi cùng đại ca ca một đám người đi tới cửa thôn, đột nhiên té xỉu, bọn họ đem ngươi an trí ở nhà ta nơi này nghỉ ngơi, tìm trong thôn đại phu đi. Ngươi tên là gì nha? Tô Bẩn gật đầu tỏ vẻ chính mình biết, mỉm cười sờ sờ nàng đầu, trong mặt nàng đỏ rực, phấn nộn đáng yêu, tùy theo giòn xinh mở miệng. Ta kêu nghe tiểu hoa. Tô Bẩn nghe xong tên nàng lại là không có nói nữa, nàng biết trước mắt cái này tiểu nữ hài là ai. Chỉ sợ hiện tại nàng đã gặp cái kia sắp tu luyện thành lòng cái kia xà. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Nghe tiểu hoa chớp đen nhánh con ngươi nhìn Tô Hẩn, hơi khó hiểu. Tiểu hoa, nói cho tỷ tỷ, ngươi tin tưởng trên thế giới có Long sao? Tô Hẩn mở miệng do hỏi cái này nghe tiểu hoa. Nét! Long nghe Tô Hẩn nói. Cái này nghe tiểu hoa do dự một chút, tiểu hài tử luôn là không lớn sẽ gặp người, đôi mắt có chút né tránh tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Tô Hẩn thời điểm, lắc đầu, trịnh trọng mở miệng. Trên thế giới là không có Long. Nàng khi nói chuyện, lòng bàn tay chảo gắt gao, tựa hồ cất giấu cái gì, Tô Hẩn liền biết, nàng đang nói dối, bởi vì nàng đáp ứng rồi cái kia nửa hoa rồng xà, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nó hành tung, mà tay nàng trùng cầm sợ sẽ là kia phiến Long lân đi. Đã biết, cảm ơn ngươi. Tô Hẩn không hề do hỏi, Mà là từ trên giường bỏ dậy, bởi vì trực tiếp tiêu hóa này một đời ký ức, đầu còn có chút mơ hồ làm đau, đầu nhanh chóng bay lộn, nàng đã biết sư huynh hồn phách mảnh nhỏ ở ai trên người. Sư phụ, người rốt cuộc tỉnh. Lý huyền niệm thấy Tô Vẩn đi ra cửa phòng, hết sức kinh hỉ, vội vàng chạy tới. Sư phụ Lý huyền chân chậm rãi đi tới Tô Vẩn trước mặt, hán tâm tư rất là tinh tế, thấy Tô Vẩn miệng có chút khô nước, trong tay cầm một ly trà bưng cho Tô Vẩn cặp kia trong con ngươi là quan tâm, chỉ là bởi vì trôi dạt khắp nơi, hắn so với bạn cùng lứa tuổi, có vẻ dị thường trầm mặc, cũng sẽ không biểu đạt chính mình cảm tình. bắt đầu là không có nhớ tới hết thảy, tôi vẫn ấn kiếp trước quý đạo đi, chính là nhớ tới hết thảy, đối đãi một chút sự tình, cảm giác liền đại không giống nhau, tỉ như trước mắt chính mình hai cái đồ đệ, Lý Huyền Trân, Lý Huyền Niệm, nàng sư phụ là chính mình đồ đệ, loại cảm giác này có chút quỷ dị a. Như vậy nói, này một đời chính mình là, hiện đại chính mình sư tổ. Chính mình đồ đệ thành sư phụ của mình. Ta đã không có việc gì. Tô Hẩn nét mặt biểu lộ hiếm thấy mỉm cười, tiếp nhận chén trà, nheo nheo ly huyền chân khuôn mặt, chọc tiểu sỏ tạ ly huyền chân mặt đỏ liên tục. Người tỉnh nơi xa đi tới một bóng hình. Trước 1134 thay đổi người khác vận mệnh. 1. Tô Hẩn nhìn cái này thân ảnh, nàng có thể từ hắn trên người nhìn đến sư huynh bóng dáng cũng hoặc là nói, đây là sư minh. Nhìn trước mắt người, nửa ngày không có không nói chuyện, quên mất trả lời, Mục thiếu thanh lại là mày hơi đinh, nhìn Tô Uyển, tổng cảm giác giờ phút này Tô Uyển cùng vừa mới tương đối so, có chút không giống nhau, chính là chỗ nào không giống nhau, rồi lại thật sự là không biết. Nghỉ tạm trong chốc lát, chúng ta liền xuất phát. Mục thiếu thanh đi tới Tô Uyển trước mặt, cũng nhân tiện đem Tô Uyển thần trí cấp gọi đi trở về, khẽ gật đầu. Theo sau Tô huẩn phi thường kiên nhẫn cấp Lý Huyền Trân còn có Lý Huyền Niệm hai người giảng về huyền học năm thuật đồ vật, cường điệu đem tướng thuật cùng với phong thủy khăm dư, bởi vì đây là bọn họ thầy tướng sở trường bản lĩnh. Hai người thực hiếu học, cũng học thực mau Tô huẩn nhìn Lý Huyền Niệm cùng Lý Huyền Trân hai người, nàng là nhớ rõ là, Lý Huyền Niệm phản bội ra sư môn, là một kiện ngập trời tội nghiệt sự tình, mà mục đích của hắn, thế nhưng chỉ là vì hướng nàng chứng minh, chính mình so Lý Huyền Trân cường. Một cái không gì sánh được chấp niệm. Hết thể đại khái nguyên với này một đời, nàng không có nhận thấy được hai người tâm thái, cùng với Lý huyền nghiệm tâm thái đi. Lúc này đây, nàng sẽ không phạm phải tương đồng sai lầm, chính mình vận mệnh chính mình là không thể lịch, chính là lại có thể nhúng tay thay đổi người khác mục đích. Trải qua tô ẩn cố ý khai đạo, còn có dẫn đường, Lý huyền chân cùng Lý huyền nghiệm hai người đã ở Trung Phi thường hòa hợp, Lý huyền nghiệm không hiểu đến địa phương cũng có Lý Huyền Nghiệm trang tiểu đại nhân dường như dạy dỗ. Đại khái 20 phút tả hữu, một thiếu thanh quân đội đã chỉnh hợp hoàn toàn, một đám ăn mặc quân trang, nghe eo bối chẳng hảo, chờ đợi mệnh lệnh, cũng đồng thời để lại một bộ phận người đóng quân ở cái này thôn xóm. Tô Bẩn biết được chuyến này nguy hiểm, đem Lý Huyền Chân cùng Lý Huyền Nghiệm hai người cấp lưu tại thôn xóm chung. Này cái gọi là Long mạch, đó là từng tòa sơn liên miên giao nhau, hình thành một đạo cự long đường cong. Đây là Long mạch. Long mạch cũng phân phẩm cấp, hảo cùng hương, này bị thật mạnh dãy núi vờn quanh long mạch là phẩm cấp tốt nhất, liền giống như quần thần một tầng tầng quay chung quanh ở đế vương bên người, bảo hộ đế vương. Này tàng long trang này khối long mạch đó là như thế, tàng long trang là ở vào long mạch cái đuôi bộ phận. Tô vẩn trong tay cầm la bàn, phân biệt phương hướng, nơi đây tuy rằng phong thủy cực hảo, nhưng là cũng hết sức quỷ dị, như vậy chính là quỷ vật tinh quái dị thường nhiều, dọc theo đường đi đã có vài cái binh lính không có chú ý tới bị trên đường không biết tên cái loại này tiểu sâu gặm thực toàn thân chúng ta đã dần dần muốn tới gần long mạch trung tâm đoạn đường tô ẩn cầm trong tay la bàn mở miệng trên thực tế nàng đôi mắt có thể trực tiếp thấy bốn phía vô hình khí căn bản không cần mượn dùng la bàn la bàn chỉ là che giấu tác dụng từ từ một thiếu thanh lại là dừng bước cao mày tựa hồ là đã nhận ra cái gì dị thường địa phương Bọn họ lúc này đã đi vào một cái rừng rậm bên trong, thú nông đậm che khuất sở hưu ánh mặt trời, nhưng tôi ẩn lại không có nhận thấy được cái gì quỷ dị chỗ, còn không có tới kịp nói cái gì đâu, liền bị một thiếu thanh nhanh chóng bắt lấy tay, bị phát gục trên mặt đất. Ti một con xà, đôi mắt lóe lạnh băng qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này đàn nó con ngồi, nó thân hình phi thường phi thường to lớn, xoay quanh ở một viên cổ thụ mặt trên. Bởi vì ra rắn cùng cái này vỏ cây nhan sắc không sai biệt lắm, nó có cố ý ẩn nút, thật đúng là phát hiện không được. Cái khắc binh lính hiển nhiên huấn luyện có tố, thấy một thiếu thanh sắc mặt biến động, liền cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ là vẫn là có một cái tốc độ chậm, bị kia đầu cự mãng căn chung cánh tay, kinh hô ra tiếng, cánh tay toát ra mùi máu tươi tràn ngập ở bốn phía, đem thân cây một khối khu vực cấp nhiễm hồng. Ti ti ti xả phun tin tử thanh âm dị thường rõ ràng. Tô Vẩn cả người căng chặt, nhìn đệ ở chính mình trên người một thiếu thanh, hắn một bàn tay che chở Tô Vẩn, một bàn tay chống mặt đất, trong mắt không có hoảng loạn, thẳng tóc ngóng nhìn Tô Vẩn, hắn nguyên bản cho rằng Tô Vẩn sẽ dọa thét trói thai, hoặc là trong con ngươi sẽ xuất hiện hoảng sợ. Nhưng là giờ phút này ở Tô Vẩn trong mắt, cái gì cũng không có, chỉ có bình tĩnh cùng trong mắt đen nhánh, muốn đem hắn cuốn vào nàng đấy mắt trô sâu trong, thiếu chút nữa muốn cho hắn quên phía sau có một cái ăn thịt người cự mãng. Chờ lát nữa, ta số chạy, ngươi liền đi phía trước chạy hơi thở phun ra ở tô ẩn bên hai. hắn mở miệng, hiển nhiên đã có tính toán. Tô ẩn chấp đôi mắt, lại không nói lời nào. Mục thiếu thanh quyền cho là tô ẩn cam chịu, thân hình sáng tỏ ngồi dậy, trong tay lưới dao về phía sau một hoa, liền trực tiếp vừa lúc đâm vào cái này cự mãng bụng, đau cái này cự mãng phát cuồng đại táo hắn theo cái này cự mãng hất đuôi trốn rồi qua đi cái khác các binh lính khẽ cắn môi đứng lên cầm trong tay thương đối cái này cự mãng xạ kích chính là cổ quái chính là bọn họ thương đều bắn không ra viên đạn thật giống như kỳ tích hư rất giống nhau cực kỳ quỷ dị tý này xà từ đau đớn trung phục hồi tinh thần lại trong ánh mắt thế nhưng mang theo một ít cựu hận nhìn này đó bọn lính nét mà nhìn về phía một thiếu thanh là lúc thế nhưng là mang theo một tia kính sợ cùng kiến kỵ ngay sau đó Nó trực tiếp nhằm phía cái khác binh lính, nhìn dáng vẻ là muốn phát cuồng, đại khai sát giới. Tô ẩn cũng không có giống như một thiếu thanh nói rời đi, ném xuống hắn đi, nàng quả quyết làm không được, cầm một phen tiểu đao ở trong tay, trực tiếp cắt qua bàn tay, dính chính minh huyết, ở trên hư không trung hỏa phụ chú lại lợi dụng ngũ hành bắt quái, này bốn phía phong thủy đi hướng bái tiếp theo cái trận thế, một cái vây khốn nảy xả trận thế. Này xà đã có một chút thần trí. Cũng chính là tục ngự chung thành tinh, chẳng qua, này xà trên người, tội nghiệt quá nặng, chỉ sợ nuốt không biết nhiều ít người vào bụng, tầm thường binh khí, thậm chí phương pháp đều không thể đối phó nó. Ngươi vì sao không đi? Mục thiếu thanh hiển nhiên là phát hiện tô ẩn chẳng những không đi, còn tại chỗ đùa nghịch cái gì. Ta tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi. Tô ẩn mở miệng, trong tay động tắc càng nhanh, mục thiếu thanh tắc con ngươi u ám, không hề nói cái gì, nắm chặt trong tay trùy thủ. Tràn ngập sát khi đâm vào cái này xà cái đuôi chỗ, bị vẩy ra vẻ mặt huyết, chính là hắn cái này xà cái đuôi cấp chặt bỏ tới, cái đuôi rơi xuống đất còn trên mặt đất nghẹ nhót. Phụ thực hiển nhiên, này xà, cũng không phải một thiếu thanh đối thủ, hắn phi thường nhẹ nhàng, chính là giờ phút này di động ra, nguyên lai, ở chỗ này không phải một con rắn, mà là hai điều xà, mặt khác một con rắn đó là ẩn nuốt ở một thiếu thanh trên không ra. Hiện giờ thấy chính mình đồng bạn bị thương, như thế nào còn nhẫn mại đi xuống, mở ra miệng khổng lồ, liền đối với một thiếu thanh đầu cắn qua đi. Hiển nhiên không chết không ngừng. Tiểu tâm một thiếu thanh hiển nhiên cũng là ngoài ý muốn, còn không có chờ hắn làm bất luận cái gì phản ứng. Liền có người, so với hắn phản ứng càng nhanh, tô bẩn phi thân nhào vào một thiếu thanh trên người, khiến cho hắn né tránh cự mãng, nhưng tô bẩn cánh tay lại bị cái này cự mãng cấp cắn hạ một miếng thịt. Trước 1135 thay đổi người khác vận mệnh 2. Thật lớn đau đớn khiến cho tô hẩn trao mày Nhưng là lại chỉ là dầu dĩ hừ một tiếng Không có kêu ra tiếng âm Cái chán chảy ra mồ hôi lạnh Cánh tay thượng máu chảy không ngừng Thoạt nhìn rất là nhìn thấy ghê người Bị thương đối với tô hẩn mà nói Cũng không tính hiếm lạ sự tình Nàng khẽ cắn môi Muốn tiếp tục thúc giục trận pháp Vây khốn cái này đã co vài phần linh trí xả là lúc Một con ấm áp tay bắt được nàng một khác chỉ không có bị thương cánh tay, hắn bàn tay thô ráp rồi lại cho người ta một loại cực kỳ kiên cố cảm giác an toàn, hơi lăng, ngẩn đầu, thấy một thiếu thanh cặp kia ngày thường thực gâm lênh trong con ngươi, mang theo vài phần khác cảm xúc. Ngươi là cái thực quật cường nữ nhân, chạm nơi này, không cần cậy mạnh, ta có thể bảo hộ ngươi. Một thiếu thanh rút lời, đó là trực tiếp rút ra bên cạnh binh lính đừng ở bên hung kiếm. Đi hướng cái kia đã bởi vì mất đi cái đôi phát cuồng cự mãng. Bên cạnh binh lính còn lại là đã nhìn ra một thiếu thanh đối tô hẩn thái độ rất nhỏ bất đồng biến hóa, từ một bên vội vàng lại đây, cầm băng vải cùng rượu thuốc cấp tô hẩn sát, tiêu độc băng bó. Một thiếu thanh còn lại là cùng cái này cự mãng đấu lên, xà thân hình khổng lồ doa người. Một thiếu thanh đứng ở toàn bộ cự mãng trước mặt, giống như phi thường gầy yếu, này muốn cái này xà dùng cái đuôi quét ngang một chút. Mục Thiếu Thanh liền sẽ chết ở phía dưới. Nhưng là trên thực tế, hiện thực cùng tưởng tượng phát hiện là rõ ràng, Mục Thiếu Thanh khỏe miệng như cũ treo kia một mặt cười như không cười tươi cười, lại là phiếm lạnh lẽo cùng sát khí, nồng đậm sát khí tự hắn trên người truyền ra tới, có thể lên làm này thiếu soái, hiệu lệnh nhiều như vậy người, tự nhiên không phải là tay trói gà không chặt người, trên người nồng đậm sát khí liền đủ để có thể cảm giác được, hắn đã từng trong tay lây dính nhiều ít máu tươi. Nghiên xúc. Mục thiếu thanh lời nói vừa mới rơi xuống, trong tay kiếm liền hướng về phía cái này xà bảy tốc chỗ đã đâm đi, mà cái này xà tự nhiên là biết được Mục thiếu thanh ý chí, muốn né tránh, nhưng là thực hiển nhiên, Mục thiếu thanh tốc độ càng mau một bước, trực tiếp đem đao hoa nhập cái này xà bảy tốc chỗ, sau đó theo ra rắn xuống phía dưới hoa đi xuống, nháy mắt, này đầu cự mãng, da chóc thịt bong. Trong cơ thể nội tạng đều hiện ra, còn có bên trong đồ vật Nó dạ dày trong túi còn tàn lưu một ít đồ ăn cạn, này đó cái gọi là đồ ăn đó là nhân loại, đoạn rất nhân loại cánh tay, bị ăn mòn thấy không rõ mặt đầu, còn có tay chân từ từ, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Nhìn dáng vẻ cái này xà phía trước cùng ăn một đốn, một thiếu thanh lạnh lùng nhìn cái này trên mặt đất không có chết thấu cự mãng, mở to cặp kia xả mắt, mang theo hán đầu, tựa hồ phi thường hận. Mộc thiếu thanh trực tiếp không lưu tình chút nào đem kiếm đâm vào cái này xả đôi mắt mặt trên, sau đó đem xả mắt cấp đào ra. Phá rứt xả trong mắt mặt chảy ra một ít huyết thanh, nghe lên có chút ghê tởm, tràn ngập mùi thanh. Mang theo cái này, một thiếu thanh đến gần tô huẩn, dẫn theo trong tay đổ vật ở tô huẩn trước mặt đông đưa. Giúp ta bôi lên đi. Tô huẩn sắc mặt có chút tái nhận, này đảo không phải ghê tởm, thuần túy là bởi vì đau đớn. Người biết. Mục thiếu thanh nghe thấy tô hẩn những lời này, thần sắc khẽ nhúc nhích. Ân, cái này xà hàm răng là có độc, mà giải độc duy nhất giải dược chính là nó đôi mắt. Chỉ cần đem nó trong ánh mắt huyết thanh bôi trên miệng vết thương, liền không có việc gì, còn có thể khởi đến gây tê tắc dụng. Tô hẩn gật đầu, theo sau nhìn nhìn chính mình cánh tay, tiếp tục mở miệng. Bất quá, ta tựa hồ chính mình mạt không đi, không bằng nguyên xoay giúp ta mạt một chút đi. Sắc mặt tầm thường. Một thiếu thanh trong tay lại là so với chính mình đầu trước một bước động tác, bắt đầu chậm rãi đem trong ánh mắt huyết thanh bôi trên tô hởn miệng vết thương, quả nhiên chỗ nào từ nguyên lai tím đen sắc, chuyển biến vì bình thường màu da. Hảo, nghỉ ngơi trong chốc lát một thiếu thanh cấp tô hởn mà xong rồi cái này xà trong mắt huyết thanh, liền lập tức đứng dậy đi tới một bên, một bộ ngạo kiểu đến cực điểm bộ dáng thế nhưng là cũng không thèm nhìn tới tô hởn liếc mắt một cái, túi đầu, cũng không biết lại tưởng cái gì. Trên thực tế, mục thiếu thanh là cao mày, rõ ràng hắn như vậy chán ghét tiếp xúc người khác, đặc biệt là nữ nhân, đối với nữ nhân cũng chút nào sẽ không có cái gọi là thường hương tiếc ngọc, chính là. Vừa mới, hắn không rõ chính mình như thế nào liền thiện làm chủ trương đi. Ở mục thiếu thanh trầm tư thời điểm, đám kia đi theo mà đến binh lính một đám sắc mặt rất là cổ quái, đi theo ở mục thiếu thanh bên người nhiều năm như vậy. Bọn họ như thế nào có thể không rõ chính mình thiếu xoáy cái gì tính tình, tự mình cấp một nữ nhân đổ dược, tự mình ôm một nữ nhân. Này đó ở bọn họ xem ra, Thái Dương từ phía Tây dâng lên đều không thể xuất hiện sự tình, rõ ràng xuất hiện từ A chính mình trước mắt. "Hảo, chúng ta đi thôi, buổi tối lưu lại ở như vậy địa phương thực phiền toái, cái loại này xả, không biết còn có bao nhiêu điều." Tô cảm thấy không sai biệt lắm đó là đứng dậy, chỉ là ngồi lâu rồi. Chân có chút mềm, đứng lên thời điểm, nghiêng ngả lảo đảo, suýt nữa té ngã, cũng may bên người một thiếu thanh đỡ tô ẩn. Đi! Một thiếu thanh thoạt nhìn phi thường tự nhiên như thế giống nhau, một bàn tay đỡ tô ẩn đó là về phía trước đi đến, tô ẩn nhìn nhìn một thiếu thanh, nét tay hơi hơi giật giật, giật rốt cuộc vẫn là buông xuống. Đại khái ở đi rồi hơn nửa giờ lộ trình lúc sau, tô ẩn cùng một thiếu thanh cái gì bên người thế nhưng một người đều không có. Bởi vì bên đường gặp gỡ một ít chuyện phiền thoái tình, đại bộ phận người đều bị thương, cùng lại đây cũng vô dụng, liền đem này cấp lưu tại trên đường nghỉ ngơi, chỉ có Tô Vẩn cùng một thiếu thanh hai người. Tô Vẩn nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng chính mình kiếp trước ký ức, cái kia sắp hóa thành long xà liền dấu ở nơi này, này tòa thật lớn dây núi bên trong. Nơi này, đó là long đầu huyệt mắt. Tô Vẩn đối với một thiếu thanh mở miệng, nhưng là một thiếu thanh nghe lại không có bao lớn phản ứng. Ngược lại là nhìn về phía Tô Hận, đống nhiên nói ra một câu rất kỳ quái nói: Ta có phải hay không đã từng ở đâu gặp qua ngươi, Tô Hận? Thân mình khẽ run, Tô Hận nhìn về phía một thiếu thanh nửa ngày, cuối cùng lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, lắc đầu. Thiếu soái, đại khái là ngươi nhớ lầm đi. Nghe Tô Hận nói, một thiếu thanh trầm mặc non nửa một lát, lại là nhìn Tô Hận mở miệng. Mục Chính Thanh là ai? Ngươi. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Tô Hổn nghe thấy tên này, có điểm không có bình tĩnh lại, chẳng lẽ nói sư huynh này một đời có được đời sau hiện đại ký ức? Mục thiếu thanh thấy Tô Hổn cái này biểu tình, không biết vì sao, trong lòng phi thường khó chịu, khi mắt, phất tay áo, căn bản không trả lời Tô Hổn vấn đề, mà là đi xem Tô Hổn sở chỉ Long Huyệt Long nhãn chỗ đi. Trên thực tế, hắn là nghe Tô Hổn hôn mê thời điểm kêu, hơn nữa kêu thời điểm, gắt gao bắt lấy hắn quần áo, như thế nào cũng không chịu buông tay. Thật giống như, hắn là người kia giống nhau. Tô ẩn còn lại là nhìn một thiếu thanh bóng dáng, có chút sợ không được đầu góc. Như thế nào sư minh này một đời tính tình như vậy cổ quái, dựa theo nàng trong chi nhớ, không nên là cái dạng này a. Đang ở lúc này, bốn phía đột nhiên có dị động. chương 1136 gõ một con rồng trúc giang. Thiên, bắt đầu dần dần tối tăm đi lên, tầng mây một tầng tầng hướng về nơi này dựa sát, vân trung lòe ô màu tím kia chớp. Thực sự đáng sợ đến cực điểm, nếu là người khác, cũng cũng chỉ tưởng bình thường cảnh tượng, muốn xét đánh trời mưa mà thôi. Nhưng là tô ẩn sắc mặt biến đổi, tính tính nhật tử, hôm nay, chỉ sợ là này xà chịu đường thiên kiếp nhật tử. Như vậy bọn họ xuất hiện ở chỗ này, bị cái này lôi điện đánh chúng nói, chỉ có chết. Tô ẩn phản ứng mau, một thiếu thanh phản ứng càng mau, hán tuy rằng không có giống như tô ẩn giống nhau biết được muốn phát sinh sự tình gì. Nhưng là thấy trên bầu trời quỷ dị tầng mây tụ lại, liền phát giác sự tình có lẽ là có cổ quái, bắt lấy tô ẩn cấp tốc chiều lui về phía sau đi, đồng thời mở miệng. Đây là có chuyện gì? Độ kiếp, long. Tô ẩn chỉ nói hai cái đơn giản từ đơn, không đợi một thiếu thanh kéo nàng, nàng chính mình cũng ra tốc hướng về phía phía sau lùi lại, đại khái ở khoảng cách nhất định chỗ ngừng lại. Đôi mắt nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm trước mắt một thiếu thanh cũng theo tô hẩn ánh mắt xem qua đi chỉ thấy trước mắt cảnh tượng rất là đồ sộ nguyên bản kia tòa thật lớn dãy núi động nó đang đưa thời điểm toàn bộ đại địa đều đang run rẩy nguyên lai like, này không phải dãy núi đây là một viên đầu không biết giấu ở nơi này đã bao nhiêu năm làm cho đầu của nó lô thượng đều mọc đầy cây cối cỏ xanh xa xa nhìn lại thật sự giống dãy núi giống nhau phân biệt không ra thật giả lại ngay sau đó toàn bộ dãy núi toàn bộ chịu động đầu chậm rãi bày biện ra tới một viên thật lớn đầu tựa long rồi lại không giống long nửa sa nửa long cảm giác nguyên bản hẳn là hắc bạch sát xà lân hiện giờ hoàn toàn biến thành nhàn nhạt kim hoàng sắc cực kỳ rực rỡ lóa mắt thật lớn đầu phía trên hai cái bánh bao thịt cực kỳ thấy được bên trong tựa hồ có thứ gì muốn phá sát mà ra giống nó giữ tận mặt hướng về phía trên 9 tầng trời rít đảo thanh âm so này tiếng sấm càng thêm vang rội đinh thay như óc Nghe gọi người không được che lại lỗ tai. Mà cái này tân mây, tựa hồ cũng chuẩn bị tốt, biến thành thâm hắc sắc, từ trong đó đánh xuống từng đạo tia chớp, cái này nửa long phi đi lên, trực tiếp cứng đối cứng kháng đi lên, mỗi một lần, nó trên người đều sẽ phá vỡ khẩu tử, chảy ra rất nhiều huyết, nhưng trong mắt chớp miệng càng cường đại hơn thâm hậu, không chịu thua giống nhau. Cái này trường hợp liền giống như hiện trường xem 3D chân thật điện ảnh, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy. Cảm thấy hai hùng kiếp vĩa, xà muốn thành long, cần thiết muốn trải qua rất nhiều cực khổ, độ kiếp, bay qua long môn, mới có thể rút đi ra dán, trở thành chân long. Muốn được đến, như vậy trả giá phải càng nhiều. Mệch không biết quyện đón nhận đi, thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, tiếng sấm dần dần mai một, kia nồng hậu tầng mây cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, lộ ra tới không phải ba ngày, thế nhưng là tình tinh điểm điểm sao trời, nhìn dáng vẻ, đến buổi tối bởi vì trải qua lôi kiếp cái này nửa long biến hơi thở thoi thoắt hiển nhiên ở khôi phục giữa yêu cầu nhất định thời gian nó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô hẩn cùng một thiếu thanh nơi vị trí trong mắt là cảnh giác nhìn dáng vẻ từ vừa mới nó liền phát hiện tô hẩn cùng một thiếu thanh tồn tại chỉ là không có ra tiếng thôi hiện giờ ở nó nhất suy yếu thời điểm tự nhiên là không thể thả lỏng cảnh giác giống tràn ngập uy hiếp tiếng hô tựa hồ là ở nói cho tô hẩn cùng một thiếu thanh Nếu không rời đi nói, như vậy bọn họ liền đem chết ở nơi này. Chúng ta không có ác ý Tô Vẩn đi ra không? Đối với cái này nửa lòng nói chuyện, một thiếu thanh còn lại là đứng ở trăm triệu âu ngẩn, không ngôn ngữ. Cảnh giác ánh mắt. Kỳ thật ta là một cái đoán mệnh, cho người ta đoán mệnh không tính cái gì, tin hay không, ta có thể tính ra người quá khứ. Tô Vẩn nhìn cái này nửa lòng, trong lòng cân nhắc, đời sau, nàng là đáp ứng rồi nó, trợ giúp nó. Lúc ấy còn không rõ, hiện giờ nơi nào không rõ, nó lời nói trợ giúp là cái gì, thay đổi nó vận mệnh. Ngươi đâu, nguyên lai là một cái hắc bạch hai sắc con rắn nhỏ, đại khái là ở ngàn năm trước, có một ngày đâu tô huẩn bắt đầu rồi chính mình thần côn tử lừa dối hình thức, trực tiếp đem cái này nửa lòng của cải cấp rũ ra tới, cái gì ngay lúc đó tâm lý tưởng cái gì, vì cái gì sẽ lựa chọn tu luyện thành lòng từ từ. Cái này nửa long nghe chính là cơ hồ kinh ngạc, Trên mặt hiện ra ra cùng nhân loại giống nhau, cha ngập kinh ngạc biểu tình, nó thân cha thân mụ cũng không có như vậy quen thuộc nó. Thấy cái này nửa long bị lừa dối sửng sốt sửng sốt, Tô Bẩn xoay chuyển trong mắt, quay tròn lại lần nữa mở miệng. Cho nên à, ngươi nói ta nếu là có cái gì vai chủ ý, ngươi còn có thể tránh được đi sao? Ta tính toán liền biết ngươi nghĩ như thế nào? Tô Bẩn hư hừ, hừ nhìn cái này nửa long trên mặt tín nhiệm càng ngày càng nhiều, cảnh giác càng ngày càng ít không cấm thầm than, quả nhiên vẫn là vẫn luôn đơn thuần con rắn nhỏ a. Có nghĩ làm ta vì ngươi tính một quẻ, ngươi có thể hay không thành long đầu. Tô Luẩn hướng về phía cái này nửa long mở miệng. Nghe thấy long cái này từ ngữ, đã biến thành nửa con rồng nó lập tức mắt sáng rực lên, làm như rất là muốn, nếu là nhân loại nói, nó chỉ sợ đã đột nhiên gật đầu. Trợ giúp bằng hữu tự nhiên là hảo, Tô Luẩn nhìn trước mắt cái này nửa long, nét bất quá sao. Đúng lúc lừa đảo cũng là một loại phi thường tốt hành vi, tục ngữ nói, có tiền không kiếm, vương bắt đảng. Khu khu. Như vậy, chúng ta thời tướng một mạch từ trước đến nay có cái quý củ, như vậy chính là, cho người ta đoán mệnh bói toán, cần thiết muốn thù lao, mặc kệ là cái gì thù lao, ngươi có cái gì có thể cho ta coi như thù lao người. Dứt lời, Tô Bẩn liền nhìn thấy này nửa long trên mặt một bộ rối rắm vô cùng bộ dáng cuối cùng suy nghĩ thật lâu. Tựa hồ là thật sự có cái gì bảo bối, thấp thấp hướng về phía Tô Vẩn gầm rú một tiếng, từ chính mình cư trú hơn một ngàn năm và chung, lấy ra một cái đồ vật, đây là một khối thật lớn kim cương, kêu kêu một cái lóe mù mắt. Tô Vẩn nhìn là không gì sánh được kinh ngạc, này khối kim cương liền giống như Tô Vẩn đầu giống nhau lớn nhỏ, này lòng có cái tập tính chính là tham tài, thích tàng bảo bối, đa số tàng đều là sáng lấp lánh đồ vật, hiện tại Tô Vẩn chân chính người gõ tới rồi hắn chỗ đau thấy tô chuẩn mặt vô biểu tình, nay nửa long cho rằng tô chuẩn không hài lòng, không cấm thập phần buồn bực, lại lần nữa từ chính mình oa trung đá ra một thứ, một khối bánh nhuận trong sáng màu xanh lục ngọc thạch, này, đây chính là đế vương lục, tuyệt phẩm đế vương lục ngọc thạch, vẫn là mặt vô biểu tình, cái này xuẩn long tiếp tục từ oa trung đào ra hỏa, mới một lát, trước mặt liền trồng chất thành một tòa nho nhỏ đồi núi, mặt trên đều là các loại châu đáo trang sức ngọc thạch, sáng lấp lánh. Lué mù mắt. Tô ẩn sắc mặt giờ phút này mới đổi đổi, nàng phía trước không phải không có biểu tình, mà là kinh ngạc. Không nghĩ tới, này nửa long hiểu lầm nàng, kết quả lấy ra nhiều như vậy đồ vật. Giống cho rằng tô ẩn còn không hài lòng, cái này nửa long nhãn tình đều đỏ, rất có ngươi đoạt ta bảo bối, ta cùng ngươi liều mạng bộ dáng, Khu khu, cái này thù lao ta tiếp nhận rồi, như vậy ta tới cấp ngươi tính một quẻ. Tô ẩn chính xác. Đem ánh mắt từ châu đáo sơn rời đi. chương 1137 dẫn đường thích đáng. Ngay sau đó, Tô Huẩn giống như là một con giảo hoạt cáo giả giống nhau, phát huy nàng thần côn sở trường đặc biệt, bắt đầu dùng sức lừa dối trước mắt này nửa lòng. Nó tuy rằng tu luyện hơn một ngàn năm đi, nhưng là rốt cuộc là tránh ở trong núi, chưa từng tiếp xúc quá bên ngoài người, tâm trí vẫn là tương đối đơn thuần thông thấu. Giờ phút này bị Tô Huẩn hù sừng suốt sừng suốt, đã tin tưởng Tô Huẩn hơn phân nửa, Thật lớn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc còn có hiếm lạ, cùng với sợ hãi, bởi vì Tô Huẩn nói, tính hắn tương lai sẽ độ kiếp thất bại, đoạ long thành giao, nói nó sẽ ở cuối cùng một đạo lôi kiếp thượng thất bại. Kỳ thật ta có biện pháp cứu ngươi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tô Huẩn nhìn cái này nửa lòng đã tin, không cấm dương khỏe miệng, lại lần nữa mở miệng. Mở to cặp kia đại khủng bố con ngươi, cực đại đầu gật gật đầu, tựa hồ là phi thường thuận theo Tô Huẩn Rất là hàm hậu thành thật Ta muốn ngươi hóa rồng lúc sau Đem chính mình một mảnh vảy nghĩ cách cấp kiếp sau ta Cùng với cái này hôm nay ngươi đáp ứng cho ta thủ lao Hiện tại ta không cần phải Đồng dạng cấp kiếp sau ta đi Tô ẩn chỉ vào trước mắt xếp thành tiểu sơn chân bảo Nàng tuy rằng hiện tại thông qua không thanh trợ giúp Tiến vào kiếp trước Nhưng là chính mình vận mệnh lại không cách nào Bởi vậy mà sửa đổi Nhớ tới này một đời ký ức Nàng minh bạch chính mình kết cục sẽ là cái gì Tuy rằng không rõ tô ẩn vì sao phải như vậy, kiếp sau. Kiếp sau ở đâu cũng không biết đâu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngay sau đó, cặp kia mắt to trung tràn đầy chờ mong, đại khái là chờ mong tô ẩn như thế nào trợ giúp nó. Nhân tâm là thực hiểm ác, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, ngươi biết cái kia ngươi cứu tiểu nữ hải cầm ngươi long lân sẽ như thế nào sao. Từ xưa người là tham lam, mặc dù cái này tiểu nữ hải tâm không tham lam, chính là bên người nàng người lại không nhất định. Ngươi sống là năm, hẳn là hảo hảo rèn luyện chính mình tâm tính, nếu không, về sau, ngươi vẫn là sẽ gặp được tai họa ngập đầu, cường đại năng lực không nhất định có thể đấu qua nhân loại tham lam chi tâm. Tô Luẩn thấy cái này nửa long thần tình, đột nhiên sắc mặt biến đổi, cả người lại biến thành phía trước cái kia lạnh như băng xương nữ tử, ngữ khí có chút nghiêm khắc, giống như là đang dạy dỗ một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử giống nhau, nghe cái này nửa long sừng sốt sừng sốt. Trong ánh mắt Nghiễm nhiên có chút khó hiểu, tựa hồ là đang nói. Ngươi còn không phải là nhân loại. Khu khu. Dù sao ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta nói, nhân loại đại đa số đều là hồ hóa, bao gồm ta, ngươi hảo hảo tu luyện đi, không cần lại lô mãng làm nhân loại vào được, muốn cứu người, tin tưởng ngươi có thể dùng càng thêm ổn thỏa biện pháp, chờ ngươi chân chính thành long lúc sau, ngươi sẽ minh bạch. Tô bẩn tin tưởng chờ đến cái này nửa long lĩnh ngộ thời điểm, tất nhiên sẽ đau lòng chết. Giờ phút này nàng gõ trúc giang, hố đi nhiều như vậy bà bối, tuy rằng nàng buồn ý thượng, là vì đối phương tốt, cũng là đã từng đáp ứng rồi nó, giúp nó thay đổi vận mệnh, nhưng là... Lừa đảo vẫn là muốn, mở to một đôi đại đại con ngươi, tràn đầy khó hiểu, này đầu nửa long vẫn là bị tô hẩn hù ngoan ngoan xảo gật đầu, một lần nữa về tới chính mình ngày thường tu luyện trụ hoa chung, khôi phục thành dây núi giống nhau bộ dáng tản ra chỉ có tô hẩn thấy được long khí. Người bình thường căn bản phát hiện không đến. Thoát nhìn, tô thầy tướng, không riêng gì lừa dối người thủ đoạn có một tay, này lừa dối long bản lĩnh cũng thực không tồi. Đứng ở một bên thấy toàn bộ hành trình một thiếu thanh mở miệng, trong mắt là hứng thú rạng rào, phản phất là tán thưởng tô vẩn lợi hại, ánh mắt dừng ở tô vẩn trên mặt. Thiếu xoé nói đùa tô vẩn mỉm cười, nhìn một thiếu thanh. Long nãi truyền thuyết chi vật, cả người trí bảo, ngươi làm ta thấy long. Liền không sợ ta phái người tới, đem này lòng cấp giết sao. Một thiếu thanh thấy Tô hẩn trên mặt tươi cười, ngay sau đó như thế mở đầu. Tô Huẩn lại là lắc đầu, nhìn nhìn phía sau cái kia dây núi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không. Ngay sau đó, Tô Huẩn ở cái này nửa lòng bốn phía bắt đầu bố trí nổi lên một cái thật lớn trận thế, cùng nàng thần tướng môn môn phái hộ phái trận, ngũ hành mê ly trận tương tự, chẳng qua, lúc này đây. Nàng lợi dụng không phải ngũ hành chi khí, mà là lợi dụng này sơn thế cùng với bốn phía nồng đậm long khí. Trận này, có thể cho này nửa lòng tự do thao túng, cả người long khí nó cũng có thể đủ tự do xuyên qua trong đó, mà người khác tiến vào cái này trong trận, chỉ biết giống như quỷ đánh tường giống nhau, vào không được. Lộng sông này hết thể lúc sau, tô tuần lúc này mới yên tâm xuống dưới, ngay sau đó, nhìn về phía một thiếu thanh, trong mắt có chút tò mò. Thiếu Soái muốn tìm kiếm long mạch chi mắt đang ở nơi này, không biết thiếu xoáy tìm kiếm cái này có mục đích gì. Kỳ thật nàng là cố ý như vậy do hỏi, có được này một đời ký ức, tự nhiên biết, mục thiếu thanh muốn làm cái gì, cũng biết kết quả là cái gì. Này một đời nguyên bản nàng cũng là như thế, cùng mục thiếu thanh hai người ở chỗ này gặp này tu luyện thành long xà, lúc ấy tu cùng cái này nửa long quen biết, quan hệ trở nên thực không tồi, cũng hy vọng, nếu nó gặp gỡ sự tình gì. Nói cho nàng, nàng sẽ tận lực trợ giúp. Sau lại, một thiếu thanh từ bỏ long mạch. Hiện giờ, một thiếu thanh nhìn về phía bốn phía, tựa hồ cùng lúc ấy giống nhau, không biết suy nghĩ cái gì, mở miệng. Trở về đi. Hắn nhìn nhìn tốt bẩn cặp kia trong con người như cũ phiếm lãnh ngạo còn mang, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong, hết thảy đồ vật lạng yên thay đổi. Hắn một bàn tay đỡ tốt bẩn một bàn tay cầm trùy thủ. Đầu tiên là tìm được rồi một cái tốt hơn địa phương nghỉ ngơi, buổi tối là không thích hợp ở trong rừng cây hành tẩu. Một đêm không nói chuyện, thực mau qua đi, chân trời vừa mới thổ lộ ra mặt trời, một thiếu thanh liền đem tô ẩn cấp đánh thức, chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này đây đi ra ngoài nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Một lần nữa hội hợp mang đến đội ngũ, đoàn người đi tới phía trước đặt chân thôn sóng nhỏ. Rất xa liền nhìn thấy Lý Huyền chân cùng Lý Huyền Nghiệm hai người, ngắn ngủ mấy ngày. Lý Huyền Chân tựa hồ thay đổi rất nhiều, hoạt bát rất nhiều, không có như vậy trầm mặc ít lời. "Sư phụ, sư phụ, sư huynh dạy ta thật nhiều đồ vật." Lý Huyền Chân hưng phấn đối với Tô Hoẩn mở miệng. Lý Huyền Nghiệm còn lại là một bộ chờ đợi khích lệ ngạo kiều bộ dáng, đồng thời cũng nhạy bén chú ý tới Tô Hoẩn trên vai cái kia đã khô cạn vết máu miệng vết thương, không khỏi thần sắc biến đổi, bắt lấy Tô Hoẩn tay mở miệng. "Sư phụ, sư phụ, ngươi không sao chứ?" Ngươi tay làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì, chúng ta vào nhà đi thôi. Cảm ơn ngươi, huyền niệm, ngươi là một cái hảo sư minh, tin tưởng, về sau ngươi cũng sẽ là một cái hảo sư minh. Tô bởi nhiên lặng lý huyền niệm đầu, mỉm cười mở miệng. Còn có ngươi, huyền chân, ngươi cùng huyền niệm cũng chưa cô phụ sư phụ kỳ vọng Nga, thần tướng môn về sau sẽ là xem các ngươi, buổi tối, ta sẽ lại cho các ngươi cụ thể giảng mở giảng, tướng. Tô Bẩn biết, Lý Huyền Trân cùng Lý Huyền Niệm này đối sư huynh quan hệ ở dần dần ma hợp, lạng yên thay đổi. Có lẽ, chỉ cần nàng dẫn đường thích đáng, hai người sẽ không phân liệt, Lý Huyền Niệm cũng sẽ không phản ra sư môn. Chương 1138 Hồng Môn Yến Mời Cái này tàng long trang thượng mỗi người, trên mặt hắc khí đã biến mất, nghiễm nhiên là đại biểu. Tô Bẩn thành công thay đổi những người này vận mệnh, còn có cái kia muốn tu luyện thành lòng cái kia xả vận mệnh, cùng với tỷ tỷ. Ngươi ở trong núi mặt có hay không thấy cái gì nha? Cái kia nghe Tiểu Hoa để sắt vào tô ẩn, trên mặt có chút khẩn trương, tựa hồ sợ hãi tô ẩn phát hiện cái gì dường như. Ta nha, không có phát hiện cái gì, ta lập tức muốn tới rời đi thôn trang. Cảm ơn các ngươi mấy ngày nay khoản đại a, hảo hảo đọc sách, tương lai có thể nhìn xem bên ngoài thế giới, sẽ không vây ở thôn trung, biết không? Tô ẩn mỉm cười nhìn cái này nghe Tiểu Hoa. Tay lặng yên đem cái này nghe tiểu hoa nhặt được cái kia mầm thai họa sờ soạn lại đây, kia cái long lân. Trước khi đi thời điểm, tố bẩn ở phòng trên giường, để lại mấy cái đại dương. Mục thiếu thanh trở về thành rất nhiều người vây xem, vào thành cũng là như thế, tựa hồ sôi nổi tò mò. Mục thiếu thanh đến tuột cùng ra khỏi thành làm gì đi, tò mò về tò mò, hỏi khẳng định là không có người dám hỏi. Ngay sau đó mặt sau nhật tử, làm cấp mục thiếu thanh tìm kiếm long mạch thù lao. Hắn cho chính là, đặt chân mà, làm tô vẩn ở tại hắn trong phủ, không được rời đi, thực hiển nhiên, là một loại biến tướng giam cầm ở hắn trong phủ. tô vẩn tựa hồ không thế nào để ý, mỗi ngày đâu, cũng chính là cấp lý huyền chân cùng lý huyền niệm truyền thụ chi thức, khiến cho bọn họ tiến bộ bay nhanh. Buổi chiều đâu, cái này một thiếu thanh sẽ đúng giờ xuất hiện, cùng nàng chơi cờ, hai người chi gian, không nói gì ăn ý càng ngày càng thâm, chỉ là đâu, mặt sau nhật tử. Mục thiếu thanh tới số lần càng ngày càng ít, trên mặt mệt mỏi cũng gia tăng vài phần. Tô vẫn biết đã xảy ra cái gì, cây to đòn gió, đàn mà công chi. Dựa theo này một đời ký ức đi hướng, nàng biết, chính mình không thể thay đổi chính mình vận mệnh, không thể nhúng tay, cho nên, yên lặng chờ đợi cái kia nhật tử đã đến. Nhắm mắt lại, tô vẫn suy tính, liền tại đây mấy ngày. Tô tiểu thư, có người muốn gặp ngươi, nàng một cái nha hoàng vội vội vàng vàng chạy vào. Sắc mặt có chút vội vàng, còn không có nói xong đâu. Phía sau cửa chỗ đi vào một nữ nhân, cùng Tô Bẩn tiểu Trung Quốc Sờn sám trang điểm bất đồng, ăn mặc một thân nghịch ngợm âu phủ, năng tây dương tóc ăn, nghiệm nhiên một bộ vừa mới lưu học trở về nữ học sinh bộ dáng, còn mang theo một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, Chỉ khí bệ nghẽ nhìn Tô Bẩn, lạnh lùng mở miệng. Ngươi là người nào, thế nhưng giấu ở thiếu thanh ca ca trong sân. Diệp Huyền Nhu vừa mới lưu học trở về còn không tin. Người khác đều nói, xưa nay lênh khốc, cũng không tiếp xúc nữ nhân một thiếu soái hậu viện Kim Úc Tàng Kiều, cất giấu một nữ nhân, hơn nữa bảo hộ thực hảo, nghe nói, còn muốn cưới nàng vì thái thái đâu. Hiện giờ nàng thấy trước mắt tô hẩn tồn tại, khi cả người run rẩy, rất là có chút ngỡ răng, nàng từ nhỏ cùng một thiếu thanh cùng nhau lớn lên, là hiểu biết một thiếu thanh làm người như thế nào, ra lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, tựa hồ đối với ai đều không có chút nào cảm tình bao gồm cùng hắn cùng nhau lớn lên nàng. Nàng thậm chí, đều không có chạm qua một thiếu thanh tay một chút, tựa hồ cực kỳ chán ghét nữ nhân đụng vào. Hiện giờ như vậy một người, thế nhưng sẽ ở hậu viện cất giấu một nữ nhân, hắn như thế nào cho phép, như thế nào cho phép. Tô ẩn vân đạm phong khinh cho chính mình đổ một ly trà, cầm trong tay chuyển động nắm lấy, ánh mắt doanh doanh, phía mấy phần mỏng lạnh, cánh môi nhấp lên, cười cười, uống mấy ngụm trà lúc sau. Lúc này mới nhìn hướng cái này Diệp Hiển Nhu. Xem ra, vận mệnh bánh răng bắt đầu chuyển động, đêm nay, không đơn giản. Vị tiểu thư này, đây là có ý tứ gì? Ta không phải thực hiểu, tàng. Ta quang minh chính đại ngồi ở nơi này, như thế nào nói là tàng đâu? Nơi này là thiếu thanh ca ca sân, hán. Hán chưa bao giờ sẽ hứa người xa lạ trụ tiến hắn ra, ngươi mau nói, ngươi là cái gì thân phận, đừng cho ta trang. Ta bất quá đi ra ngoài lưu học mấy năm, các ngươi này đàn nữ nhân, liền nghĩ leo lên thượng thiếu thanh ca ca trên người, ngươi loại này tục tầng nữ tử, như thế nào xứng. Cái này Diệp uyển Nhu nhìn tô hẩn trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cảm thấy trói mắt đến cực điểm, tính tình phát tác, trực tiếp vươn tay, muốn thưởng tô hẩn một cái tác. Vị tiểu thư này, thoát nhìn, ngươi hẳn là lưu học trở về, như thế nào, Tây Dương lễ gặp mặt nghi chính là gặp mặt ném bàn tay sao. Tô Hoẩn bắt được cái này Diệp Viễn nu tay, ánh mắt một tấc tức dịch thượng đối phương khuôn mặt. Không sai, gặp mặt lễ nghi chính là ném đối phương một cái bàn tay, cho nên ngươi mau thả ta ra. Cái này Diệp Viễn nu thấy Tô Hoẩn trên mặt to trong lòng khinh thường vạn phần, cảm thấy Tô Hoẩn không có kiến thức, bất quá cũng vừa lúc thừa dịp cơ hội này giáo huấn nàng. Nga, như vậy a Tô Hoẩn tựa hồ là bị đánh thức giống nhau, buông ra cái này Diệp Viễn nu tay. Sau đó ở đối phương không có phản ứng thời điểm, một cái tắt ném ở đối phương trên má, sức lực không hề có che giấu, tức khắc nàng mặt liền xương vụ lên. Ngươi, ngươi đánh ta, ngươi biết ta cha là ai sao? Đương Kim Diệp Nguyên Soái ngươi tiện nhân này. Diệp Huyền Nhu bị tô hẩn lần này cấp đánh nốc Nguyên Lai là Diệp Tiểu Thư A, không phải Diệp Tiểu Thư chính mình nói, gặp mặt ném bàn tay là lễ nghi sao? Ta là không có lưu quá học thô bị người. Thật sự là không hiểu đâu. Tô còn một lần nữa ngồi biết chính mình ghế trên, bình tĩnh uống trà. Nguyên xoáy đã trở lại. Lúc này, từ nơi xa truyền đến tiếng quát tháo, ngay sau đó, một trận tiếng bước chân tới gần, tới, là hai người, một cái đại khái trung niên bộ dáng, tuổi thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, Diện mạo cùng cái này Diệp Viễn Nhu có vài phần tương tự, đúng là này Diệp Viễn Nhu thân cha, Diệp biết hỏi. Một vị khác, tuổi trẻ tuấn lãng. Trên mặt trước sau treo kia một màn hình như có dường như tơi cười, đúng là một thiếu thanh, hai người đều là một thân con trang, chẳng qua nhan sắc có chút bất đồng thôi. Lúc này đây, nghe nói một thiếu soái bình an từ phương Bắc đã trở lại, chúng ta những người này à, liền tự phát đi tới Nam Thành, vì ngươi ăn mừng, buổi tối tiệc tối đã thiết hảo, ngươi sẽ không trách chúng ta đi, ha ha. Diệp biết hỏi đối với một thiếu thanh cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Đáy mắt chỗ sâu trong là tham lam cùng đoạt lấy sắc khí. Khắp nơi quân thiệt tề tụ Nam Thành, này phân an mừng, lễ quá lớn, ta còn muốn cảm ơn Diệp Đại Soái. Nhấp khoe miệng, một thiếu thanh mở miệng, đáy mắt chỗ sâu trong là ấm trầm, lúc này đây, hắn bị cái này cáo giả, còn có đám kia người liên hợp tinh kế. Lần này Nam Thành hội tụ nhiều như vậy quân thiệt, kế tiếp nhật tử, dung chuyển có thể tưởng tượng, còn có đêm nay đến hội, cái gọi là ăn Mừng Yến. Đó là kia hồng một yến. Thiếu thanh ca ca, ba ba diệp huyền nhu thấy người tới lúc sau, ánh mắt sáng lên, nhẹ nhót đi qua, nhìn về phía một thiếu thanh là lúc, trong mắt tràn đầy ái mộ chi tình. Ngay sau đó, nhìn về phía chính mình cha khi, chuyển vì ủy khuất. Cha, ta mặt đau quá, nàng. Nàng đánh ta. Hoán hận chỉ hướng tốt huẩn, một bộ rảo man tùy hướng bộ ráng. Trước 1139 nàng là ta thái thái cái này Diệp Uyển Nhu tiến lên kéo lấy nàng cha, Diệp Nguyên xoay quần áo, một bộ làm lũng bộ dáng, giận dữ bĩu môi môi, theo sau ánh mắt mơ hồ liếc hướng về phía một thiếu thanh, trong ánh mắt toàn là thiếu nữ ái mộ chi tình, cùng với chiếm hữu dục, tựa hồ là muốn chứng minh chính mình cùng tô ẩn khác nhau giống nhau. Nàng tiến lên, đối với một thiếu thanh hơi hơi mỉm cười, sau đó tự nhiên mà vậy muốn câu lấy một thiếu thanh cánh tay, làm như muốn lộ ra thân mật bộ dáng đi trầm chọc tô ẩn. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, một thiếu thanh hơi hơi nghiêng người, trực tiếp không giấu vết né tránh, tựa hồ cũng không thích nàng tiếp xúc. Diệp huyền nhu cứ như vậy, dơ tay, cứng còn ở giữa không trùng, có vẻ đặc biệt xấu hổ. Thiếu thanh ca ca xấu hổ cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi, thực mau nàng khôi phục thái độ bình thường, hờn rỗi một tiếng, ngay sau đó cáo giận nhìn tốt ẩn, tựa hồ tưởng cáo chạm, nàng cũng đích xác nói như vậy. Bên ngoài người đều nói ngài nơi này Kim Úc Tàng tiểu đâu, thiếu thanh ca ca Nhất định là nữ nhân này Muốn leo lên ngươi vị trí Cô ý Tàng đi ra ngoài lời đồn Thật là đáng giận Còn có vừa mới ta hảo tâm cùng nàng nói chuyện Nàng thế nhưng đánh ta Diệp biển Nhu vẻ mặt thương tâm ủy khuất bộ dáng Đối với một thiếu thanh mở miệng Chỉ là một thiếu thanh người này Xưa nay là nhạt Từ khuôn mặt thượng thật sự nhìn không ra tới cái gì Nhưng thật ra cái này Diệp Nguyên soái chỉ có như vậy một cái con gái duy nhất, thê tử lại sớm chết, đem như vậy một cái nữ nhi phó thác cho hắn, đấy lòng xem chính là so cái gì đều phải quan trọng. Hiện giờ nghe thấy chính mình nữ nhi bị khi dễ, tự nhiên là có chút đau lòng. sờ sờ diệp biển nhu trên má hồng dấu vết, liền hư lạnh một tiếng nhìn về phía tô hửn. về tô hửn sự tình, hắn cũng có nghe ngoại giới nghe đồn, nói là cái này một thiếu thanh trong nhà cất giấu một vị mỹ nhân, còn tính toán cưới này làm vợ đâu thích nam nhân cái này lời đồn cũng tự sụp đổ. Tại đây Diệp Nguyên xoáy trong lòng, cũng không cảm thấy kỳ quái, nam nhân sao, bên người tổng phải có nữ nhân làm bạn, chẳng qua, nữ nhân này giống như là quần áo, đã không có, hoặc là phá rớt lại mua một kiện liền hảo. Ở hắn xem ra, trước mắt nữ nhân này, cùng một thiếu thanh cũng bất quá chính là như thế. Tư cập này, hắn đó là mang theo một cổ tử lạnh băng tấm mắt, chậm dại đến gần tô hẩn trước mặt, Diệp huyền Nhu còn lại là câu lấy chính mình phụ thân tay, có vẻ đắc ý rào rạt, dường như đã có thể nhìn đến tô hẩn kết cục. Thiếu Nhu, đó là người này khi dễ ngươi. Diệp huyền Nhu gật đầu, phi thường xác định. Trái lại tô hẩn, nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên đảo chính mình ấm trà chung nước trà, vẻ mặt lạnh nhạt, tinh xảo vũ mị trên mặt, phiếm vài tia lanh quang, chuyển động trong tay chén trà, nhật nhạt nhấp thượng mấy khẩu, tựa như cả người chỗ thân thế ngoại hoàn toàn không để bụng trước mắt hai người kia. Người tới, đem nàng kéo đi. Cái này Diệp Nguyên Soái nghe thấy được chính mình nữ nhi xác định thanh âm, liền mệnh lệnh chính mình tùy tùng phó tướng, đem tô ẩn cấp mang đi. Không biết, Diệp Nguyên Xoái từ ta trong phủ dẫn người đi, là có ý tứ gì đâu. Có từng trải qua ta đồng ý. Một thiếu thanh tiến lên, đi theo một thiếu thanh bên người phó tướng lập tức ngầm hiểu, từ chính mình bên hông rút ra thường, chỉ vào cái này phó tướng đầu. Diệp Nguyên Soái sở mang một đội tùy tùng binh lính cũng lập tức rút ra thương nhắm ngay một thiếu thanh bọn họ. Một thiếu thanh đóng tại sân bên ngoài binh lính cũng tùy theo rút ra thương nhắm ngay Diệp Nguyên Soái tùy tùng binh lính. Khoảnh khắc chi gian, không khí trở nên cực kỳ cổ quái khẩn trương. Như là ngay sau đó, nơi này liền sẽ phát sinh không thể dự kiến sự tình. Một thiếu Soái hiện tại có ý tứ gì, ta cũng không phải thực hiểu. Bất quá là một nữ nhân, từ xưa người làm đại sự. Liền không thể để ý nữ nhân, nữ nhân này khi dễ ta nữ nhi, ta mang đi, tự nhiên sẽ tìm một cái càng xinh đẹp nữ nhân đưa cho thiếu soái ngươi. Diệp Nguyên xoáy ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, ở hắn khẩu khí chung, nữ nhân bất quá là một kiện có thể tùy thời giao dịch đưa tặng vật phẩm, cũng cảm thấy, một thiếu thanh quả quyết sẽ không ở như vậy một cái dưới tình huống, đắc tội hán, rốt cuộc vì một nữ nhân, không đáng. Nàng là ta thái thái. Diệp Nguyên Soái tốt nhất vẫn là làm người người thu hào thương. Mục Thiếu Thanh cũng là căng chặt mặt trả lời, trong thanh âm đều phiếm tiêu sát tâm trầm, không thể phủ nhận. Mục Thiếu Thanh là một cái thực điên của người, hắn có thể không bận tâm hậu quả đi làm một việc. Diệp Nguyên Xoái nghe Mục Thiếu Thanh nói, là thật sự tin tưởng, hắn khả năng sẽ ở chỗ này, trực tiếp giết hắn. Không bận tâm hiện giờ thế cục hậu quả. Người, người này Diệp Nguyên Xoái không nghĩ tới Mục Thiếu Thanh sẽ như thế bi hiếp không cấm khí sắc mặt khó coi, ngươi nửa ngày, cũng nói không nên lời một cái nguyên cơ tới, hắn trung quy vẫn là sợ hãi một thiếu thanh, đành phải xanh mặt, quay đầu lại nhìn về phía chính mình binh lính. Các ngươi đem thương cho ta buông. Dầm thương đều động tắc nhất trí thu hồi tới, một thiếu thanh binh lính cũng đồng bộ thu hồi xuống ống. Nhật nhạt nhấp môi, một thiếu thanh nhìn cái này diệp nguyên xoái sắc mặt. Như vậy, hôm nay ta còn có chuyện, diệp nguyên xoái, thỉnh. Chỉ vào cửa, nói rõ một bộ đuổi người đi bộ dáng Diệp Nguyên Soái cũng chỉ hảo phất tay háo rời đi, bắt lấy chính mình nữ nhi, trong mắt là nồng đậm sắc ý, nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Một thiếu thanh, người đáp ý không được bao lâu. Diệp Viễn Nhu còn lại là không dám tin tưởng nhìn một thiếu thanh, lớn lên miệng. Diệp Nguyên Soái đoàn người đều dần dần rời đi, tô ẩn lúc này mới ngước mắt, từ từ khen ngược một ly phao trà ngon diệp, mỉm cười nhìn một thiếu thanh. Đưa cho đối phương. Muốn tới một ly sao? Ngươi đi đi, rời đi Nam Thành. Đem tô ẩn trong tay chén trà tiếp nhận tới, một thiếu thanh uống liền một hơi, ngược lại đối với tô ẩn mở miệng, ánh mắt đen tối không rõ, tựa hồ là ở cân nhắc này sự tình gì. Tô ẩn lại là nhấp khoe miệng, như cũng một bộ đạm mạc như băng bộ dáng, lại lần nữa hướng phao một hồ trà, cho chính mình cùng với một thiếu thanh phân biệt đổ một ly, xương khói lựa lờ, trà hương nhập mũi. Bốn phía không khí có vẻ cực kỳ ưu tĩnh, Tô Bẩn hít mắt, lộ ra nhàn nhạt sương ngủ. nhìn một thiếu thanh. Bởi vì đêm nay hiến hội sao? Đêm nay, Nam Thành không hề bình tĩnh, cho nên, ngươi nên rời đi. Một thiếu thanh nâng chung trả lên. Ta sẽ không đi, ngươi vừa mới không phải nói, ta là ngươi thái thái sao? Tô Bẩn gợi lên khoẻ miệng, đồng nhiên chắc nịch lá gan, một bàn tay gợi lên một thiếu thanh cảm, trong mắt mang theo hài hước. Một cái tay khắc đuốt một thiếu thanh khuôn mặt. Cho nên, ta như thế nào có thể đi đâu. Cười rộ lên tô huẩn, bị thái thiên thành, câu nhân đến cực điểm. Một thiếu thanh đại khái chưa từng dự đoán được, tô huẩn sẽ lớn mật như thế, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Đó là gợi lên khoẻ miệng, trên mặt lộ ra càng vì câu nhân tươi cười. Một bàn tay nắm tô huẩn cằm, cả người đem tô huẩn cấp để ở bàn đá phía trên. Một cái tay khác giải khai tô huẩn cổ áo một viên nút thắt. Phải không? Giờ phút này trước ngực cảnh Xuân vô hàn hảo, bốn phía thủ vệ cũng yên lặng xoay người, bởi vì bọn họ biết, một thiếu thanh tính tình, nếu là nhìn thấy gì, khả năng sẽ đào bọn họ đôi mắt. Sắc mặt đỏ lên, tóc trực tiếp tản ra, bị mục thiếu thanh nhấn ở trên bàn đá, tô ẩn mở to con người, như thế nào cũng lanh không đứng dậy, ngược lại mặt đỏ sắc xanh non ước ác. Trước 1140 tham lam tinh kế, mưa gió sắp tới. Tô ẩn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt hưởng thực, nóng bỏng nóng bỏng, muốn nói cái gì lời nói, đang xem thấy một thiếu thanh kia một bộ cười như không cười bộ dáng, mang theo yêu khí khuôn mặt, cũng chỉ có thể đủ khí thế nhược xuống dưới, vô lực muốn đẩy ra một thiếu thanh, lại phát hiện giờ phút này cả người đều mềm mại sử không thượng sức lực. Gắt gao cắn môi dưới, căm tức nhìn một thiếu thanh, đơn phượng nhãn meo lại, vốn là tức giận, lại nhìn không ra tức giận. Ngược lại tự nhiên mà vậy phiếm ra vài phần mị thái. Người. Người vô sỉ. Một thiếu thanh thấy tô hởn dáng vẻ này, đáy mắt chỗ sâu trong cuối cùng là nổi lên vài phần gọn sóng, đó là kinh diễm, một bàn tay đắp ở tô hởn cổ áo chỗ, không giấu vết đem trước mặt cảnh xuân cấp che lấp thượng, ngay sau đó, để sát vào tô hởn, dán ở tô hởn bên thái chỗ, hô nhiệt khí, ngay sau đó, lại là để sát vào tô hởn vành thái tử. Hàm răng nhẹ nhàng cắn tô ẩn vành hai, gắt gao gần sát tô ẩn. Ta như thế nào vô xì đâu, ta này hàm răng còn rất rắn chắc. Thanh âm đê đê trầm trầm, treo chọc người tiếng lòng, trang bị trên mặt yêu khí tươi cười, mục thiếu thanh giờ phút này liêu muội kỹ xảo quả thực mãn phân. Tô ẩn còn lại là thân mình mẫn cảm run túc một chút, toàn bộ mặt thậm chí bên thai đều lan tràn thượng màu đỏ, đã nói không ra lời. Không bằng, thật sự gả cho ta đi. Một thiếu thanh ở tô ẩn bên thai nhẹ nhàng mở miệng, ngựa khí nghe không ra là nghiêm túc vẫn là tùy ý mở miệng, tựa hồ cũng không chờ mong tô ẩn sẽ như thế nào trả lời. Chính là giờ phút này tô ẩn lại là khôi phục thái độ bình thường, trên mặt hồng nhuận chưa rút đi. Thanh âm lại là đã su với bình tĩnh thậm chí là lý trí. Hảo A, thiếu soái, này xem như cầu hôn sao. Cười rất là sáng lạ, tô ẩn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn một thiếu thanh, một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Mục thiếu coi trọng thần khẽ nhúc nhích, hán đại khái là không có dự đoán được Tô ẩn là cái dạng này trả lời, cẩn thận nhìn Tô ẩn hồi lâu, đồng nhiên quyết định cái gì, khỏe miệng rất nhỏ dơ lên, trực tiếp đem Tô ẩn cấp chặn ngang bế lên tới. Như vậy như ngươi mong muốn ta một thái thái. Cùng với một chúng binh lính kinh ngạc tột đỉnh trong ánh mắt, một thiếu thanh trực tiếp ôm Tô ẩn đi ra cái này tiểu viện lạc, phó quan theo sát đi theo một thiếu thanh mặt sau, đi theo một thiếu thanh bên người nhiều năm như vậy. Hắn giờ phút này thế nhưng có chút vô pháp lý giải một thiếu thanh ý tưởng cùng với tính toán, đành phải thật cẩn thận, thử giống nhau dò hỏi mở miệng nói. Thiếu soái đây là đi chỗ nào? Bị xe, đi thương phố một thiếu thanh nhàn nhạt mở miệng. Này phó quan lập tức nghe theo mệnh lệnh, đi trước bên ngoài, chuẩn bị xe còn có vài tên đi theo binh lính cùng nhau đi trước. Tô ẩn còn lại là một bàn tay gắt gao bắt lấy một thiếu thanh ý gì phục mặt sau. Một bàn tay đặt ở chính mình trong lòng lực, một thiếu thanh sức lực thật sự quá lớn, tô ẩn tranh chấp xuống đất không có kết quả sao, liền cũng thế, chỉ là nhỏ rộng rán lô thay hán, mở miệng. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Đính hỷ phục, cùng với Yến hội phục, ta không thích kéo dài. Một thiếu thanh tính cách là thập phần quyết đoán, quyết định sự tình, tất nhiên là nhanh chóng đi hoàn thành, người khác cũng là dao động không được hắn ý chí. Tô ẩn nghe thấy một thiếu thanh nói, Ngay sau đó không nói, hỉ phục, nàng không có cơ hội mặc vào. Cái kia phó quan tốc độ cũng thực mau, hai hạ liền an bài hảo xe, dọc theo đường đi đâu, một thiếu thanh đều là ôm tô vẩn đi ra, này một thiếu thanh trong phủ người đều thiếu chút nữa cho rằng hai mắt của mình mắc lôi. Trong lời đồn yêu thích nam sắc một thiếu thanh, hiện tại ôm một nữ nhân trong ngực chung, hắn trên mặt, lộ ra chính là cùng phía trước bất đồng biểu tình. Là chân chính coi ý cười, tuy rằng thực nhạt mẽo, thiếu soái thỉnh phó quan đem cửa xe cấp mở ra, nên tô hẩn cùng một thiếu thanh tiến vào, trên mặt lại là rất nhiều tò mò dừng ở tô hẩn trên người. người tin tức là truyền bá thực mau, giờ phút này cái kia diệp nguyên sói nơi chỗ, hắn ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, chịu một chi xì gà, trên mặt là lạnh băng cùng tức giận, tựa hồ còn ở vì vừa mới sự tình mà chán nản. cái này một thiếu thanh quá bừa bãi, hoàn toàn không biết tốt xấu. Một bên đi theo diệp nguyên Soái phó quan tiếp lời, tựa hồ phi thường tức giận bộ dáng. Lời nói là nói đến cái này diệp nguyên Soái tâm khẳng trung, hắn nguyên bản liền khẩn minh mày càng là thâm khóa vài phần, đem xì gà ấn diệt. Bang chụp mặt bản run lên, mặt trên trái cây cũng rơi xuống đất. Chết đã đến nơi, ta xem hắn còn có thể đủ kiêu ngạo đến bao lâu, không biết tốt xấu mặt hàng, một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám đối với ta như vậy nữ nhi. Diệp Nguyên xoái hừ lạnh một tiếng, lời tuy nhiên như thế, trong lòng đối với mục thiếu thanh vẫn là cực kỳ kiêng kỵ cùng với sợ hãi. Cái này một thiếu thanh thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ sợ còn có hắn sở không biết che giấu thế lực. Lúc trước cái này nam thành đó là một thiếu thanh bằng vào chính mình quân đội đánh hạ tới, đem đóng quân ở cái này bên trong kẻ xâm lấn, hết thể giết. Lúc ấy này đó kẻ xâm lấn thi thể, bị mục thiếu thanh hạ lệnh. Dùng dây thường đem này treo ở một viên trời xanh đại thụ trên thân cây mặt, không được xuống mồ, nhậm này treo ở trên cây hồng gió, nét bất luận kẻ nào không được gỡ xuống. Mọi người nghĩ đến này cảnh tượng liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì mục thiếu thanh tàn nhận thủ đoạn, những cái đó kẻ xâm lấn, thế nhưng đều sợ hãi không dám xâm lấn này Nam Thành. Do đó làm cho cái này Nam Thành bên trong một mảnh vinh, phát triển rất là khách quan cũng trở thành một khối mê người thịt mỡ, nếu có thể gồm thâu nam thành này khối khu vực, gồm thâu một thiếu thanh thế lực, không hề nghi ngờ, thế lực có thể bành trướng không người nề hạ. Diệp nguyên soái đó là này mơ ước bảy sói chi nhất, nguyên bản hắn tính toán, nữ nhi vừa lúc thích một thiếu thanh, nếu một thiếu thanh cưới hắn nữ nhi, cũng chính là kết làm thông ra, hai nhà cũng liền tính là ninh ở một khối. Nhưng cái này một thiếu thanh rất là không biết tốt xấu, Diệp nguyên Soái trong mắt mang theo tham lam cùng sắc khí, làm như chân chính hạ quyết định, từ chính mình tay háo chung lấy ra một cái tín vật bộ dáng đồ vật, bên trong còn kẹp tờ giấy. Chúng ta kế hoạch, nên bắt đầu rồi, nam thành là thời điểm, đổi chủ. Phó quan mỉm cười tiếp nhận Diệp nguyên xoáy trong tay đồ vật, hết thể đều ở không nói gì lui ra. Nên diện lại là gặp được vẻ mặt buồn bực Diệp Viễn nu, an mặc một thân kiểu tiêu âu phụ, mặt lại là khí phình phình. Trực tiếp hủy khuất ngồi ở diệp nguyên soái bên người, mở miệng. Đặt đi à, vừa mới truyền đến tin tức, nói thiếu thanh ca ca quyết định muốn cưới nữ nhân kia vì thê tử. Ngươi không phải thực khẳng định nói, thiếu thanh ca ca nhất định sẽ cưới sao. Tiểu nhu đừng nóng nội à, ba ba nói, chỉ cần là ngươi muốn, bầu trời này ngôi sao đều có thể đủ cho ngươi hái được tới huống chi này kẻ hèn một thiếu thanh đâu. Tiểu nhu thích hắn à, ta nhất định sẽ làm hắn cưới ngươi kia nếu là thiếu thanh ca ca không chịu đâu, ngươi biết đến, hắn tính cách là không có khả năng bị người tả hữu Quật khởi miệng, Diệp Huyển Nhu một bộ lo lắng bộ dáng Vậy chỉ có thể làm hắn đi tìm chết Diệp Nguyên Xoái gợi lên khỏe miệng, trong mắt tràn ngập sát khí cùng chờ mong. Trước 1141 âm lưu tinh kế, mưa gió sắp tới, 2. Diệp Huyển Nhu nghe Diệp Nguyên soái nói như thế, đồng tử một trận co rút lại, hơi hơi lớn lên miệng tựa hồ là không nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ nói như vậy, sợ hãi nhìn Diệp Nguyên Xoái, nửa ngày, lúc này mới chần chờ dò hỏi. Ba, ba ba đây là có ý tứ gì? Đừng lo lắng, ta nữ nhi, ngươi muốn đủ vật, mặc kệ là cái gì ba ba đều sẽ cho ngươi, đêm nay lúc sau, này nam thành bá chủ đã có thể không phải kia một thiếu thanh. Diệp Nguyên soái vô vô Diệp huyện nhu cái chán, trên mặt là mang theo vài phần tư ái. Diệp Biển rốt cuộc bùng lòng ra trên mặt khẩn trương biểu tình, ước chừng là lĩnh hội Diệp Nguyên Soái trong lời nói ý tứ, trong mắt mang theo vài phần tán nhẫn, nheo lại đôi mắt, nắm chặt nắm tay. "Ân, ta chính là Nguyên Soái chi nữ, người khác tưởng cưới đều cưới không đến, hắn Mục Thiếu Thanh có thể nào không biết điều, mà này không biết điều người nên chết, còn có nữ nhân kia, nàng dám đánh ta." Tay xoa chính mình còn có chút sưng phù gương mặt, tựa hồ là bởi vậy ghi hận trong lòng. Bên kia, một thiếu tóc đen không chút nào bận tâm người khác kia giống như thấy cái gì không có khả năng phát sinh sự tình ánh mắt. Ở chiếc xe chạy tới rồi lớn nhất thương phố này một khối đi tới lớn nhất tiệm vải cửa hàng ngừng lại, xuống xe thời điểm, một thiếu thanh quay đầu lại nhìn về phía tốt ẩn. vươn tay, mở miệng, thanh âm thanh đạm. Nám ta, tô ẩn trả lời, gật đầu, tiến lên bắt được một thiếu thanh bàn tay, tùy theo đi ra xe, cái này nam thành trung. Đối với một thiếu thanh kia cũng tuyệt đối không có khả năng không quen biết, đi ngang qua dân chúng ánh mắt lúc này đều hết sức quỷ dị nhìn về phía hai người, nhưng là cũng không dám quá mức nhiều xem, vội vàng liếc như vậy vài lần, liền rời đi. Bốn phía những người đó khe khẽ nói nhỏ thanh âm cũng vang lên tới. Ai, ai, ai, không phải nghe nói, cái này một thiếu xoáy không tiếp xúc nữ nhân sao, nghe đồn là thích nam nhân, hiện tại đây là có chuyện gì, nữ nhân này là ai? Ta cũng không biết, nhìn hai người đều bộ dáng rất là thân mật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta, ta đều không tin, hắn sẽ nắm một nữ nhân tay, hai người từ một chiếc trong xe ra tới. Nghe nói không, cái kia diệp nguyên Soái nữ nhi từ Tây Dương lưu học trở về, nghe nói à, mặt dày mày dạn muốn đi theo một thiếu Soái bên người, kết quả thiếu Soái không để ý tới nàng, ha ha. Nhìn dáng vẻ, thân thế hảo cũng không có gì dùng sao. Cái này không có nghe nói. Ta nhưng thật ra nghe nói một việc, gần nhất nam thành vào được rất nhiều không quen biết đại quan quân phiệt nghe nói, ngoài thành đều đồn chú thật nhiều binh lính, nói là vì nên đón thiếu xoáy trở về thành, nhưng là ta nhìn cái này trận thế, có chút khiếp đến hoảng, cũng không biết, này đó đại quan nhóm A, đang làm cái gì. Những cái đó thảo luận đều nghe vào tô ẩn lỗ thai trùng, nàng biểu tình đạm nhiên, bất động thần sắc nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh một thiếu thanh, đối phương sắc mặt bình tĩnh đồng dạng nhìn không ra cái gì, chỉ là mang theo hắn đi trước cái này tiệm vải, phía sau đi theo binh lính đâu, còn lại là đóng tại tiệm vải hai sườn, phong ngừa trà trộn vào cái gì khả nghi người. Tiệm vải lão bản cũng là một bộ túi đầu không lưng, thật cẩn thận bộ dáng, sợ làm tức giận một thiếu thanh. Một khuôn mặt cười nở hoa, tiêu trong tiệm tiểu nhị cầm trong tiệm tốt nhất tơ lụa vải vóc nhất nhất bày ra tới. Thiếu soái, này đó đều là chúng ta trong tiệm gần nhất vừa mới tiến vải vóc. Nguyên liệu phi thường hảo, nhan sắc cũng phi thường xinh đẹp, ngài xem xem, có hay không cái gì nhìn chúng. Mục thiếu thanh gật đầu, lại không nói lời nào, mà là nhìn về phía tố huẩn, dường như hai người thật là cái gì lao phu lao thê giống nhau. Ngươi nhìn xem, thích cái nào. Tố huẩn ánh mắt đảo qua bày ra vải vóc, cuối cùng dừng lại ở một con màu trắng vải vóc trên người, nó nhan sắc màu trắng ngà, phi thường ôn nhuận, sờ lên, tính chất cũng thực hảo. Mặt trên đều hoa văn cũng là thanh nhãm mà làm người cảm thấy thực thoải mái, nàng thực thích loại này. Cái này, một thiếu thanh trực tiếp làm chủ quán đem cái này vải vóc cấp lấy ra tới. Ngay sau đó, làm chủ quán phái người cấp tô ẩn lượng một chút cái này dáng người, sau đó cầm cái này vải vóc đi chế tạo gấp gáp gia công, tranh thủ ở hôm nay buổi tối phía trước có thể mặc tượng. Này, đây là hôn phục, chính là chúng ta cửa hàng đại sư. Hoa hơn một tháng thời gian chế tạo ra tới, theo công tinh Mỹ, phi thường xinh đẹp, thiếu xoái thích. Thấy một thiếu thanh ánh mắt rừng ở một bên đã chế tạo ra tới trên quần áo mặt, cái này chủ quán vội vàng tiến lên đây đẩy mạnh tiêu thụ, trên mặt là lấy lòng vô cùng tươi cười. Thích sao? Một thiếu thanh lại là không có trả lời cái này chủ quán, ngược lại là túi đầu nhìn trầm tư tốt ẩn mở miệng nói. Ơn! Thật xinh đẹp tô hẳn vừa mới suy nghĩ chuyện khác. Trong lúc nhất thời phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn thoáng qua trước mặt hôn phục đó là như thế mở miệng, đảo cũng không có tưởng quá nhiều, thuận miệng như thế nói. mục thiếu thanh nhìn thoáng qua tốt ẩn, sau đó liếc hướng về phía cái này chủ quán. Đóng gói. Ai, hảo lạc chủ quán vui vẻ đến không được, vội vàng làm bên cạnh người đem cái này quần áo cấp bao lên, ngay sau đó, lại là giới thiệu cái khác các màu sườn sám còn có hắn cái này tiệm vải khai ở cách vách trang phục cửa hàng, bên trong là các khoản áo gió, tây dương phong cách. Ngay sau đó, chỉ cần là tô ẩn nhìn nhiều vài lần quần áo, hoặc là nói cũng không tệ lắm, đẹp chữ tử, cái kia quần áo liền sẽ bị đóng gói đi. Như vậy một phen xuống dưới, một thiếu thanh cơ hồ là đem cái này trong tiệm, hơn phân nửa quần áo đều cấp mua tới, cái này chủ quán đã cười không khép miệng được, tô ẩn còn lại là hơi hơi lớn lên miệng nhìn này mấy chục bao túi, nhưng cái đó đi theo tới binh lính, nhân thủ dẫn theo mấy cái, trường hợp thoạt nhìn rất là đồ sộ, dẫn tới người khác sôi nổi nghỉ chân, đặc biệt là nữ nhân, đôi mắt cơ hồ là tỏa ánh sáng nhìn này đó túi sách, nữ nhân là trời sinh mua sáng cùng, chính là rất nhiều thời điểm, ngại với kinh tế chẳng hướng, là không có khả năng đem chính mình muốn đều mua tới, vô pháp như vậy tùy tâm sở dục mua mua mua. Trước mắt cái này tình huống, Quả thực là sở hữu nữ nhân trong lòng mộng tưởng, các nàng chưa từng có nghĩ đến, một thiếu thanh trước kia bên người chưa từng có nữ nhân, cũng không tiếp xúc nữ nhân, liền cũng không cảm thấy có cái gì, này cảm thấy người nam nhân này có quyền thế, nhiều kim lại rất lãnh khốc, không thể tới gần. Chính là đâu, giờ phút này bên người có nữ nhân, cảm giác cả người hóa thành nhiếu chỉ nhu, đêm này phùng ở lòng bàn tay sủng, đây là muốn sủng lên trời sao. Ngay sau đó, Sự tình phía sau xác minh bọn họ suy nghĩ. mục thiếu thanh cùng tô huẩn hai người dạo biến toàn bộ thương phố, trang sức cửa hàng, quần áo cửa hàng, thực phẩm cửa hàng, còn có trên đường những cái đó tiểu ngoạn y nhóm, chỉ cần là tô huẩn nhiều xem vài lần, hoặc là nói thích, hết thể bị một thiếu thanh mua tới. Đảo mắt, đi theo tô huẩn cùng một thiếu thanh tới những cái đó binh lính, sắc mặt dần dần chuyển vì cổ quái còn có khổ sắc. Mỗi người trong tay đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, cơ hồ là không bỏ xuống được tới. Ta, ta không dùng được nhiều như vậy đồ vật, không cần toàn bộ đều mua tới. Tô ẩn nhìn về phía này phía sau người dẫn theo đồ vật, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nhắc nhở một thiếu thanh. Nếu, người sắp sửa trở thành ta thái thái, như vậy làm trợ phu, tự nhiên hẳn là thực hiện trách nhiệm của ta. Một thiếu thanh lại là câu môi cười, tựa hồ cũng không để ý. Hoa bao nhiêu tiền cũng hoàn toàn không đau lòng. Cái gì trách nhiệm? Tô ẩn nhìn một thiếu thanh khỏe miệng nộn nhạo kia mà tươi cười, chỉ cảm thấy tâm bị câu, tim đập đều cất vào kho kỳ quái lên, trong lòng mắng to một tiếng, mặc kệ là này một đời, vẫn là kiếp sau, đều là yêu người a. sùng thê a một thiếu thanh tựa hồ phi thường hưởng thụ Tô ẩn lộ ra như vậy co quắc biểu tình, ngón trò hơi câu, dơ lên Tô ẩn cằm, để sát vào Tô ẩn. Lông mi dường như cây quạt nhỏ giống nhau quạt hương bù quạt hương bù, môi mỏng khẽ nhúc nhích lại lần nữa mở miệng. Không biết, còn vừa lòng vi phu đâu một thiếu thanh thanh âm đê đê trầm chầm, chầm mở miệng, mang theo vài phần hài hước. Khu khu, ngươi vẫn là thiếu cười tương đối hảo. Tô ẩn quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn một thiếu thanh mặt, một thiếu thanh phía trước cũng sẽ cười, nhưng là tươi cười trung lộ ra đạm mạc vô tình, đáy mắt chỗ sâu trong cũng là âm lánh băng trần. Này liền không cảm thấy có cái gì, hiện giờ đâu. Một thiếu thanh tươi cười mang theo vài phần yêu khí, câu nhân đến cực điểm, cặp kia con người, đen nhánh thâm mặc điểm điểm phía mê muội người tinh quang, cả người tựa hồ đều phải bị này hút vào trong đó, đặc biệt là hắn nói như vậy đương nhiên nói. Sùng thế a, Nga, vì sao đâu một thiếu thanh nghe Tô Hẩn nói, môi mỏng vì nhấp, không có đang cười, tựa hồ rất là tò mò, nhìn Tô Hẩn cúi đầu cũng nhìn không thấy Tô Hẩn biểu tình. Bởi vì, người xem bốn phía Tô Hẩn ý bảo một thiếu thanh xem bốn phía, tuy rằng những người đó đều thích mệnh, không dám vẫn luôn đứng ở tại chỗ xem bọn họ, nhưng là rất nhiều người vẫn là tới tới lui lui, làm bộ đi đường, trên thực tế ánh mắt rừng ở Tô Hẩn cùng một chính thanh trên mặt, các loại cảm xúc đều có thể đủ đang xem các nàng trên mặt thấy. Khiếp sợ, không tin. Sau đó tận mắt nhìn thấy, không thể không tin tưởng liền chuyển biến vị, hâm mộ. Trên thế giới, có nam nhân kia sẽ như thế đương nhiên nói, sùng thê A. Bởi vì ta ngươi trợ phu, cho nên thực hiện trách nhiệm của ta, sùng thê A. Còn nữa, đó là chưa từng có xem qua một thiếu thanh như vậy tươi cười, trong lúc nhất thời. Nói như vậy, người ghen tị sao một thiếu thanh nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra suy tư, theo sau đem tô hẩn cả người bế lên, ngồi vào bên trong xe vẽ miệng như cũ mang theo kia một mặt câu nhân tươi cười. Như vậy, về sau, bổn xoáy liền biết đối với ngươi cười hảo. Mục thiếu thanh mở miệng, xe chậm rãi chạy về tới hắn phủ đệ, hiện giờ đã không sai biệt lắm là buổi chiều 3, 4 giờ chung. Mục thiếu thanh làm người khác đem này đó mua tới đồ vật đều sửa sang lại hảo, hắn còn lại là đi tới tô ẩn sân ngồi, tô ẩn ấn này đó thời gian thói quen từ lâu, cấp mục thiếu thanh phao một hồ trà. Sau đó cấp một thiếu thanh đảo thượng. Đêm nay đến hội, cũng không tầm thường, yêu cầu ta giúp ngươi tính một quả sao. Tô huẩn mở miệng. Mục thiếu thanh lại là đem trà thiền mổ mấy khẩu, liếc hướng tô huẩn, lắc đầu mở miệng. Ta cũng không tin, vận mệnh là đã định tốt, xem bói liền ý nghĩa, hết thể đều là bị người an bài tốt, mà tính chỉ là tính ra, này vận mệnh là như thế nào an bài cùng với đi hướng, vận mệnh của ta, chỉ nắm ở trong tay chính mình. Trong tay dùng sức, cái ly vỡ vụn, rơi trên mặt đất. Tô Bẩn nghe một thiếu thanh những lời này, cầm cái ly tay đỉnh trệ một chút, theo sau thực mau khôi phục bình thường. Cũng đối nỉ non tự nói, không biết giờ phút này suy nghĩ cái gì. Qua không bao lâu, tiệm vải bên kia quần áo cũng đưa tới, màu trắng ngà vải vóc sở chế tác kia kiện sườn sám, thành phẩm phi thường xinh đẹp. Tô Bẩn lập tức liền đi thay thử thử, rất là vừa người, cùng nàng tự thân khí chất cũng phi thường chuẩn xác. Thanh nhã chung lại mang theo vài phần hồn nhiên thiên thành vũ mị, đem tóc năng ra cái đương thời lưu hành đại tóc ăn, khoác một kiện áo lông trồn, dáng người bày ra linh ly tới tận cùng. Thực mỹ, Mục thiếu thanh cấp gia đánh giá, nếu xuất phát từ thiệt tình đánh giá, hắn là bị kinh diễm tới rồi, không biết sao, thế nhưng không lớn tưởng, như vậy tô ẩn bị người khác thấy. Đêm nay nam thành không bình tĩnh, người đại ở chỗ này chờ ta trở lại. Mục thiếu thanh suy tư một chút, Đối với Tô Bẩn mở miệng, nghiễm nhiên là tính toán chính mình một cái đi dự tiệc. Tô Bẩn lại là thập phần kiên định lắp đầu. Ta nói rồi, ta cũng đi. Cuối cùng, một thiếu thanh bại hạ chợt tới, đồng ý Tô Bẩn muốn đi, ở làng ngồi trong chốc lát, liền rời đi cái này tiểu viện tử. Phiên động trong đầu ký ức, Tô Bẩn biết đêm nay sẽ phát sinh sự tình gì, nàng không thể thay đổi chính mình cùng một thiếu thanh vận mệnh, càng không thể lấy thay đổi một chút sự tình phát sinh, cho nên... Có thể làm, chỉ có chờ đợi. Tô Tiểu Thư, bên ngoài có người tìm ngài, là thiên hạ cửa hàng đơn thu mặc quản gia tiến đến thông báo Tô Huẩn, thái độ thập phần khách khí, nghiễm nhiên là bởi vì một thiếu thanh đối Tô Huẩn thái độ mà biến thành như thế. Tô Huẩn nghe ý động, gật gật đầu, làm quản gia đem hắn bỏ vào tới. Người có khỏe không? Đơn thu mặc tiến vào sau, sắc mặt có chút tái nấy, Tô Huẩn là hắn ân nhân cứu mạng, hắn lại không thể bảo hộ chính mình ân nhân, nhân cứu mạng. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Tô Vẩn bị một thiếu thanh mang đi mà bất lực, mấy ngày nay, hắn trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Hôm nay lại nghe nói một chút sự tình, gấp không chờ nổi tới tìm Tô Vẩn. ân ta thực hảo, không cần lo lắng. Tô Vẩn gật đầu, ngay sau đó nhìn đơn thu mặc vẻ mặt lo lắng không cấm mở miệng do hỏi. Làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì sao? Hiện giờ Nam Thành mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế, đã bất bình an. Ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi Nam thành đi, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi rời đi, Mục thiếu thanh tìm không thấy ngươi, bằng không, ngươi lại lưu tại nơi này, cùng Mục thiếu thanh nhắc lên quan hệ, chỉ sợ. Đơn Thu Mặc hiển nhiên tin tức linh thông, biết cái gì, hiện giờ càng là tính toán bất cứ giá nào, đưa Tô Hoãn rời đi. Có chút cảm động, Tô Hoãn vẫn là lắc lắc đầu, nhìn Đơn Thu Mặc. Không cần, đêm nay ta muốn cùng hắn cùng nhau tham gia cái này yến hội. Đơn thu mặc nghe thấy Tô Hẩn nói như vậy, sắc mặt càng là khó coi vài phần, tựa hồ là cực kỳ không ủng hộ giờ phút này Tô Hẩn quyết định. Ngươi không rõ, này một thiếu thanh tuy rằng cường đại, chính là trung quy sẽ quả bất địch chúng, hiện giờ Nam Thành bị đám kia xài lang mơ ước, bọn họ ám ngầm đã sớm ninh làm một đoàn, chỉ chờ cơ hội, đem một thiếu thanh cấp kéo xuống mã, hiện giờ ngoài thành đã bị bọn họ âm thầm an bài ẩn núp rất nhiều binh lính, bên trong thành chỉ sợ cũng là như thế. Đêm nay đến hội, chỉ là một cái nguy trang, một khi đi, cựu tử nhất sinh, sát khí tất hiện. Nếu ngươi hiện tại rời đi, cùng một thiếu thanh kéo ra quan hệ, có lẽ còn có thể đủ có một đường sinh cơ, cùng hắn nhắc lên quan hệ người là không có kết cục tốt, mặc kệ trước kia vẫn là về sau, ngươi nhưng hiểu. Ta đã mua được người, có thể đem ngươi an toàn đưa ra thành. Đơn thu mặc bắt đầu khuyên bảo tô ẩn, nhưng là tô ẩn như cũ không giao động, khỏe môi treo lên một mạt mỉm cười. Thu mặc, người quên ta là thầy tướng sao, ta có thể tính đến muốn phát sinh sự tình gì, cho nên, đừng lo ta, bất quá. Ta nhưng thật ra thật sự yêu cầu người giúp ta một cái vội. Đơn thu mặc rất là bất đắc dĩ, đành phải gật đầu dò hỏi Tô Hẩn yêu cầu hỗ trợ cái gì, hắn nhất định đem hết toàn lực giúp Tô Hẩn. Giúp ta đưa ta hai cái đồ đệ ra nam thành đi, ta hy vọng bọn họ bình bình an an, tương lai tất nhiên có thể trở thành danh chấn một phương thầy tướng. Tô ẩn chỉ chính là Lý Huyền chân cùng Lý Huyền Niệm hai người. Người không đi sao? Đơn thu mặc nghe thấy Tô ẩn là cái này thỉnh cầu, trên mặt nôn nóng chi sắc càng trọng, nếu là màn đêm buông xuống, như vậy muốn chạy, cũng đi không được. Ta tưởng lưu lại, ta không nghĩ hắn một người. Tô ẩn lắc đầu. Giờ phút này, với lúc Lý Huyền chân cùng Lý Huyền Niệm hai người đã đã trở lại, bọn họ cảm tình gần nhất chỗ cực hảo. Lý Huyền Trân rất là tôn kính sư phụ của mình còn có cái này sư huynh, trải qua tô huẩn ở bọn họ hiện tại còn tuổi nhỏ khi, giao hơn chính xác tư tưởng, chú ý bọn họ tâm cảnh, hơn nữa chính xác dẫn đường. Hai người đại khái sẽ không phát sinh mặt sau cái loại này quyết liệt tiết mục Huyền Trân, Huyền Niệm, các ngươi là sư huynh đệ, mà ta cuộc đời này chỉ có các ngươi hai cái đồ đệ, chúng ta thời tướng trời sinh liền gặp ngũ tệ tam khuyết, các ngươi ngũ tệ tam khuyết là giống nhau. Mệnh trung phạm cô sát, bên người không có thế nhi, cho nên các ngươi phải hảo hảo cho nhau nâng đỡ. Gỗ cản xù nét làm chúng ta thần tướng môn hứng kéo dài đi xuống, tin tưởng, ở không lâu về sau, các ngươi sẽ trở thành danh khắp thiên hạ thời tướng. Tô Luẩn sờ sờ hai người đầu, nghiêm túc công đạo, tiếp theo, từ chính mình trên người lấy ra mấy quyển thư, đều là tinh túy, bao gồm bí truyền kia bổn nhất hoàng chỉnh kim triện ngọc hàm đều chỉnh trọng giao cho hai người. Theo sau Còn từ chính mình trên người lấy ra hai cái đồ vật, giống nhau là một khối ngọc bội, huyết sắc ngọc bội, hoàn chỉnh một khối. Mặt khác một kiện đồ vật, còn lại là hai mặt gương, càn côn kính. Đầu tiên là đem cái này huyết ngọc cầm trong tay, tố trong mắt mang theo vài phần suy tư. Cuối cùng, đem ngọc bội cấp một phân thành hai, phóng tơi ly huyền chân trong tay. Này khối ngọc là có linh tính, ngàn năm huyết ngọc, hình thành rất khó, vật ấy, về sau ngươi nếu là thu đồ đệ liền một người đưa một khối đi nhớ kỹ sao lý huyền chân thật cẩn thận tiếp nhận tới tỏ vẻ nhớ kỹ ngay sau đó tô bẩn lại là nhìn về phía lý huyền niệm đem trong tay đồ vật cho lý huyền niệm mở miệng đây là một kiện thực tốt pháp bảo ngươi là sư minh về sau liền từ ngươi mang theo huyền chân hai người hảo hảo học tập tướng thuật lý huyền niệm đem đồ vật cấp thật cẩn thận tiếp nhận tới ngay sau đó nhìn về phía tô bẩn trên mặt lộ ra khó hiểu sư phụ Ngươi vì cái gì phải cho chúng ta này đó? Chẳng lẽ ngươi không cần chúng ta sao? Bùm, hai người hết thể đối với Tô Hẩn quỳ xuống, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, sợ hãi bị Tô Hẩn cấp vứt bỏ, cũng không tin Tô Hẩn sẽ vứt bỏ bọn họ. Ta có việc muốn trước lưu tại Nam thành, cho nên yêu cầu các ngươi về trước thần tướng môn, đem lúc này đây, ta kiếm lấy quẻ kim mang về, ta thực mau liền sẽ trở về. Tô đối với hai người mở miệng, bọn họ nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng lựa chọn tin tưởng, thuận theo đi theo đơn thù mặc rời đi. Sư phụ, ta cùng sư huynh chờ ngươi hồi môn phái. Lý huyền chân đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng đối với tô hẩn mở miệng. Trước 1142 âm lưu tính kế, mưa gió sắp tới, bà. Bình tĩnh đưa chứ Lý huyền chân cũng cùng Lý huyền niệm rời đi, tô hẩn trên mặt tươi cười lúc này mới thu lên. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, sư huynh linh hồn mảnh nhỏ, đại khái liền ở đêm nay đi. Ngồi ở dưới tầng tây, tô ẩn cho chính mình ngã xuống một ly trà, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ phẩm trà. Một khác bên, một thiếu thanh thư phòng nội, hắn nhìn trước mắt phó quan, mở miệng. Như thế nào? Cái này phó quan còn lại là gật đầu, mở miệng. Đơn thu mặc tìm tô tiểu thư, bọn họ nói phó quan một năm một mười, đem tô ẩn cùng đơn thu mặc đối thoại cảnh tượng, cùng với đối thoại nội dung đều giảng cho một thiếu thanh nghe. Mục thiếu thanh toàn bộ hành trình nghe tựa hồ rất là bình tĩnh, chỉ là đang nghe thấy tô hẩn lời nói lúc sau, trên mặt có vài phần cảm xúc gợn sóng. Người nói, nàng chính miệng nói mục thiếu thanh nhìn phó quan, ngay sau đó mở miệng. Ta tưởng lưu lại, ta không nghĩ hắn một người. Mục thiếu thanh thuật lại một lần những lời này, tựa hồ là muốn từ phó quan nơi này được đến xác định đáp án. Phi thường khẳng định gật đầu, cái này phó quan nhìn mục thiếu thanh giờ phút này biểu tình không rõ hắn suy nghĩ cái gì, không khỏi tăng thêm thượng một câu. Thiếu soái, hay không làm tô tiểu thư đồ đệ thuận lợi rời đi. Ngươi nên gọi nàng một phu nhân một thiếu thanh liếc liếc mắt một cái cái này phó quan như thế mở miệng lúc sau dừng một chút. Ngươi phái người âm thầm hộ tống nàng đồ đệ thuận lợi trở về. Đến lúc đó cho ta phục mệnh. Một thiếu thanh hạ đạt mệnh lệnh. Cái này phó quan nghe một thiếu thanh nói như thế, không cấm có chút chần trở, mở miệng. Thiếu soái. Ngài thật sự muốn cưới. Ngươi đây là ở nghi ngờ ta sao? Một thiếu thanh sắc mặt âm trầm nhìn cái này phó quan, đánh gậy hắn nói chuyện, nhưng là thái độ đã thực tốt thuyết minh hết thảy. Phó quan sắc mặt biến đổi, thấy một thiếu thanh cái này biểu tình, hắn mới biết được chính mình vừa mới làm một kiện sự tình gì, trần trờ một thiếu thanh, kết cục giống nhau đều thực thê thảm. Thiếu soái, Là thuộc hạ quá lắm miệng thấp thỏm nhìn một thiếu thanh, một thiếu thanh còn lại là phất tay làm này rời đi. Một thiếu thanh nhìn không có một bóng người phòng, nghị phó quan vừa mới lời nói, trong lòng huyền sớm đã rối loạn, bị tô ẩn cấp treo chọc loạn. Loại này nắm giữ không được cảm giác, phi thường không xong, chính là cố tình lại không có bất luận cái gì biện pháp đi kháng cự loại cảm giác này. Có lẽ nàng làm thế tử là một cái không tồi lựa chọn. Đêm tối thực mau tiền đến, không trung đen nhánh, một tia tinh quang đều không có, phi thường nặng nề. Tô ẩn đem một ít phòng thân đồ vật đặt ở trên người còn có bọc nhỏ chung, ngay sau đó, mặc vào kia kiện màu trắng ngà sườn sám, trang bị một kiện màu trắng áo lông trồn áo cộc tay liền ra cửa. Một thiếu thanh như cũ là ăn mặc kia một thân quân màu xanh lục quân trang, dày đánh trên mặt đất thanh âm, từng tiếng, thập phần trầm trọng, cả người toàn thân, mang theo một cổ tử, âm trầm hơi thở, gọi người khó có thể tới gần, chỉ là, lại nhìn thấy Tô ẩn kia một khác. Trên mặt biểu tình bung lỏng vài phần Đi thôi vương tay Trực tiếp đem tô ẩn toàn bộ bàn tay trộn vào lòng bàn tay hắn tay cường kiện hữu lực Cho người ta lớn lao cảm giác an toàn Hai người đi ở một hối Thoạt nhìn Vô cùng hài hòa đẹp mắt Ngôi một thiếu thanh xe Chậm rãi chạy hướng hôm nay đến hội mục đích địa Tới rồi địa phương Quả nhiên là danh tác Nam thành lớn nhất phòng khiêu vũ bị bao xuống dưới Hiện giờ bên ngoài có trọng binh gác Xem quần áo Là bất đồng nhân thủ hạ binh, một thiếu thanh tự nhiên cũng là đem chính mình người an bài ở bên ngoài, chính mình còn lại là mang theo mấy cái tùy tùng còn có tô hởn tiến vào bên trong. Ca vũ thính thật lớn sân khấu thượng, đã có vũ nữ ở hê hê a a ca hát, ngón giọng thập phần không tồi, phía sau vũ nữ còn lại là theo tiếng ca khiêu vũ, ca vũ thính phía sau màn lao bảng cũng vẻ mặt cười làm lành nhìn ở đây mọi người, ở chỗ này này vài vị. Cái kia đều là hắn không thể trêu vào đại nhân vật ta, Nào dám chậm trễ, Mục thiếu xoái tới rồi. Ha ha, hôm nay ta này phòng khiêu vũ có thể nói là đồng tất sinh huy A. Thỉnh cái này phòng khiêu vũ lao bản vội vàng đưa mắt ra hiệu, làm bên người người không cần chậm trễ, Chính mình càng là tất cung tất kính đón nhận đi, tự mình đem tô ẩn cùng mục thiếu thanh hai người cấp đưa tới diệp nguyên xoái những người này trước người. Ha ha, nhìn chúng ta chính chủ tới rồi diệp nguyên Soái thấy tô hẩn cùng một thiếu thanh đã đến tức khắc sang sàng cười những người khác cũng đem tầm mắt rơi xuống lại đây đặc biệt là diệp biển nu trong mắt mang theo không cam lòng gắt gao nhìn chầm chầm tô hẩn dường như là suy nghĩ vì cái gì tô hẩn có thể ở một thiếu thanh bên người tay lạng yên nắm chặt diệp nguyên Soái còn lại là biết chính mình nữ nhi suy nghĩ thấy một thiếu thanh như thế đáy mắt chỗ sâu trong có vài phần càng vì nồng đậm sắc khí Nơi này còn có cái khác vài vị nam nhân, tuổi thoạt nhìn đều ước chừng là trung niên, toàn vì cái khác địa phương tự lập dựng lên quân phiệt nhìn về phía một thiếu thanh thời điểm, đáy mắt chỗ sâu trong là che dấu cũng không như thế nào tốt xâm chiếm cùng tham lam ánh mắt. Chăm nghe không bằng một thấy quả nhiên một thiếu xoái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ta trở đều đã già rồi. Ha ha, không biết một thiếu xoái bên người vị này chính là người nào đâu. Hôm nay là diệp nguyên Soái cô ý vì người đặt mùa tẩy trần yến, nét cũng hy vọng, mục thiếu Soái có thể cùng chúng ta uống thượng mấy chén A. Vài người thay phiên mở miệng, mục thiếu thanh lại là gọi người nhìn không ra cảm xúc chậm rãi nhập tòa, tố ẩn còn lại là chậm rãi ngồi ở mục thiếu thanh bên cạnh. Kế tiếp, mấy người đều là cùng mục thiếu thanh pha trò, nói một ít dâu ria sự tình, hoặc là đàm luận trước mặt chiến sự, mang theo cô ý vô tình thử. Diệp nguyên xoáy còn lại là hướng về phía chính mình người đưa mắt ra hiệu, phản phất là muốn này âm thầm đi làm cái gì. Ly chi gian, một thiếu thanh bang một tiếng, đem cái ly đặt ở trên mặt bàn, thanh âm thanh thúy vào mỗi người lỗ tai chung. Nói vậy, như vậy lớn lên thời gian, chư vị đã chuẩn bị tốt đi, là thời điểm gồm thâu ta nam thành cục thịt mỡ này. Thừa dịp hắn ra ngoài này đoạn trục bánh xe biến tốc, trước mắt này đàn xài lang âm thầm tập kết. Việc làm sở cầu hắn cũng là minh bạch vô cùng, hiện giờ hắn vừa mới hồi Nam Thành, vừa lúc lộng hắn một cái trở tay không kịp, kế hoạch thực hảo. Bất quá! Một huynh đệ đây là có ý tứ gì? Ha ha, chúng ta có chút nghe không hiểu a mấy người hơi hơi sừng sốt, lập tức lại lần nữa pha trò, tựa hồ cũng không tính toán thừa nhận. Diệp Nguyên xoái đồng dạng trên mặt mang theo tươi cười, một bộ không rõ bộ dáng, trên thực tế, dưới thân tay, đã sở đến đừng ở bên hông thương thượng tuy thời liền chuẩn bị động thủ, không khí tại đây một khắc có chút quỷ dị, mục thiếu thanh tuổi hồ vẫn chưa phát hiện, mà là nhìn về phía diệp nguyên soái, đối phương đồng tử một trận co rút lại, không biết khi nào mục thiếu thanh đã rút ra thương để ở hắn bên hung thượng đen nhánh cửa động mang theo mạc danh hàn khí, chỉ cần mục thiếu thanh gõ vang cò súng như vậy cái này diệp nguyên soái liền đem đối thế giới này nói cúi chào, mục thiếu thanh người đang làm gì? Mặt khác mấy cái quân phiệt trăm miệng một lời mở miệng, có chút khó thở, trăm triệu không nghĩ tới. Trên 1143 âm hữu tinh kế, mưa gió sắp đến, bốn. Không khí tại đây một khắc trở nên hít thở không thông lên, canh giữ ở nội tràng bốn phía mấy sóng nhân mã cũng sôi nổi rút súng, cho nhau chế hành, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là Diệp Nguyên xoáy người, rốt cuộc bọn họ đầu lĩnh đều bị một Thiếu Thanh cấp bắt chẹt. Phòng Khiêu Vũ lao bản còn lại là vẻ mặt đưa đám một bộ không biết nên làm cái gì bây giờ bộ dáng đứng ở tại chỗ chân đánh run hắn sợ à vạn nhất cái này súng không có mắt dừng ở hắn trên người kia đã có thể đến không được nơi này các vị gia hắn kẻ hèn một cái phòng khiêu vũ lao bản căn bản là không thể treo vào các các vị gia các ngài đây là làm sao vậy này nói chuyện nói rất đúng tốt như thế nào liền đọc ký có chuyện hảo hảo nói a phòng khiêu vũ lao bản trắng lá gan tiến lên Muốn khuyên một khuyên, kết quả trực tiếp bị trong đó một cái quân phiệt quăng đôi mắt hình viên đạn. Lăn một bên đi, ở xảo lao tử tế ngươi. Ai, được rồi, ta lăn. Ta lăn phòng khiêu vũ lao bản trong lòng nhảy dựng vội vàng chạy tới một bên, không dám lại lên tiếng, trong lòng lại thở dài. Xem cái này tư thế, chỉ sợ muốn phát sinh đại sự tình. Trên đài nguyên bản ca hát ca nữ cùng vũ nữ, một đám sắc mặt tái nhợt, không biết phải làm gì cho đúng, đứng ở trên đài. Tắt thanh âm, đại khái không có dự đoán được sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Sướng, nhảy, không chuẩn dừng lại, buồn nguyên soái hôm nay vui vẻ, ha ha diệp nguyên xoáy lượng khai giọng nói, hướng về phía trên đài người gầm rú. Ngay sau đó, trên đài ca nữ mang theo âm dung lại lần nữa sướng đi lên, phía sau vũ nữ đi theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Nhìn dáng vẻ, người đã phát hiện a diệp nguyên xoáy trên mặt nguyên bản căng chặt thế nhưng là bông xuống, mang theo vài phần tùy ý cùng thiếu. Tựa hồ cũng không cảm thấy bị một thiếu thanh lấy thương chỉ vào sẽ như thế nào. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nhìn làm người rất là không mừng. Một thiếu thanh, ngươi cho rằng ngươi vẫn là nam thành bá chủ sao? Hiện giờ nam thành khắp nơi đều ẩn nút chúng ta người, chỉ cần ta hạ đạt mệnh lệnh, ngươi chỉ có đường chết một cái. Ngươi nếu giết ta, như vậy những người này sẽ tự động hành động, đem người của ngươi sát cái phiến giáp không lưu, bắt đầu ngươi không biết điều. Hiện giờ. Ngươi đã không có cơ hội. Diệp Nguyên Soái là liệu định một thiếu thanh không dám giết hắn. Tố bẩn toàn bộ hành trình đều là ngồi ở một bên không nói gì, có vẻ đạm nhiên dị thường cho chính mình chân mãn một ly lại một ly rượu, sắc mặt dần dần đỏ lên, cuối cùng, đem chén rượu đặt ở trên bàn. Nàng nghe thấy được Diệp Nguyên Soái cuối cùng một câu, gợi lên khỏe miệng, mở miệng. Diệp Nguyên Soái dùng cái gì thấy được đâu, nói không chừng ngươi người đã sớm bị thu thập sạch sẽ, ha ha đường đường vài vị nguyên soái, thế nhưng cũng thích làm bực này chống cáp, hại đồng bào sự tình khép cười một tiếng, mang theo vài phần trào phúng. nghe cái này diệp nguyên soái sắc mặt khó coi lên, là cảm thấy chính mình thế nhưng bị một nữ nhân xem thường. người diệp nguyên soái vừa mới muốn nói cái gì thời điểm, đống nhiên cảm giác được một chính thanh trên người sát khí lộ ra, tùy theo chậm rãi mở miệng, nhìn quét liếc mắt một cái chúng quanh. diệp nguyên soái chính là nói, ta không dám giết người mục thiếu thanh mở miệng. Trong thanh em ý tứ làm người nắm lấy không ra, ánh mắt âm u một bên người đều là đáy lòng lộ bột một tiếng, đông nhiên nhớ tới cái gì. Ở bọn họ trước mặt người nam nhân này chính là không thể đủ lấy thường nhân đoán trước, trên thế giới này, không có gì là hắn chuyện không dám làm, bởi vì hắn cũng không sẽ đi suy xét hậu quả, người giết đó là giết, sự tình làm đó là làm. Không cần Diệp uyển Nhu trên mặt nguyên bản bình tĩnh bị đánh vỡ, đột nhiên nhào hướng Diệp Nguyên Xoái. Chính là trung quy vẫn là chậm hơn một bước, một thiếu thanh trong tay thương thịt một tiếng, viên đạn bắn vào cái này diệp nguyên xoáy bụng, trong phút chốc, diệp nguyên xoáy đau cả người co rút, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập ra một cổ mùi máu tươi. Trên đời này chưa bao giờ có ta chuyện không dám làm diệp nguyên xoáy mềm mại nằm trên mặt đất, một thiếu thanh cầm trong tay thương, nhắm ngay trên không đèn điện nổ súng, tùy theo cùng tô ẩn nhanh trong né tránh ở sofa mặt sau. Loảng soảng phòng khiêu vũ đỉnh đèn trực tiếp tan vỡ tát, nhất thời, đại sảnh biến thành đen như mực một mảnh, ca nữ cùng vũ nữ tiếng thét trói thai, tiếng súng hôn tạp ở bên nhau, bốn phía là hốt hoảng đảo tẩu thanh em cùng với bắn nhau thanh em hết đợt này đến đợt khác. Tô ẩn cùng một thiếu thanh hai người dựa vào sofa mặt sau, đen nhánh một mảnh chung, một thiếu thanh bắt được tô ẩn tay, thanh âm đê đê trầm trầm mở miệng. Theo sát ta, tô ẩn khẽ ừ một tiếng. Từ chính mình trên người mang theo bao già chung lấy ra một phen phòng thân súng lục, cùng một thiếu thanh hai người sờ soạn đi ra ngoài, một thiếu thanh tuy rằng trong bóng đêm thấy không rõ làm bóng người gì đó, nhưng là đối thanh em lại phi thường mất cảm, một đường cũng giết vài cái diệp nguyên soái người. Mà diệp nguyên soái người đâu, còn có những cái đó quân phiệt người, sôi nổi bởi vì diệp nguyên soái chúng đạn, luôn cuống tay chân, trong khoảng thời gian ngắn, một thiếu thanh người lấy được gáp chế tính ưu thế. Thiếu soái thuộc hạ đã đưa bọn họ xếp vào người đều cấp tìm đến cửa, phó quan hiển nhiên vội vội vàng vàng tới rồi, đối với một thiếu thanh mở miệng, trên người nhiễm một chút vết máu, bất quá đều phi chính hắn vết máu. Ân một thiếu thanh tựa hồ cũng không kinh ngạc này đó, hơi hơi gật đầu lúc sau, nhìn về phía phía sau phòng khiêu vũ, hắn rời đi nam thành nơi này xác thật liền lơi lỏng, nhưng cũng tuyệt đối không phải người khác muốn xâm chiếm cướp đoạt là có thể đủ tùy ý được đến. Theo sau, Đối với cái này phó quan mở miệng, đi vào thu thập bên trong, một thiếu thanh giọng nói vừa mới rơi xuống, cái này phó quan sắc mặt lại có chút khó xử, thậm chí là khó coi, do dự lúc sau, mở miệng nói, thiếu soái chúng ta gặp một kiện chuyện phiên thoái, bất ngờ, nghe cái này phó quan như thế mở miệng, một chính thanh ánh mắt lộ ra suy tư, gật đầu, làm cái này phó quan mở miệng tiếp tục nói, bọn họ không chỉ có cho nhau hợp tác rồi, còn cấu kết những cái đó kẻ xâm lược, hiện giờ, bên ngoài không chỉ là có bọn họ quân đội, còn có những cái đó kẻ xâm lược đối với một thiếu thanh có thể nói là hận đến trong xương cốt mặt đi, lúc trước giết bọn họ như vậy nhiều người, thi thể đến nay còn treo ở trên cây, quả thực chính là một loại sỉ nhục húng chi, nam thành này khối, thịt mỡ bọn họ vẫn luôn đều mơ ước, hiện giờ xài lang hổ báo bởi vì tương đồng mục đích tập kết ở cùng nhau kia đã có thể không phải đơn giản như vậy. Hiện giờ bọn họ canh giữ ở cái này nam thành trong vòng, mà những người đó hẳn là có nào đó phương pháp, cảm giác được bên trong dị biến, bắt đầu công kích mãnh liệt, khó trách phía trước diệp nguyên xoáy như vậy đích sắc tin. Chuẩn bị, sắt một thiếu thanh trên người tràn đầy sát khí, sắc mặt giờ phút này mới ngưng trọng lên, hắn lại là cường đại, cá nhân trung quy không địch lại mọi người, yêu cầu hảo hảo ứng đối. Bên cạnh binh lính nghe thấy được một thiếu thanh nói, Xôi nổi đem chính mình trong tay thương dơ lên, lên đạn, khí thế rộng rãi, lươn tiếng mở miệng. Sắc! Nam Thành hỗn loạn bắt đầu rồi. Tô Vẩn nhìn bốn phía khẩn trương không khí, còn có từng nhà tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Xôi nổi đem cửa phòng quan gắt ao, một tia ánh đèn đều không có, an tĩnh có chút làm người hít thở không thông. Sợ hại sao? Mục thiếu thanh nói xong lời nói, nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người Tô Vẩn, thấy Tô Vẩn sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng yên lòng, hắn nghĩ tới kế tiếp cục diện, liền tính toán làm tô ẩn trước đại ở hắn trong phủ, chờ đến an toàn, ở ra tới. Ta không đi, liền ở cạnh ngươi, ta có thể bảo toàn chính mình, cũng có thể đủ bảo hộ ngươi. Tô ẩn lại là giống trước một bước phát hiện, lắc đầu, ánh mắt kiên định, nàng đêm nay cần thiết ở một thiếu thanh bên người. Như vậy ngươi đi theo ta. Một thiếu thanh cũng không hề nhiều lời, đối với tô ẩn nói có thể bảo hộ hắn những lời này cũng vẫn chưa đặt ở trong lòng, Tô Hẩn đi theo hắn bên người cũng hảo, hắn càng yên tâm, chính mình có thể bảo toàn nàng bình an. Đã nửa đêm canh ba, Tô Hẩn thay một kiện phương tiện hành động nữ quân trang, thuật nhìn vô cùng sáng sảng, trên người cũng trang bị viên đạn súng lục từ từ, một thiếu thanh còn lại là ở bài binh bố trợ, làm chính mình nhân thủ âm thầm ẩn nuốt ở trong thành các vị trí. Nam thành bên ngoài người là bên trong người hai ba lần, tiến vào là chuyện sớm hay muộn, Chỉ là này. Tiến vào có thể hay không sống sót lại là không nhất định. Phanh thương hỏa thanh dần dần tới gần bên trong thành, từng bầy quân đội tiến vào bên trong, đi đầu nam nhân dùng có chút quái khang quái điều tiếng chung mở miệng. Các ngươi, nói có thể giết cái này một thiếu thanh, ta cấp nhớ phía trên công. Hảo. sắt này nhóm người lập tức đôi mắt tỏa sáng, một đám hướng về phía bên trong đi, nhưng là thực mau phát hiện quỷ dị chỗ, như vậy chính là toàn bộ nam thành đều im lặng Dẫn đầu nam nhân có chút kỳ quái, rõ ràng cùng cái kia Diệp Nguyên Xoái nói tốt trong ngoài tiếp ứng. Hiện tại, có người bỗng nhiên một người mở miệng, thấy nơi xa xuất hiện vài người, lập tức nổ súng, đánh gục lúc sau. Dẫn đầu nam nhân do dự nửa ngày, làm một chi phân đội nhỏ qua đi trước xem xét. Thấp thỏm đi tới bị đánh gục mấy người trước mặt, phân đội nhỏ người đều kinh ngạc trận to đôi mắt. Trước mắt này vài người trên người ăn mặc chính là Diệp Nguyên Xoái quần áo, rõ ràng không đúng. Chỉ sợ có tạng, vội vàng quay đầu lại, muốn mở miệng nhắc nhở mặt sau người. Mục thiếu thanh trong bóng đêm nheo lại đôi mắt, làm cái thủ thế. Phanh phanh phanh này một chi phân đội nhỏ toàn bộ đã chết, mở to đại đại đôi mắt, phản phất còn không có minh bạch. Không tốt, có tặng cái kia dẫn đầu nam nhân mới phát giác cổ quái, lập tức làm chính mình người chuẩn bị. Giờ phút này, bốn phía đã sớm mai phục hảo người cũng bắt đầu hành động, bốn phía thương vong vô số, mục thiếu thanh cũng bắt đầu tự mình động thủ. Lánh một chi tinh nhuệ tiểu đội, những người khác cũng phân biệt mang theo mấy chi tiểu đội, đều nhịp, hiển nhiên là ngày thường huấn luyện cực hảo. Mục thiếu thanh thương pháp thực chuẩn, cơ hội là các một bắn chết mệnh, chết ở mục thiếu thanh thương hạ nhân một người tiếp một người, bất quá càng làm cho người kinh ngạc chính là tốt ẩn, nhìn như kiểu nhu, kỳ thật cứng hãn, nàng tựa hồ phi thường thuần thủ, nhặt quá bên người chết đi người thường, trang thượng viên đạn, lên đạn, dị thường trôi chảy. Bình tĩnh dị thường cùng một thiếu thanh lưng tựa lưng, bảo hộ một thiếu thanh phía sau phòng không vị trí, phối hợp dị thường ăn ý, tựa như. Rất nhiều lần cũng từng làm như vậy quá giống nhau. Ta nói rồi, ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi phía sau lưng, giao cho ta. Tô Bẩn biểu hiện hoàn toàn không thua kém với những cái đó bình lính. Một thiếu thanh trong mắt cũng hiện lên một chút kinh dị, nghe thấy được Tô Bẩn nói lúc sau, xem như cam chịu, đem phía sau lưng yên tâm giao cho Tô Bẩn. Giờ phút này tình huống không dung nhiều lời, bởi vì Mục Thiếu Thanh sớm đã mai phục hảo, khiến cho đối phương đánh lén không có thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục thực vi diệu, hiện giờ gửi thực lực tập kết với Nam Thành, mà Mục Thiếu Thanh đóng giữ Nam Thành người có một bộ phận điều khiển bên ngoài, hiện giờ đang ở tới rồi chi? Viện trên đường Mục Thiếu Thanh hiện giờ địch chúng ta quả, ở vào tạm thời hoàn cảnh xấu, nhưng là chỉ cần chờ đến chi viện người vừa đến như vậy trước mắt thế cục liền đem phát sinh đảo ngược. Hiện giờ một thiếu thanh người phải làm chính là bảo vệ cho, lấy số ít người tiến hành mai phục, chờ đợi một thiếu thanh kỳ hạ ngoại phái bộ đội đuổi tới nơi này, mà cái này diệp nguyên xoáy cùng với kẻ xâm lược dẫn đầu người, mục đích cũng là phi thường minh xác, như vậy chính là giết một thiếu thanh. ngạn ngữ nói rất đúng, bắt giặc bắt vua trước, nếu này một thiếu thanh vừa chết, đã không có dẫn đầu người, rắn mất đầu, tựa như tán xa giống nhau tự sổ đổ. Bất quá trước mắt có một chút vẫn là đối một thiếu thanh bọn họ có lợi, bởi vì bọn họ bắt được kia Diệp Nguyên Soái cùng với cái khác vài vị hợp nhu quân thiện. Bất quá có điểm đáng tiếc chính là làm cái kia Diệp biển nhu trốn thoát, rớt. Chu dừng tay Diệp Nguyên Soái suy yếu thanh âm văng lên, làm cho bọn họ đóng tại ngoài thành thủ hạ dừng trong tay đậu tác. Hiện giờ Diệp Nguyên Soái thoạt nhìn rất là chật vật, sắc mặt trắng bệnh, bụng con ở đổ máu. Chỉ là dùng đơn giản thủ pháp băng bó một chút, nét bên cạnh đầu, lúc này đây cùng hắn cộng đồng mưu hoa mấy người, tuy rằng không có bị thương, nhưng là sắc mặt lại thập phần khó coi. Nguyên xoáy những cái đó vào thành người sôi nổi rừng trong tay động tác, giao động không chừng, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Làm sao bây giờ, chúng ta nguyên xoáy đều ở bọn họ trong tay. Này, này, bởi vì diệp nguyên xoáy vài người bị hàng phục trụ, cục diện lại bắt đầu có chút vi diệu. Nhìn dáng vẻ, cũng không dám dễ dàng mà động thủ, dẫn đầu người lại là ánh mắt quỷ quyệt nhìn về phía Diệp Nguyên Soái đám người, hướng về phía bên cạnh chỗ tối người sử cái ánh mắt. Ngay sau đó, người nọ ngầm hiểu nổ súng, nhắm ngay Diệp Nguyên Soái chán nhảy một thương, nhất thời, Diệp Nguyên Soái mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Một thiếu thanh tự tiện giết Diệp Nguyên Soái, chúng ta có phải hay không nên vì hắn báo thù? Dẫn đầu người lớn tiếng gầm lên, tức khắc, mọi người không hề chần chờ. Hết thể cầm lấy trong tay đồ vật, Hướng tới một thiếu thanh người nơi chỗ công lược đi Một thiếu thanh người Trung quy là nhân số quá ít Có chút quả bất địch chúng Dù cho cường hắn nữa Giờ phút này cũng là kế tiếp bại lui Chỗ tối có người xếp vào tay súng bán tiểu Tô huẩn cẩn thận thủ một thiếu thanh phòng thủ hậu phương Đột nhiên một viên đạn hướng về phía một thiếu thanh xuống tới Tô huẩn hít mắt Nàng nếu né tránh Tự nhiên là không có việc gì Nhưng là một thiếu thanh Không có hoạt động một phân một hào, Tô Huẩn kêu lên một tiếng, phần vai chúng đạn, nâng lên tay, dùng trong tay súng ngắm, nhắm ngay viên đạn nơi phát ra chỗ, đánh qua đi. Người làm sao vậy? Mục Thiếu Thanh từ trước đến nay nhảy bén, tự nhiên là đã nhận ra Tô Huẩn kêu dên thanh, không cấm mở miệng rò hỏi. Ta không có việc gì Tô Huẩn không hy vọng Mục Thiếu Thanh phân tâm. Giờ phút này, đột nhiên, truyền đến tiếng kinh hô, ngoài thành, Mục Thiếu Thanh bộ đội rốt cuộc chạy đến. Lập tức cấp một thiếu thanh nơi này giảm bớt áp lực, đánh xâm nhập giả, tử thương thảm trọng, kế tiếp bại lui, hắn cũng rốt cuộc có thể xem Tô Hoẩn tình huống, quay đầu lại. Chương 1144 hạ một thế sẽ tương ngộ. Tô Hoẩn bả vai chỗ đã bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ tươi, giờ phút này còn ở quần quần không ngừng chảy ra huyết, hiển nhiên là ở vừa mới bị thương, bất quá không phải vết thương chí mạng. Ta ôm ngươi đi trị liệu. Một thiếu thanh nhìn Tô dáng vẻ này, thập phần đau lòng, hắn không nốc, giờ phút này đã minh bạch, vừa mới đã xảy ra sự tình gì, tô ẩn thế hắn chắn một viên đạn, nàng thế nhưng vẫn luôn chịu đựng, đau không có ra tiếng, trực tiếp chặn ngang bế lên tô ẩn, hiện giờ hắn đóng quân ở bên ngoài bộ đội tới rồi, liền thuyết minh, đại cục đem định, thắng lợi không hề nghi ngờ là thuộc về một thiếu thanh, bộ đội dẫn đầu người tới một thiếu thanh trước người, vì một gối, trên mặt là khẩn trương, thuộc hạ vô năng, trên đường bị người chặn lại. Chỉ hoán một đoạn thời gian, hiện tại chúng ta bộ đội nhân mã đã tất cả đi vào. Một thiếu thanh trầm rộng mở miệng. Sắc, một cái không lưu, sau khi chết thi thể đặt ở nam thành ngoại bạo phơi, không được xuống mổ vì ăn. Là, người này lập tức lĩnh mệnh, lập tức xuất lĩnh nhân mã, đêm này đó xài lang hổ báo cấp treo cổ. Tô Bẩn hít mắt, cảm giác này bả vai chỗ đau đớn, vận mệnh không thể nghịch, hiện giờ nàng này mới đợi lưng đeo nguyền rủa Chính là không chết tử tế được, cho nên nàng chú định là không thấy được mặt trời của ngày mai. Dựa theo trong ký ức tinh thiết, tôi ẩn nhìn về phía nơi xa, phòng phân nhánh hiện một bóng hình, đúng là đào tẩu diệp hiển đu. Nàng run rẩy thân mình, chậm rãi đi ra, trong tay cầm một thanh thương, trong mắt mang theo lớn lao cửu hận xem, một trương mặt đẹp vặn vẹo không thành bộ dáng, giống lớn nói. Ta phải vì ta ba ba báo thủ, người đi tìm chết đi. Tay run rẩy. Đem thương nhắm ngay một thiếu thanh, viên đạn phá không, một màn này, tất cả mọi người không có nói phỏng, không có người dự đoán được, Diệp Hiển Nhu xuất hiện, chỉ có một người là sớm liệu đến, như vậy chính là tốt ẩn, nàng gian nan dùng không có bị thương tay nhắm ngay Diệp Hiển Nhu. Ngay sau đó, chính mình ôm chặt một thiếu thanh, trực tiếp dùng phía sau lưng chặn nảy viên viên đạn, lại lần nữa kêu lên một tiếng, huyết từ bụng lan tràn, nhiễm hồng một thiếu thanh quần áo. Ta! Ta nói rồi ta có thể bảo hộ ngươi. Ta là thầy tướng A, ta có thể tính đến đến tô huẩn khỏe môi treo lên một mặt mỉm cười, bất quá bởi vì đau đớn trên người, sắc mặt rất là khó coi, mắt vượng có vẻ có chút thảm đạm, bộ dáng như cũ xinh đẹp, huyết nhiễm hồng khỏe miệng, có chút huyết sắc vũ mị. Mục thiếu coi trọng tình đỏ, mất đi di vãng bình tĩnh, ôm chặt tô huẩn, mà nơi xa, diệp biển nhu tay bị tô huẩn viên đạn đánh gãy, người đã bị hàng phục bắt được Thiếu xoái, kia có người thật cẩn thận tiến đến dò hỏi, muốn hỏi xử lý như thế nào Diệp Biển Nu. Một thiếu thanh lại là có chút âm dung mở miệng. Cho ta lái xe tới, mau, đi bệnh viện. Nói xong, xe chạy mà đến. Một thiếu thanh ôm tô hẩn ngồi vào bên trong xe, tay che lại tô hẩn miệng vết thương, tựa hồ là hy vọng có thể giúp tô hẩn ngừng một chút huyết. Chính là cái này huyết vẫn luôn ở lưu. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta chán? Ngươi vì sao ngu như vậy một thiếu thanh nhìn tô hờn sắc mặt tái nhợt Chỉ cảm thấy tâm nắm đau Giờ phút này hoảng loạn đã không có ngày thường bình tĩnh Ta thật vất vả mới tìm được ngươi một thiếu thanh lại là tiếp theo mở miệng Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi Đối với mất đi sợ hãi Mỗi ngày buổi tối xuất hiện ở hắn trong ngộng nữ nhân Cái kia mỗi lần ở trong ngộng thấy Hắn tâm đều sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nữ nhân Hắn thật vất vả tìm được rồi nàng Thật vất vả Ta không hy vọng ngươi bị thương Tô Hẩn bức lên một nụ cười, nắm chặt một thiếu thanh quần áo cổ tay áo, gắt gao cắn môi dưới, tựa hồ muốn sử thượng một chút sức lực, lại khiến cho phía sau miệng vết thương băng lợi hại hơn. Ta nói ta là thầy tướng A, ta biết chính mình ngày chết, không cần đi bệnh viện Tô lại lần nữa mở miệng, một thiếu thanh thân mình khẽ run, lại là mở miệng. Ta không cho phép ngươi chết, ngươi liền không được chết. Trong thanh âm là chưa bao giờ từng có khẩn trương. Tô huẩn lại lá lắt đầu, khẽ cười một tiếng, xe ngừng lại, lái xe tài xế run run rẩy rẩy mở miệng, đại khái cũng là cảm giác được hiện tại một thiếu thanh cảm xúc kỳ quái. Thiếu, thiếu soái xe, xe không có ru, hiện tại ly bệnh viện còn có một khoảng cách. Một thiếu thanh bất chấp cái khác, sắc mặt một căng thẳng, trực tiếp từ bên trong xe đi ra, ôm Tô vẫn hướng về phía bệnh viện chạy tới, bệnh viện liền ở phía trước cách đó không xa chỉ cần lại một chút liền tới rồi. Thái Dương. Thái Dương mau ra đây đi, mặt trời mọc nhất định thực mỹ, đáng tiếc ta không có cơ hội thấy được Tô Hẩn suy yếu mở miệng, nhìn về phía không trùng, vươn tay, trên tay đều là nàng huyết. Xem tới được, về sau mỗi một ngày ta đều sẽ bồi ngươi xem mặt trời mọc, ngươi cùng ta nói chuyện, không cần ngủ được không một thiếu thanh mở miệng, bước chân càng nhanh, hắn có thể cảm giác được đến trong lòng ngực người dần dần suy yếu, hắn rất là sợ hãi. Liền tính chính mình lẻ loi một mình, bị địch nhân vây quanh là lúc, cũng không có như vậy sợ hãi. Thiếu thanh tô ẩn lại là cảm thấy trước mắt càng thêm mông lung, tử vong dần dần tới gần nàng, nàng nắm chặt một thiếu thanh tay, thanh âm mỏng manh. Có thể hay không làm ta thân người một chút. Liền một chút liền hảo tô ẩn không đợi một thiếu thanh trả lời, dùng chính mình cuối cùng lực lượng, câu lấy một thiếu thanh cổ, để sát vào một thiếu thanh khuôn mặt, mang theo huyết cánh môi trực tiếp khắc ở một thiếu thanh cánh môi. Mùi máu tươi tẩm vào hắn khoan miệng, mang theo mạc danh chua sót. Kỳ thật so trong tưởng tượng muốn đau đầu. Sư Minh. Chúng ta kiếp sau tái kiến, kiếp sau, nhất định có thể gặp được. Tô Vẩn gục xuống con mắt, chậm rãi khép lại đôi mắt, ở Mục Thiếu Thanh trong lòng ngực nhẹ giọng nói xong câu này, hơi thở càng ngày càng yếu. Cuối cùng, Mục Thiếu Thanh đứng ở tại chỗ, có chút suy sụp ôm Tô Vẩn ngã ngồi trên mặt đất, đêm tối vừa vặn tốt qua đi. Chân trời mơ hồ nổi lên ánh sáng, thái dương ra tới, ánh sáng phi thường xinh đẹp, chiếu xạ ở mục thiếu thanh còn có tô ẩn trên người, lại là tân một ngày. Nhắm mắt lại, mục thiếu thanh nỉ non, hắn nói chính là cái gì, ai cũng không biết. Một tia đạm kim sắc quang khối từ mục thiếu thanh trên người bay ra, biến thành linh thể tô ẩn phiêu ở giữa không trung, tiếp được này khối kim sắc kim khối. Đêm này dung nhập thân thể của mình nội, đây là sư huynh linh hồn mảnh nhỏ sao. Đây là hắn tam hồn không thanh xuất hiện ở tô vẩn bên người, hắn thoạt nhìn hư nhược rồi rất nhiều, đỏ như máu con ngươi rừng ở tô vẩn trên người, tựa hồ cảm giác được tô vẩn cảm xúc kỳ quái, hắn tay đặt ở tô vẩn trên vai, rõ ràng rất là lạnh băng tay, lại cấp tô vẩn một loại ấm áp vô cùng cảm giác. Ân, cảm ơn ngươi, không thanh, cảm ơn ngươi bồi ở bên cạnh ta. Tô vẩn đối với không thanh mở miệng. Không thanh nghe tô vẩn những lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích lại là không nói chuyện nữa. Trường Tụ vung lên, nơi xa xuất hiện một đạo lốc xoáy, đúng là phía trước tô hận đầu nhập cái kia luân hồi chi hoa. Chúng ta cần phải đi không thanh một bàn tay bắt lấy tô hận tay, mang theo nàng chậm rãi đi vào lốc xoáy bên trong. Bên trong là mênh mông vô bờ hắc ám. Nam Thành Thiên ở trong một đêm thay đổi. Diệp Nguyên xoáy cùng với cái khác mấy cái quân phiệt đều là hồn sái Nam Thành, mà những cái đó cấu kết kẻ xâm lớn người. Một đám chết ở Nam thành phố lớn ngõ nhỏ trùng, mùi máu tươi thật lâu không thể tan đi, xác chết bị lượng ở Nam thành ngoại bạo phơi, không xuống mổ vì ăn. Mà lúc này đây lớn nhất người thắng, mục thiếu thanh đầu, ngược lại là yên lặng xuống dưới, hắn cưới một vị phu nhân, bất quá cái này phu nhân, thân phận. Có chút không bình thường. Cái này phu nhân là người chết. Đây là minh hôn. Hắn thân thủ cho nàng mặc vào màu đỏ áo cưới ở Nam Thành Trung bằng lòng trọng nghi thức cử hành hôn lễ, Hồng Trang chăm dặm. Tất cả mọi người nói, trải qua một đêm kia, một thiếu thanh tính cách trở nên vô cùng khổ quay lên, cả người hoàn toàn âm trầm xuống dưới, khỉ nộ không chừng, âm lanh thô bạo, so với phía trước càng sâu, trái lại làm tức giận người của hắn, hoặc là tự tiện tiến vào hắn hôn phòng người, hết thể đều bị hắn cấp, giết. Cũng là tự ngày đó buổi tối về sau, một thiếu thanh mỗi một ngày đều sẽ ngồi ở màn chơi hạ. Phùng một hộp hủ cho cốt, xem mặt trời mọc, cả đời, không còn có cười quá bất luận kẻ nào, cũng không có hậu đại. Đến nỗi cái kia Diệp Huyển Nhu đâu, kết cục càng là thê thảm vô cùng, vốn là thiên kim tiểu thư, Tây Dương lưu học trở về phần tử trí thức, cuối cùng lại là một thiếu thanh đưa vào nhà thổ bên trong, chuyên môn miễn phí tiếp đại khất cái, nghe nói, hiện giờ ở nhà thổ chung, này Diệp Huyển Nhu gầy ra bọc xương, giống như hơn 60 tuổi lao thái thái chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Tô ẩn cảm giác chính mình tiến vào lốc xoáy chung, bốn phía đó là một mảnh hát ám. bên người không thanh vẫn luôn đều ở, khiến cho nàng trong lòng yên ổn vài phần, đứng yên, tựa hô tới rồi địa phương, không thanh ánh mắt lược hiện phức tạp nhìn Tô ẩn, mở miệng. Cô vẫn luôn đều ở, đi thôi nói xong, không thanh lại tại chỗ biến mất, dần dần dung nhập Tô ẩn trong cơ thể, Tô ẩn còn lại là cảm giác phía dưới treo không, cả người bị này cắn ướ Không ngừng xuống phía dưới ngã. Xuống phía dưới ngã. Lênh. Tô Bẩn cảm giác cả người tựa hồ đều sắp lênh không có cảm giác. Mở to mắt. Đúng là đêm tối. Nàng nằm ở một trường lạnh như băng ngạnh phản thượng. Trên người cùng với phía dưới đều không có lót bất luận cái gì sợi bông. Đứng dậy. Tô Bẩn nhìn nhìn bốn phía. Thích đứng hắc ám lúc sau. Phòng nội trình thiết trực tiếp dừng ở trong mắt. Phi thường đơn giản. Một trường cũ nát giường, Lạnh như băng. Phòng nội duy nhất ra giường ở ngoài duy nhất ra cụ đó là một cái bàn trang điểm, bất quá bị kín cho bụi, thoạt nhìn chưa từng có dùng quá. Nay tô huẩn kinh ngạc phát hiện đây là cổ hương cổ sắc trang hoàng bài trí, đây là cổ đại. Bất quá ngay sau đó, nàng càng vì kinh ngạc, bởi vì nàng lúc này đây, nhớ rõ sự tình, rõ ràng biết mục đích của chính mình. Ta không có quên tô huẩn nhỉ non tự nói, nhìn chung quanh, bất quá hiện tại nàng còn không có này một đời ký ức. Túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người an mặc quần áo, một thân tẩy trắng bệnh cũ nát ngẻ váy, ngón tay tinh tế, nguyên bản hẳn là trắng non ngón tay lại là phao trắng bệnh, đã có chút sưng to, đây là đông lạnh, đại khái cảm giác một chút chính mình thân cao, tố ẩn đến ra một cái kết luận. Hiện tại 12 tuổi tả hữu, không hề nghi ngờ, đây cũng là nàng đã từng mỗ một đời. Bất quá hiện tại cái gì cũng không biết, phải cẩn thận một chút, bởi vì quá lánh. Tô Bẩn ở trong phòng bắt đầu chậm rãi chạy động, lấy duy trì thân thể nhiệt lượng, thuận tiện ngấm lại, mặt sau nên làm cái gì bây giờ. Chưa từng có bao lâu, một tiếng gà gáy thanh, đại biểu cho, trời đã sáng, hắc ám dần dần lưu bước, thái dương ra tới. Tô Bẩn lúc này mới đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài là như thế nào, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, đây là một cái tiểu viện tử, phi thường tiểu, cũ nát lại còn có hoang vắng, cảm giác lên một người đều không có. Sân trung gian có một ngụm giếng, trừ cái này ra, liền cái gì đều không có. Chứa nhi, ngươi như thế nào đi lên một nữ nhân thanh em xuất hiện, ngay sau đó đó là vội vội vàng vàng tiếng bước chân, tôi ẩn nhìn về phía người tới, đồng tử một trận co rút lại, người này bộ dáng cùng mẫu thân của nàng, hướng vũ mai giống nhau như lúc, chỉ là duy nhất bất đồng chỗ ở chỗ, trước mắt nữ nhân này ăn mặc chính là cổ trang. Người mặc vải bộ váy, thoạt nhìn phi thường tiểu tụy, Mười ngón đồng dạng đông lạnh đỏ bừng, xoa xoa trên tay thủy liền vội vàng đi tới tô hẩn bên người, tay ở tô hẩn trên chán xem xét. Ngay sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hạ sốt, thật tốt quá. Tô hẩn nhìn đối phương trong mắt lo lắng, không cấm nhẹ giọng thử tính kêu một câu. Mẫu thân, thanh âm có chút khàn khàn mềm mại. Chứa Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy kỳ quái, không quen biết nữa sao? Liêu Mai Yên có chút kỳ quái nhìn Tô ẩn. Tựa hồ là không rõ vì cái gì, Tô Vẩn sẽ đột nhiên xuất hiện cái này biểu tình, thật giống như, trong một đêm không quen biết nàng. Không có gì, nương, ta đau đầu Tô Vẩn đành phải là lắp đầu, nét thấy Tô Vẩn nói đau đầu, liều mai yên vội vàng mang theo Tô Vẩn về tới kia gian, cũ xưa rách nát phòng nhỏ trung, làm Tô Vẩn nằm ở nàng trong lòng ngực xem, chính mình còn lại là cấp Tô Vẩn mát xa huyệt thái dương. Đều do nương vô dụng. Vô dụng tiền cho ngươi thỉnh đại phu Liễu Mai Yên rất là thương tâm, lại nhảy cùng Tô Hẩn ở đâu nhắc mãi, bởi vậy, Tô Hẩn cũng đại khái hiểu biết tới rồi một chút sự tình. Nàng cha xem như cái tiểu địa chủ, dưới thân có mười mấy mẫu đất, cố nông mười mấy người, nàng nương Liễu Mai Yên là chính thề, mà bên còn có nàng cha nạp tiểu thiếp, cũng chính là nàng nhị di nương, vốn là thanh lâu nữ tử, làm người tương đối khắc nghiệt sẽ tính kế, so sánh với một nạp Liễu Mai Yên. Càng sẽ thảo người nam nhân niềm vui, dần ra, cái này nhị di nương liền cười ở liễu mai yên trên người. Còn có một nguyên nhân đó là cái này nhị di nương sinh một cái nhi tử, bị bảo bối đến không được, tự nhiên chỉ cần không làm quá mức chuyện khác người liền sẽ không bị quả trách, trừng phạt, ngược lại là muốn liễu mai yên khiêm lượng nàng. Gần nhất đâu, nàng cha ra xa nhà, thật lâu không có tin tức, cái này nhị di nương càng là kiêu ngạo. Thế nhưng đương ra làm chủ đem nàng cùng Liễu Mai Yên hai người đuổi ra ra môn, an bài ở cái này hoang phế nhiều năm nhà cũ chung, tự sinh tự diện. Hiện giờ, Liễu Mai Yên mỗi ngày băng nhân giặt quần áo kiếm lấy một chút ít đòi đồng tiền, đi duy trì sinh hoạt sở cần, Tô ẩn đó là mấy ngày nay giúp đỡ Liễu Mai Yên một khối giặt quần áo, ngã bệnh suốt cao không lùi. Tô ẩn ánh mắt dừng ở sân bên ngoài, nàng hiện giờ còn không có này một đời ký ức cho nên căn bản không biết sư huynh sẽ ở đâu. Chỉ có thể đủ đi một bước, xem một bước. Trong lòng không cấm cảm thán, quả nhiên là thế thế không chết tử tế được, thả chung không được sợ ái, không được sở cầu. Đại khái mỗi một đời, nàng đều là như thế này đi, dân quốc kia một đời, nàng là không cha không mẹ lưu lạc đầu đường cô nhi, tựa như Lý Huyền Trân giống nhau. Nay một đời, đại khái cũng là không có gì thân nhân duyên, cho dù có cũng sẽ mất đi đi. Trước 1145 cổ đại lò ly thần côn, một mấy ngày đi qua, Tô Bẩn thực mau quen thuộc nơi này sinh hoạt, bởi vì bệnh vừa vẫn tốt, liều mai yên cũng không làm Tô Bẩn ở giúp nàng vội đi giặt quần áo, dặn do Tô Bẩn hảo hảo nghỉ tạm, chính mình còn lại là giúp đỡ người tiếp tục giặt quần áo, kiếm lấy một ít ít đòi khoản thu nhập thêm. Tô Bẩn tự nhiên sẽ không nhàn rỗi đai ở trong sân mặt, nàng từ ngăn tủ chung tìm ra một kiện còn tính có thể qua đến đến ra. Chính là hơi cũ một chút màu hồng nhạt nhảy váy mặc ở trên người, trên đầu kéo một cái đơn giản đuôi tóc, cắm một chi đầu gỗ cây trâm nàng toàn thân, cũng không có cái gì đăng giá, nếu nói có. Liên chỉ có một khối ngọc bội, kia khối mặc kệ chẳng trọc nhiều ít thế, trước sau sẽ tại bên người kia khối huyết ngọc, tô ẩn trầm rãi vốt ve này khối huyết ngọc, ngọc thực ô nhuận, vuốt cũng thực cấm áp không thanh có phải hay không nhiều như vậy thế, trước sau đều tại đây khối huyết ngọc chung đầu. Không thanh. Ta biết, người vẫn luôn đều ở. Nàng thấp thấp nỉ non, thật cẩn thận đem ngọc bên người phóng hảo. Này ngọc đối nàng mà nói trọng yếu phi thường, tự nhiên, đặt ở chính mình trên người là nhất bảo hiểm ổn thỏa. Theo sau, chuẩn bị thỏa đằng sau, liền ra cửa. Hiện giờ muốn trước hết nghĩ như thế nào sống sót, mới có thể đủ tìm được này một đời sư huynh. Cổ đại trên đường cũng thập phần náo nhiệt, bán các loại có ý tứ tiểu ngoạn ý tôi nhìn cũng là rất là có hứng thú có một loại đặt mình trong với tivi phim cổ trang trung cảm giác ai ai các ngươi nghe nói không có vị tiên sinh này đoán mệnh đặc biệt chuẩn một người mặc màu xám váy nữ nhân mở miệng nhìn bên đường một cái tiểu quầy hàng thượng đây là một cái lao giả bãi quầy hàng nhắm mắt lại quần áo không để ý đến chuyện bên ngoài thiên phong đạo cốt cảm giác trên người một kiện màu vàng đã bảo rất là có phong tư trước mặt là một phương viên một bàn nhỏ Mặt trên lấy mặc vẽ viết mấy cái chữ to. Đoán mệnh, xem tướng. Bên cạnh mấy người phụ nhân liền cũng thấu lại đây, mặc kệ ở đâu cái thời đại, nữ nhân vinh viễn là bắt quái, một năm miệng mười liền nói một ít từ đầu đường cuối ngõ nghe tới sự tình, còn có cái này đoán mệnh tính như thế nào như thế nào chuẩn như thế nào. Chẳng được bao lâu, đỉnh đầu cốc kiệu dừng ở cái này quầy hàng trước mặt, từ cốc kiệu thượng đi xuống tới một người ăn mặc hoa mỹ thê ra tiểu thư, trứng nước mặt. Một đôi con ngươi nhìn quanh rực rỡ, trên đầu bộ rêu theo đi đường đông đưa, váy trên người theo màu trắng hoa súng, thập phần tinh xảo mỹ lệ. Xem khi chất liền cảm thấy không phải người bình thường ra. Thiên sinh có không giúp ta tính một quẻ trong thanh âm có chút thẹn thùng, tựa hồ rất là ngượng ngủng, tô ẩn đứng ở bên đường, có hứng thú, nhìn nữ tử này trên mặt, một bộ xuân tâm sơ động bộ dáng, khẳng định là còn muốn hỏi nhân duyên. Quả nhiên, cái này thầy bói mở to mắt. Nhìn nhìn trước mắt nữ tử, một bộ khí định thần nhàn, thế ngoại cao nhân bộ dáng sờ sờ chính mình cầm dâu, mở miệng. Nếu là ta tính không tồi nói, cô nương là tới hỏi nhân duyên. Lao phu nói đúng không đâu. Tô Hồn đứng ở bên cạnh, đáy lòng yên lặng mắt trợn trắng. Quả nhiên, nữ tử này trong mắt một trận kinh hỷ, cố tình bởi vì thế ra tiểu thư, phải chú ý dáng vẻ, không thể quá thất lễ, sắc mặt hồng nhuận một chút, gật gật đầu ngay sau đó lại lần nữa mở miệng Lão tiên sinh quả nhiên lợi hại ta muốn hỏi đó là nhân duyên xin hỏi lão tiên sinh giúp ta tính tính toán nữ tử ngồi ở cái này thầy bói đối diện phía sau nha hoàn còn lại là lấy ra một kiện áo choàng cấp nữ tử này phụ thêm làm như phòng ngừa nàng cảm lạnh ngay sau đó cái này thầy bói nhắm mắt lại miệng trung lẩm bẩm thuật nhìn rất là thần bí tựa thật sự ở tính cái gì xem người khác khẩn trương cùng với bất an Chờ đợi kết quả, tôi vẫn thấy được nơi này, liền đã biết, trước mắt cái này thầy bói chính là bọn bị bợm giang hồ. Hắn không có muốn cái này thế ra tiểu thư sinh thần bắt tự, như vậy đó là chuẩn bị xem tướng, từ tướng mạo hoặc là tay bằng nhau mặt trên đi suy đoán tương lai nàng nhân duyên như thế nào, chính là hiện giờ đâu, cái này thầy bói trực tiếp nhắm mắt lại, vì chàng cao thâm bộ dáng, Đôi mắt đều nhắm lại, sao có thể nhìn đến tướng, lại như thế nào sẽ có thực học. Đông nhiên mở to mắt, cái này thầy bói một bộ có chút suy yếu, tiêu hao rất nhiều năng lượng bộ dáng, ngồi ở tại chỗ, tựa hồ rất khó mở miệng, cái này thế ra tiểu thư trận tròn mắt, hết sức chờ mong, có chút khó hiểu, bên cạnh người hầu một đám cùng nhân tinh dường như, tự nhiên là minh bạch cái này thầy bói có ý tứ gì. Đưa mắt ra hiệu, làm bên người đi theo nhà hoàn lấy ra một khối bạc vụn, trực tiếp đưa cho cái này thầy bói trong tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Tiên sinh kẻ hèn lễ mọn, còn thỉnh vui lòng nhận cho, không biết, chúng ta tiểu thư nhân duyên tính kết quả như thế nào. A ha ha cái này, thầy bói bất động thanh sắc đem tiền thu vào túi tiền trung, lúc này mới lại bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, sờ sờ chính mình dâu, mở miệng nói. Lao phu mới vừa rồi hao phí tâm lực, tiến hành suy tính, nói vậy giờ phút này tiểu thư đã có ý trung nhân, ngươi cùng vị này ý trung nhân đâu, trung gian sẽ trải qua một chút nhấp đô. Chỉ cần vượt qua này đó gian nan nhấp đô, liền có thể trung thành thân thuộc. Vị này thế ra tiểu thư nghe cái này thầy bói lời nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích mở miệng, lại là khẩn trương mở miệng nói. kia Thiên sinh có không báo cho, hắn hay không có ta? Cái này thầy bói lại biến thành muốn nói lại thôi bộ dáng, ở bên cạnh nha hoàng tắc một viên bạc vụn lúc sau, lúc này mới lại mở miệng. Có hay không, tin tưởng tiểu thư ngài trong lòng đã có minh bạch đáp án. Cần gì phải hỏi Lao Phu đâu. Cái này thế ra tiểu thư nghe thấy cái này thầy bói lời nói lúc sau, tựa hồ nháy mắt ngộ đạo giống nhau, hướng về phía cái này thầy bói nhất bái, sau đó vội vội vàng vàng ngồi ở cô tiểu thượng, rời đi tại chỗ. Tô ẩn vây xem xong rồi toàn bộ hành trình lúc sau, chỉ cảm thấy cái này thầy bói lừa dối người bản lĩnh thật đúng là không ra sao. Cố tình những người này đều bị hắn nói hù sừng suốt sừng suốt, vài câu cố lộng huyền hư. Làm người cái hiểu cái không nói, liền có thể xưng là thầy bói. Rõ ràng nàng xem cái kia nữ tử tướng bạo, cha mẹ cung ảm đạm, nói vậy không bao lâu, cha mẹ liền chết, nhân duyên kia một khối càng là hỗn độn vô cùng. Cuối cùng thằng chỉ, tuổi già cô đơn, cũng chính là không có một nửa kia, cùng cái kia thầy bói nói hoàn toàn không giống nhau. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, tô vẫn trong lòng đống nhiên linh cơ vừa động, có lẽ đây là một cái làm giàu hảo con đường. Thần côn A thần côn, nàng mới là thuần túy nhất thần côn. Chẳng qua, nhìn nhìn thân thể của mình, 12 tuổi nữ tử ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, bày quán đoán mệnh không hề nghi ngờ, là không có khả năng. Đầu tiên người khác thấy tuổi liền không tin, còn có một chút chính là có nguy hiểm, dễ dàng bị người mơ ước. Cuối cùng lại ở cái này đường phố khắp nơi chuyển động một vòng, tố ẩn cảm thấy không có gì có thể xem. Một lòng một dạ lại đắm chìm ở như thế nào bảy quán đoán mệnh phía trên, đang chuẩn bị trở về là lúc, đồng nhiên nơi xa chuyển đến thanh âm, đó là tiếng vó ngựa. Bên người người cũng động tác nhất trí quỳ xuống tới, tựa hồ là tới cái gì khó lường nhân vật, tô ẩn tự nhiên là tùy theo quỳ xuống tới. Khỏe mắt dư quang âm thầm nhìn về phía người tới chỗ, chỉ thấy trước sau đều là thiết kỵ, bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, trung gian là một chiếc xe ngựa, bên trong xe ngồi người nào, ai cũng không biết. Nhưng là không hề nghi ngờ, có thể khẳng định chính là, thân phận cực kỳ cao quý, bởi vì xe ngựa nhan sắc, này đây minh hoàng sắc vải dệt bố trí mà thành, ở cổ đại, có thể sử dụng minh hoàng sắc chỉ có hoàng gia. Bên trong ngồi chính là người nào nha cũng có cùng tô ẩn giống nhau, không hiểu bên trong là người nào, thật cẩn thận mở miệng do hỏi, tràn ngập tò mò, tô ẩn cũng là đồng dạng, dựng lên lô thai lắng nghe. Hư! Bên trong nhân vật chỉ sợ là chúng ta đời này đều tiếp xúc không đến. Kia chính là thái tử a. Ti. Đương Triều thái tử. Nghe nói thái tử chính là chúng ta quốc đệ nhất mỹ nam tử, cũng không biết có phải hay không thật. Tô luận nghe người khác nghị luận, không cấm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này xe ngựa, vừa lúc cái này xe ngựa màn che bị vén lên một chút, bên trong người lộ ra một con mắt, đen nhánh thâm thúy sắc bén. Tô Bẩn chỉ nhìn thấy liếc mắt một cái liền nhanh trong thu hồi tầm mắt. Tâm bùn bùn kinh hoàng, này đôi mắt, nàng nhìn nhiều như vậy thế, như thế nào có thể không quen thuộc, mặc kệ quanh thân thế giới như thế nào biến hóa, hắn ánh mắt, vẫn là như vậy. Đó là sư minh. Qua hồi lâu, nét đợi cho này đó thiết kỷ đều rời đi, người khác mới một đám bò dậy, Tô Bẩn cũng từ trên mặt đất lên, chân quỷ đau nhức không thôi, tâm vẫn là ở như đi vào coi thần tiên giữa. Một đường lắc lư liền một lần nữa về tới cái kia rách tung tué tiểu viên tử. Liếu Mai Yên nhìn dáng vẻ cũng vừa mới vừa tẩy xong quần áo trở về. Lúc này vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tô Hẩn, mở miệng nói. Chứa nhi, vừa mới ngươi biết ai tới sao. Tô Hẩn lắc đầu, nhìn Liễu Mai Yên như vậy vui vẻ bộ dáng, mơ hổ đoán được một chút. Quả nhiên, Liếu Mai Yên mở miệng. Ngươi cha rốt cuộc đã trở lại, vừa mới ngươi nhị di nương lại đây, nói là muốn chúng ta về nhà. Chúng ta nhanh lên thu thập đồ vật trở về đi. Cái này nhị di nương chỉ sợ là sợ bị trách phạt, một người nam nhân, lại như thế nào sủng một nữ nhân, cũng quả quyết không thể đủ chịu đựng nữ nhân bỏ ở chính mình trên đầu, cho nên cái này nhị di nương mới vội vội vàng vàng tới đón tô vẩn bọn họ trở về, bởi vì nếu bị tô vẩn phụ thân biết, cái này nhị di nương thế nhưng đương ra làm chủ, không đem hắn cái này ra chủ đặt ở trong mắt, tuy rằng nói hắn không thích tô vẩn cái này nữ nhi. Nhưng rốt cuộc vẫn là cố kỵ mặt mũi, sẽ không đối Tô Hẩn. Quá mức hà khắc. Nhị Di Nương đem Tô Hẩn cùng liễu Mai Yên đuổi ra khỏi nhà. Trên thực tế, cũng là đem cái này Tô phụ mặt mũi cấp quét. Nếu bị biết, này Nhị Di Nương sợ là sẽ xui xẻo. Tô Hẩn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không, Nương, chúng ta không quay về. liễu Mai Yên tức khắc không hiểu, nghĩ nghĩ. Tô Hẩn tuổi nhỏ đại khái không hiểu, kiên nhẫn khuyên Tô Hẩn. Chứa nhi. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng giúp người khác giặt quần áo sao? Cha ngươi đã trở lại, ngươi nhị di nương cũng không dám như vậy bên ngoài thượng khi dễ chúng ta. Tô huẩn lại là lại lần nữa lắc đầu. Nương! Chúng ta không phải không quay về, mà là phải đợi, chờ cái kia nhị di nương còn có cha, tự mình tiếp chúng ta trở về. Theo sau, Tô huẩn đem chính mình suy nghĩ nói cho Liễu Mai Yên, thành công khuyên lại Liễu Mai Yên. Trước 1.146 cổ đại Lò ly thần côn. 2. liều mai yên trong lòng cũng đối cái này nhị di nương tràn ngập án khí, nghe tô vẩn nói có thập phần có đạo lý, đảo cũng tính hạ tâm tới, không hề thu thập đồ vật. Tô vẩn đâu, còn lại là ở cân nhắc, như thế nào đi đoán mệnh kiếm tiền cùng với tiếp cận thái tử, nàng hiện tại thân phận cùng hoàng cung là quang tám xào cũng không tới. Quả nhiên vừa mới mới vừa chẳng vặn, cái này nhị di nương không chịu nổi mang theo một cái phấn điêu ngọc chắc đại khái 6 tuổi tiểu nam oa tới cửa tới. Nhị di nương trên đầu sơ một cái tinh xảo bùi tóc, cắm một cây châu thoa, bộ dáng phi thường không tồi, chỉ là trên mặt một cổ tranh chua, làm người phi thường không thoải mái, môi quá mỏng, có vẻ phi thường khắc nghiệt, giờ phút này mang theo hài tử, có chút ghét bỏ đi vào cái này tiểu viện tử chung, còn cố ý cầm khăn tay che miệng. Nhìn dáng vẻ, là người nào đãi địa phương nào? Các ngươi đại thói quen cái này địa phương, thế nhưng không tha đi trở về ha hả. Thói quen tính đó là châm trọc lên, bên người nàng cái kia phấn điêu ngọc trát tiểu Nam Hoa cũng bị giáo phi thường tương nạo cũng chính là hiện đại hùng hài tử. Một chút tới lúc sau, trực tiếp hướng về phía tô hởn phòng đi vào, hiện nhiên ở nhà là hoành thói quen, tô hởn nghĩ nghĩ, đi theo cái này tiểu Nam Hoa phía sau. Cái này tiểu Nam Hoa và vào được phòng lúc sau, đó là khắp nơi tìm kiếm đồ vật sau đó đem đồ vật đều cấp phá hư, tỉ như tô huyền phòng gương đồng trước bảy biện một ít vật nhỏ đều là bị cái này tiểu nam đoan cấp ngã trên mặt đất, hoặc là sẽ dập nát, không có một cái hoàn chỉnh. cái kia dương nhỏ cũng là trực tiếp bị này cấp xả ra tới, bên trong quần áo bị này cấp ném ở trên mặt đất, trên mặt mang theo trò đùa dai tươi cười, trực tiếp dẫm lên trên quần áo mặt, ngay cả mang theo trong dương phóng đổ vật, một ít trang giấy cũng cấp sẽ dập nát. tô huyền đứng ở tại chỗ. Không có chút nào động tác đi ngăn cản, này đó ngoạn ý vốn dĩ cũng không có gì dùng, nàng nhưng thật ra bởi vậy, nghĩ tới, một cái chị này hùng hải tử phương pháp. Đợi cho cái này tiểu nam hoa kiêu ngạo phá hư mệt mỏi, tố bẩn tắc mới đến gần qua đi, trên mặt mang theo hòa ái ôn hòa tươi cười. Người nếu là nói cho cha nói, cha cũng sẽ không đem ta thế nào. Vô cùng kiêu ngạo bộ dáng đại khái là ăn định rồi, liền tính làm như vậy cũng sẽ không được đến cái gì trừng phạt ta sẽ không nói cho cha, ta muốn cảm ơn ngươi, cái này quần áo đâu? vốn dĩ liền phải giống nhất dấm tương đối hảo, đồng tử trên người mang theo dương khí, rất nhiều người ta nói, quần áo mới xuyên phía trước, muốn cho nam hoa hoa dẫm nhất dấm tốt nhất, còn có này đó giấy, ta muốn đa tạ ngươi xe xuống, đặt ở cái dương trung độ vật vốn chính là không có tác dụng. tô tươi cười hòa ái vô cùng, cái này nhị di nương nhi tử còn lại là có chút mơ mịt, nhìn tô thế nhưng ở khích lệ hắn. Hơn nữa khen hắn lâng lâng Ngay sau đó, Tô Hẩn còn đem chính mình nơi này duy nhất ăn ngon cấp bưng tới, nói là làm khen thưởng, cho hắn ăn. Vẫn luôn là cười tủm tỉm khích lệ đối phương, Tô Hẩn nói, lừa dối cái này nhị di nương nhi tử bắt đầu xuất hiện một loại ảo giác, như vậy chính là hắn làm như vậy là đúng, sẽ đã chịu khích lệ cùng khen ngợi. Ngươi đừng không biết điều, không trở lại, như vậy các ngươi liền tại đây bên ngoài đi Tô Hẩn mang theo cái này tiểu nam va đi ra ngoài, Hiển nhiên, cái này nhị Di Nương muốn Tô Hẩn bọn họ trở về yêu cầu, bị Liễu Mai Yên cấp cử tuyệt. Cái này nhị Di Nương khí sắc mặt khó coi, mang theo chính mình nhi tử rời đi nơi này. Liễu Mai Yên đây mới là ra một hơi bộ dáng, tựa hồ là chưa từng có gặp phải quá, làm nhị Di Nương ăn mệ thỉnh cầu nói. Tô Hẩn nhìn Liễu Mai Yên như vậy, không có nhiều lời, nhưng thật ra cái này Liễu Mai Yên về tới phòng, lập tức sắc mặt biến đổi, nhìn đầy đất hôn đột. Sở hữu đồ vật đều bị phá hủy, sắc mặt trở nên rất là khó coi, cũng đại khái biết là ai làm cho, nhị di nương, cái kia nhi tử. Tô Hoẩn lại là khí định thần nhàn, một bộ chờ ngày mai xem kịch vui bộ dáng. Nương, đừng lo lắng, ngày mai chúng ta liền sẽ trở về chỗ nào. Hơn nữa mấy thứ này cũng sẽ không bạch bạch làm hắn cấp phá hư. Liêu Mai Yên đành phải thở dài, không nói cái gì. Đảo mắt, một đêm qua đi. Đêm nay Tô luận ngủ phi thường kiên định, tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đại lượng, đi ra cửa, liền thấy vài người, bộ dáng thoạt nhìn thực xa lạ, nhưng là lại có chút quen mắt. Đó là nàng phụ thân, Tô phụ, còn có nhị di nương, Tô phụ sắc mặt phi thường khó coi, nhị di nương còn lại là khóc sướt mướt hướng về phía Tô phụ cầu tình, tựa hồ là vì con trai của nàng. Trong lòng vừa động, Tô luận biết, ngày hôm qua nhị di nương nhi tử tuyệt đối làm đại sự. Mai Yên, chứa nhi Cha ra cửa bên ngoài, không biết trong nhà tình huống, lúc này đây là cố ý tiếp các ngươi trở về. Tô Vẩn cùng Liễu Mai Yên đều ra tới, Tô Vẩn biết, chính mình quả quyết không cần sen mồm tương đối hảo, hết thể giao cho Liễu Mai Yên. thoái thác một phen, cuối cùng làm nhị di nương cho bọn hắn xin lỗi, Liễu Mai Yên lúc này mới cùng Tô Vẩn hai người đi theo Tô Phụ đi trở về, tựa như Tô Vẩn ngày hôm qua nói như vậy, làm cho bọn họ tự mình lại đây, thỉnh các nàng trở về. Tới rồi tô ra, tô bẩn cùng liễu mai yên cũng không có nhìn thấy nhị di nương nhi tử, liễu mai yên không cấm mở miệng rò hỏi. muội muội, như thế nào không thấy hiên nhi đâu huyên nhi là nhị di nương nhi tử nhu danh. Ba nghe được tên này, tô phụ lập tức khí phát run, tựa hầu nghĩ tới cái gì suốt ruột sự tình. Không cần ở trước mặt ta để hắn. Nhị di nương còn lại là cả người run lên, bùng một tiếng quỷ xuống tới, đối với tô phụ khẩn cầu. Lao ra, Hiên nhi hắn dù sao cũng là ngài duy nhất nhi tử A, hắn mới sáu tuổi, làm sao dám làm như vậy đâu, nhất định là có người xúi rục nói đến cái này, nhị di nương hung hăng nhìn chầm chầm tốt ẩn, tựa hồ là biết được cái gì giống nhau. Tô ẩn một bộ người ngoài cuộc bình tĩnh bộ dáng, chút nào không bị cái này nhị di nương dọa đến, xúi rục tô phụ lại là vô vô cái bàn, trực tiếp quăng cái này nhị di nương một cái bàn tay, ta ra cửa một chuyến. Ngươi coi như ta đã chết sao Ở nhà tự tiện làm chủ Đem ta chính thê trục xuất khỏi ra môn Muốn ta mặt mũi ở đâu Còn có ta con trai độc nhất Ngươi như vậy mặc kệ dạy hắn Sớm hay muộn Hắn muốn thua ở ngươi trên tay Nhị di nương bị nói không dám lên tiếng Liêu mai yên tắc vẫn là không biết đã xảy ra cái gì Tô ẩn lại là nhìn cái này cục diện Đại khái suy đoán ra tới Như vậy chính là Cái này nhị di nương nhi tử Từ nàng chỗ nào trở về lúc sau, liền làm một chuyện tốt, muốn được đến khích lệ, được đến khen thưởng, cho nên phải làm ở nàng chỗ nào ngồi sự tình. Tuy ý phá hư. Chỉ sợ là trong nhà cái gì rất quan trọng đồ vật tổn hại, bằng không, cái này tô phụ cũng sẽ không nhẫn tâm đi trừng phạt cái này duy nhất con trai độc nhất. Hung hai tử, vẫn là yêu cầu giáo hấn. Theo sau mấy ngày, nhị di nương nhi tử bị nhốt ở phòng ở chung không chuẩn ra tới.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 Không biết trong nhà tình huống, lúc này đây là cố ý tiếp các ngươi trở về. Tô Hoẩn cùng Liễu Mai Yên đều ra tới, Tô Hoẩn biết, chính mình quả quyết không cần xen mồm tương đối hảo, hết thể giao cho Liễu Mai Yên. Phái thác một phen, cuối cùng làm nhị di nương cho bọn hắn xin lỗi, Liễu Mai Yên lúc này mới cùng Tô Hoẩn hai người đi theo Tô phụ đi trở về, tựa như Tô Hoẩn ngày hôm qua nói như vậy, làm cho bọn họ tự mình lại đây, nét thỉnh các nàng trở về. Tới rồi Tô ra.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 Mấy ngày không dám ra tới, nhưng thật ra Tô Bẩn cùng Liễu Mai Yên Nhật Tử quá rất là hài lòng. chương 1147 cổ đại lò ly thần côn, 3. Tô Bẩn còn lại là không có gì quá lớn phản ứng, sơ sơ chính mình cầm dâu, nhìn trước mặt cái này lao giả, bình tĩnh vô cùng. Này lao giả tuy rằng ngoài miệng nói là tin tin, nhưng là rốt cuộc chính là do dự không chừng, rốt cuộc không có nhìn đến một người thực học phía trước là rất khó có thể làm người tin tưởng. Xem cái này lão giả ăn mặc, nói vậy cũng là này địa phương kẻ có tiền hộ người hầu, tô ẩn xem hắn ánh mắt chi gian, hình như có một đạo nhan sắc thực quỷ dị khí cuốn quanh, không phải quỷ khí, không phải vận rủi chi khí. Này! Trong lòng cân nhắc một chút, mơ hồ có suy đoán, nhưng, trên mặt bất động thanh sắc Vị này lao tiên sinh, chớ có mắc như, ta tại đây đoán mệnh nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua người này chắc là trên giang hồ lừa bịp người kẻ lừa đảo thôi lúc này vẫn luôn tại đây bảy quán thầy bói xuất hiện hắn thấy đột nhiên xuất hiện tô hổn trong lòng phi thường khó chịu không hề nghi ngờ tô hổn ở chỗ này sẽ chắn hắn tài lộ cái này trúc sam lão giả lực chú ý cũng tự nhiên bị hấp dẫn qua đi thấy được dâu trắng bóng quần áo tiên phong đạo cốt thầy bói ánh mắt sáng lên mở miệng vị tiên sinh này chẳng lẽ ngươi cũng là am hiểu trong này môn đạo lão phu tại nơi đây nhiều năm Tính từ trước đến nay tinh chuẩn, ngươi nếu tìm ta đoán mệnh, ta có thể giúp ngươi bậc một quả cái này thầy bói, sờ sơ chính mình cầm dâu, gật đầu, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng. Tô ẩn còn lại là không kinh không nhiễu ngồi ở tại chỗ, nhàn nhạt liếc cái này lão giả liếc mắt một cái, khí định thần nhàn, mở miệng. Lao tiên sinh, lần này, nói vậy cũng không phải muốn tìm đoán mệnh bói toán đi. Trong lời nói ý vị thâm trường, khiến cho cái này lão giả ánh mắt sáng lên. Lúc này đây, là thật sự cảm thấy Tô Vẩn có chút thật bản lĩnh. Nhìn nhìn thầy bói lại nhìn nhìn Tô ẩn phía sau đâu, giờ phút này chạy tới một chiếc trang trí rất là xa hoa xe ngựa, vừa thấy chính là nhà có tiền, phi phú tức quý. Hai vị tiên sinh có không đều theo ta đi một chuyến, mặc kệ sự thành cùng không, đều sẽ có tương ứng thù lao. Lao giả nho nhã lễ độ, lời nói làm người khó có thể cự tuyệt, hơn nữa hắn nói xa xỉ thù lao. Cũng dụ hoặc nhân tâm đầu vừa động, cái này thầy bói đôi mắt hủ cục xoay một chút, đại khái là cảm thấy, không có gì. Tô hưởng lại là trần chờ một chút, gật gật đầu, đi theo bước lên xe ngựa. Một màn này đâu, lại là bị bên cạnh trong trà lâu một cái nam tử xem ở trong mắt, ăn mặc một thân bạch gì để, hắn ánh mắt khác hẳn, lập loè kỳ dị quan mang, tựa hồ là tò mò, tựa hồ là tìm được cái gì có lợi quân cờ, đem trong tay cái ly đặt ở bàn gỗ thượng, gợi lên khỏe miệng. Thú vị. Ha ha. Hắn tay đánh mặt bàn, một chút lại một chút, mang theo nào đó tiết tấu. Ngay sau đó, bên cạnh xuất hiện một cái ám vệ, đôi tay chắp tay thi lễ, hiển nhiên là chờ đợi phân phó. "Ngươi đi xem, đến lúc đó nói cho ta." Nghe thấy được người nam nhân này phân phó, cái này ám vệ lên tiếng, liền lập tức biến mất, mà người nam nhân này, một lần nữa cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm. Mới vừa rồi một màn, hắn đã nhìn ra cũng là đã nhìn ra, cái kia đoán mệnh trung niên nam nhân dưới thân cất giấu, thật bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy thú vị. Tô Bẩn ngồi cái này láo giả xe ngựa, này trong xe ngựa rất là rộng mở, ngồi ở giường mềm thượng, chậm lại rất nhiều xe ngựa sốc này, Tô Bẩn toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, ngược lại là cảm giác được một đạo có chút phẫn nộ ánh mắt dừng ở nàng trên người, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, đúng là cái kia thầy bói, cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Đại khái là trong lòng khó chịu, cảm thấy chính mình thù lao bị người khác phân một ly canh. Từ bên trong xe ngựa, đem cửa sổ màn che vén lên tới, Tô Bẩn nhìn về phía bên ngoài, xe ngựa chính hướng về bên trong thành phố hoa đoạn đường chạy. Cuối cùng, dừng ở một cái cực kỳ khí phái phủ đệ cửa, mặt trên là gỗ đỏ bảng hiệu, dẫn theo mấy cái rất là đại khí tự. Liêu phủ. Những mày, Tô Bẩn không hiểu biết nơi này, bởi vì nàng cũng không có hiện tại ký ức. Nhưng là nhìn này phủ đệ cũng biết hiểu, bên trong người, thân phận tôn quý. Ti! Liêu! Liêu phủ, ta không phải đang nằm mơ đi. Tương đối với tô ẩn bình tĩnh, cái này thầy bói có vẻ thập phần kinh ngạc, dường như là thấy cái gì khó lường cảnh tượng, mồ hôi lạnh đầm địa, nghĩ tới cái gì sợ hai sự tình. Thế nhưng là liêu phủ, liêu gia vẫn luôn nghỉ non. Hai vị tiên sinh, tới rồi! Thỉnh xuống xe ngựa đi tên kia lão giả vén lên trên xe ngựa màn tre, hết sức hòa ái mở miệng. Thầy bói còn lại là sắc mặt cứng đờ ngạnh, trên đầu toát ra một chút mồ hôi lạnh, không có phía trước cái loại này bình thản ung dung tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà là mở miệng nói. Lao tiên sinh, tại hạ thân thể không khỏe, không bằng ngày khác lại đến tốt không. Nói, liền sắc mặt khó coi muốn xuống xe ngựa rời đi, một bên thủ hộ vệ lại là ngăn cản cái này thầy bói. Sắc mặt túc liều, tựa hồ là chỉ cần cái này thầy bói lại cả gan về phía trước đi một bước nói, trong tay bọn họ dao nhỏ liền sẽ không chút do dự chặt bỏ tới. Nay thầy bói mồ hôi lạnh đầm địa, tố ẩn còn lại là từ một khắc sần su xe, đứng ở liều phủ trước mặt, nhìn cái này liều phủ, chậm rãi như mày, cái này liều phủ có chút cổ quay a. Hai vị tiên sinh, tàu xe mệt nhọc tiến đến. Còn thỉnh đi vào trước nhìn xem nhưng hảo lao giả cười tủm tỉm đối với tô hẩn cùng thầy bói mở miệng, ngựa khí tuy rằng hòa hoãn, nhưng chỗ sâu trong lại mang theo uy hiếp, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này thầy bói. Nếu là ngài thân thể không thoải mái, chúng ta trong phủ có đại phu, nhưng dùng giúp ngài xem xem. Thỉnh! Nhìn cái này tư thế là không đi vào cũng không được, cái này thầy bói sắc mặt phát khổ, tựa hồ hạ lớn lao quyết tâm, vượt đi vào. Tô Bẩn còn lại là theo sát sau đó, đến vẫn luôn đều có vẻ thực bình tĩnh, cái này làm cho cái kia lão giả nhìn nhiều vài lần. Tiến vào liếu phủ bên trong sau, Tô Bẩn phát hiện, toàn bộ liếu phủ đều đắm chìm ở một khổ cực kỳ quỷ dị không khí giữa, trong phủ nhân thần tình thật cẩn thận, dường như sợ chọc giận người nào, một đường đi tới, cái này phủ đệ mở mang cùng xa hoa cũng tận tình hiện ra ở bọn họ trước mắt. Chỉ là cái này hậu hoa viên, cước trình liền đi rồi có một lát. Lão giả lánh Tô Bẩn cùng thầy bói hai người vào một cái tiểu viện, sân thượng viết mấy cái chữ to, ánh trăng hiên. Bên trong đứng đầy người, mà những người này đều có cái đặc điểm, như vậy chính là An mặc đạo bảo, hoặc là hòa thượng quần áo, một đám thần sắc thấp thỏng, đứng thẳng bất ăn, hiển nhiên, không biết sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Tô Bẩn cùng thầy bói cũng chạm vào bên trong, thô sơ giản lược xem qua đi, nhân số đại khái có hơn 20 người. Đây là đem đầu đường cuối ngõ được xưng đoán mệnh trừ tạ đều mang theo lại đây. Cũng chính là răng lưới vớt cá. Chư vị đều là chúng ta liễu phủ mời đến khách quý. Đứng ở bàn đá trước chính là một cái qua tuổi trung niên nam nhân, bộ dáng một chút tiểu thụy, một đôi mắt là khôn khéo, nhìn quét ở đây mọi người. Trên người ăn mặc tốt nhất tơ lửa biên chế thành quần áo, hoa văn, vàng nâu giao nhau, trên đầu phát quan cũng là vàng làm. Treo ở bên hông ngọc vừa thấy cũng là giá trị liên thành. Người này, vừa thấy chính là cái này trong phủ gia chủ. Ta liễu mẫu người là thương nhân, nói chuyện giữ lời, thỉnh chư vị tới đâu, cũng là hy vọng chư vị có thể giúp ta một cái vội bất luận thành công không thành công, ta đều sẽ cho một bút tương đối ứng, phong phú thù lao. Nghe thấy được người nam nhân này nói thù lao, hiện tại đại đa số người thấp thỏm bất an đều bị tham lam bỏ thêm vào, sôi nổi mở miệng. Liêu Lão gia chỉ lo nói đó là đúng vậy, ta đợi lát nữa tận lực lấy ra chính mình toàn bộ thực lực đi chợ giúp Liêu Lão gia ngải. Ta chờ không phải lãng đến hư danh. Một năm miệng mười, tự tin mười phần thanh âm, một đám nghiễm nhiên như là còn không biết là sự tình gì, liền cùng với có tin tưởng nhưng dùng làm tốt hiện trường, chỉ có hai người không có mở miệng, trước sau có vẻ thập phần trầm mặc can tĩnh, chỉ là ánh mắt âm thầm nhìn bốn phía. Một cái là tôi bẩn, Nàng từ tiếng này Liêu phủ lúc sau, liền cảm thấy một ít không cần tầm thường, còn có một ít làm nàng quen thuộc hương vị, đầu chung, bỗng nhiên nghĩ tới một người hảo. Một người khác, hắn là một cái tiểu đạo sĩ, bộ dáng tuổi trẻ, thanh tú dị thường, một thân chính khí, hiện giờ khắp nơi nhìn, cuối cùng dừng lại ở tháng này ảnh hiên, hướng cửa cùng bên trong phòng ở thượng, như là phát hiện cái gì. Ha ha, nếu chư vị đều tin tưởng như vậy, như vậy ta liếu mỗ người liền hỏi một câu. Cái này liếu lao ra ha ha cười, sang sảng đến cực điểm, chính là nhìn này đó nói bốc nói phép người, đáy mắt chỗ sâu trong lại là mang theo khinh thường, vê đút vê đút vê đút. Dừng một chút, ngay sau đó, hắn mở miệng nói. Ta muốn hỏi chư vị một vấn đề, yêu, thế giới này hay không tồn tại? Lời này vừa nói ra, nhất thời những người đó đều an tĩnh xuống dưới, đại khái là không có dự đoán được, liếu lao ra hỏi chính là như vậy một vấn đề. Thời cổ Có rất nhiều về yêu vật truyền thuyết, phàm là đều không thể là tin đồn vô căn cứ, ta tưởng, yêu khả năng tồn tại quá. Trên thế giới này nơi nào tới yêu quái, nếu thực sự có yêu quái, chúng ta người, như thế nào có thể sinh tồn xuống dưới? Có lẽ có, có lẽ không có. Này đó huyền diệu khó giải thích sự tình, không ai có thể đủ xác định. Mỗi người đều nói chính mình suy đoán, nhưng là lại không có một người ngựa khí phi thường xác thực nói trên thế giới có yêu quái hoặc là không có yêu quái. Trên thế giới này là có yêu quái, mà cái kia nhà ở chung liền có yêu vật. Trên đời tuyệt đối có yêu, nó liền ở chúng ta trước mặt, ở đâu cái nhà ở chung. Cơ hội là đồng thời nói ra lời nói, ý tứ cũng tất nhiên tương đồng, tốt ẩn nhìn về phía kia cùng nàng đồng bộ người nói chuyện, đúng là cái kia tiểu đạo sĩ, đối phương cũng vẻ mặt kinh dị nhìn hắn, trong mắt mang theo tò mò, đại khái là không nghĩ tới. Ha ha cái này liếu lao ra ánh mắt ở tô huẩn cùng cái này tiểu đạo sĩ trên người dừng lại hồi lâu, theo sau mới là nhìn về phía mọi người, mở miệng tiếp tục nói. Nếu hai vị này đạo trưởng nói, bên trong có yêu, như vậy ta liếu mỗi người liền thỉnh chư vị tiến vào bên trong, chứ yêu. Khi mắt, nói đến mặt sau cái kia từ ngữ, cảm xúc giao động cực đại, bang một tiếng vô vào trên bàn. Ngay sau đó, này đó đạo sĩ, hòa thượng một đám thay phiên đi vào. Mỗi một cái đi vào thời điểm đều khí phách hăng hái, nói đem yêu quái diệt trừ, ra tới thời điểm lại đều là miệng phun máu tươi, run rẩy trên mặt đất, sắc mặt rất là khó coi, tựa hồ sợ tới mức không nhẹ. đảo mắt, chỉ còn lại có tô ẩn cùng này tiểu đạo sĩ, liều lao ra nhìn về phía hai người. Trước 1148 có yêu khí, một, hai vị tiên sinh, hiện tại chỉ còn lại có các ngươi hai người, lão phu hy vọng cũng toàn bộ đều ký thắc ở các ngươi trên người cái này liếu lao ra cười tủm tỉm mở miệng ngữ khí ôn hòa ngay sau đó nhìn nhìn bên cạnh kia mấy cái hòa thượng thầy bói đối với trúc sam lão giả mở miệng nói đêm này vài vị tiên sinh mang đi ra ngoài đi nhất định phải nhớ đến cho phong phú khen thưởng chúng ta liếu gia cũng không nói thất tín đúng vậy này trúc sam lão giả gật đầu xưng là theo sau làm gia đình đem những cái đó bị thương thảm trọng hòa thượng thầy bói đều cấp nâng đi ra ngoài Những người này trong mắt tham lam đã sớm đã không có, hiện giờ chỉ còn lại có sợ hãi, tựa hồ là nhặt về một cái bệnh cảm giác, đi ra ngoài thời điểm, nhìn về phía Tô Hẩn cùng cái kia tiểu đạo sĩ ánh mắt rất là vi diệu, tựa hồ kế tiếp chờ đợi Tô Hẩn cùng cái này tiểu đạo sĩ đồ vật thực đặc thủ. Tô Hẩn lại là sắc mặt có chút ngưng trọng lên, bởi vì ở vừa mới này liếu lao ra nói, cho những người này phong phú báo đáp thời điểm, hắn liền thấy những người đó trên mặt. Đều dâng lên cho tàn sát, đó là tử khí, nói cách khác, bọn họ sắp chết đi. Này liễu lao ra chỉ sợ là chỉ tiếu diện hổ A, lại hoặc là, cái kia phòng nội đồ vật, hắn không hy vọng bị bất luận kẻ nào nhìn đến truyền ra đi. Ngược lại là cái này tiểu đạo sĩ, không có nhận thấy được cái gì, chỉ là nhìn phòng này, hình như là ở cân nhắc, như thế nào đối phó bên trong yêu vật. Hai vị không bằng cùng vào đi thôi thỉnh cái này liếu lao giả cười tủm tỉm chỉ vào bên trong nhà ở ý bảo tô hẩn cùng tiểu đạo sĩ đi vào phía sau đâu đều là bắt tay kín mít gia đình muốn đi ra ngoài tuyệt không khả năng ân cái này tiểu đạo sĩ gật đầu sau đó quay đầu lại nhìn về phía tô hẩn mở miệng thỉnh đi tô hẩn đành phải là tiến lên đứng ở cái này tiểu đạo sĩ bên cạnh hai người chậm rãi tiến vào cái này phòng trong Liếu lào ra nhìn tô vẩn cùng tiểu đạo sĩ hai cái thân ảnh dần dần biến mất, trên mặt tươi cười rốt cuộc là mai một, trong mắt phiếm vài phần âm lãnh, một bên cái kia trúc sam lão giả tựa hồ là xử lý xong rồi cái gì, đi tới cái này liếu lào ra bên người, thật cẩn thận mở miệng. Lào ra, những người đó, đã xử lý sách sẽ, sẽ không truyền ra đi. Ân, nếu bên trong này hai người vẫn là chút nào bản lĩnh đều không có, chỉ là giang hồ thuật sĩ. Như vậy cũng cho ta xử lý đi. Này liễu lao ra gật đầu, xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, một bộ suy nghĩ quá độ bộ dáng bên cạnh trúc sam lão giả vội vàng giúp đỡ xoa Thái Dương, mang theo vài phần an ủi cùng với nịnh nọt mở miệng. Lao ra, này hai người tựa hồ có điểm thật bản lĩnh, có lẽ thật sự có thể xử lý việc này. Hy vọng như thế đi, đừng làm lao phu thất vọng mới hảo. Này liễu lao ra dường như nghe nhiều những lời này, có chút bực bội. Nhắm mắt lại, đem trong tay chén rượu nắm cực hẩn ngay sau đó, chén rượu nát, loảng xoảng một tiếng, nghe nhân tâm tự bất an. Tiểu đạo sĩ, như thế nào xưng hô a? Tô bẩn nghĩ nghĩ, đợi lát nữa không biết sẽ gặp được cái gì, này tiểu đạo sĩ thoạt nhìn là có thực học, chỉ sợ hai người muốn hỗ trợ lẫn nhau cũng nói không chừng, giờ phút này hiểu biết hiểu biết, đến lúc đó mới hảo phối hợp. Ta, ta đạo hảo, Trần Duyên Tử. Cái này tiểu đạo sĩ tuổi hồn là vừa mới xuống núi tiểu đạo sĩ, nói chuyện hơi mang theo chút chắc, tùy theo, hắn lại nhìn về phía Tô Huẩn, đồng dạng bắt đầu dò hỏi lên. Các hạ không biết nên như thế nào xưng hô. Trần Duyên Tử, có ý tứ đạo hào. Tô Huẩn nghe cái này Trần Duyên Tử nói chính mình đạo hảo nỉ non hai hạ, tùy theo, thô giọng nói mở miệng. ngươi liền kêu lão phu, không thanh đi. Tô Huẩn mở miệng, trực tiếp tiếp tục sử dụng không thanh tên. Đối phương như suy tư gì gật đầu, nhắc nhở Tô Hẩn: "Không thanh đạo hữu, lần này này phòng trong chỉ sợ thật sự cất dấu cổ quái, chúng ta phải cẩn thận." Tô Hẩn còn lại là gật đầu, cùng cái này Trần Duyên Tử hai người đi ở này phòng trong, chậm rãi đi tới. Này phòng trong thập phần hắc, không biết vì cái gì, rõ ràng bên ngoài là ban ngày ban mặt, nơi này lại hắc rối tinh rối mù, thiếu chút nữa điểm liền liền đến rối tay không thấy năm ngón tay trình độ. Bốn phía đồ vật đều phải sờ soạn đi tới, bên trong cũng an tĩnh đáng sợ, cái kia liếu lao ra cũng không có nói cho bọn họ bên trong cất giấu cái gì, lúc này chỉ cảm thấy âm phong từng trận trên người rất là khó chịu, tố ẩn đành phải đôi tay giao nhau, bảo trì trên người ấm áp. Các người này đàn dối trá xảo trá nhân loại bỗng nhiên từ phòng trong truyền ra một tiếng âm lánh thanh âm, mang theo nồng đậm cửu hận, lại có rất nhiều thống khổ không cam lòng, các loại kỳ quái cảm xúc giao tạp ở cùng nhau. Ngay sau đó, một tiếng giã thu giống lên một tiếng truyền lại lại đây, cùng phong hướng về phía Tô Hẩn cùng cái này Trần Duyên Tử đánh đút lại, làm như muốn đem hai người cấp xé nát. Tiểu tâm cái này Trần Duyên Tử đầu tiên phản ứng lại đây, trực tiếp hướng về phía đứng ở chính mình bên người Tô Hẩn một phát, sau đó hai người lăn xuống ở trên mặt đất, Tô Hẩn cả người là bị Trần Duyên Tử đè nặng, mà Trần Duyên Tử một bàn tay đặt ở Tô Hẩn phía sau lưng thượng, sau lưng cùng phong vừa lúc tránh đi nhưng thật ra phòng nội đồ vật hôn độn không ít, vai bảy đảo tám. Nơi này xác thật có yêu vật. Trần Duyên Tử nghe thấy được thanh âm này còn có này cuồng phong lúc sau, sắc mặt càng vì ngưng trọng, hiện nhiên bên trong yêu vật cũng không nhỏ yếu, Tô huẩn cũng là nhanh chóng phản ứng lại đây, nhưng là lại không bằng cái này Trần Duyên Tử sắc mặt ngưng trọng, ngược lại là, càng thêm xác định cái gì. Nàng nghĩ tới nào đó cô nhân, nếu là sở liệu không tồi, bên trong đại khái chính là nàng đi. Trần Duyên tử từ chính mình trên người lấy ra trừ yêu đồ vật, tùy theo ý bảo tô vẩn hai người cùng đi tới, Thực mau, hai người sờ soạn một phen, tiến vào bên trong, cũng thấy được tận cùng bên trong quan cảnh. Căn nhà này bên trong bậy một ngụm thật lớn lồng sát, cái này lồng sát ước chừng cùng một gian nhà ở giống nhau lớn nhỏ, chỉnh thể màu bạc, lóe trói mắt quan mang. Đây là bạc làm lồng sát, cực kỳ kiên cố, mà ở cái này lồng sắt bên trong đâu, đứng một nữ tử, bộ dáng vũ mị vô cùng. Một đầu đen nhánh tóc dài khoác tới rồi trên mặt đất, chân trần, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ dự cấn tiên hạ áo tràng, nửa lộ, da bạch nếu như nó nà, rất là mỹ diễm. Một đôi con người mặc dù không có cố tình mê hoặc người, lại cũng có vẻ vô cùng câu nhân, trên người tự mang hồn nhiên thiên thành mỹ khí, tầm thường nam nhân thấy căn bản vô pháp cầm giữ trụ. Chỉ là giờ phút này, nữ tử này trong mắt mang theo cựu hận, tức giận, không cam lòng. Cùng với đáy mắt đối với tự do khát vọng, còn có một chỗ cực kỳ đặc biệt, như vậy chính là nàng cái đuôi, mặt sau có cái đuôi, bất quá này cái đuôi, chỉ còn lại có thất vĩ, tựa hồ nguyên bản hẳn là cửu vĩ. Bị bôi huyết sắc giống nhau cánh môi mỉa mai dơ lên, dáng người hiểu điệu đi tới lồng sắt bên cạnh, liêu liêu chính mình tóc dài. Các ngươi nhân loại đều là một cái đức hạnh, ích kỷ dối trá. Cứu cứu ta, cứu cứu ta ở cái này lồng sắt một góc. Ngốc nốc ngồi một người nam nhân, trên người ăn mặc cùng liếu lao gia giống nhau thượng phẩm tài chất quần áo, một đôi mắt có vẻ vô cùng vô thần, chỉ là lặp lại nhắc mãi những lời này, Nghiễm nhiên, không sai biệt lắm đã điên rồi. Mà cái này ăn mặc hoa phục nam nhân, bộ dáng cùng liếu lao gia ánh mắt chi gian, có chút tương tự, nhìn dáng vẻ, hẳn là liếu lao gia Nhi tử, trần duyên tử nhíu mày nhìn nữ tử này, trong mắt mang theo một ít cảnh giác, Bất quá lại mọi người nhìn thấy yêu vật cái loại này chán ghét, ngược lại là nhìn nhìn trên mặt đất nam tử, nhìn nhìn nữ tử này. Ngươi là hồ yêu, vì sao tại đây? Ta vì sao tại đây? Ta vì sao tại đây? Ha ha nữ tử này nghe thấy được Trần Duyên tử nói, nở nụ cười, ngược lại trong mắt mang theo mị sắc nhìn cái này Trần Duyên tử, làm như cố ý câu nhân. Tiểu đạo sĩ, ở các ngươi trong mắt yêu không đều là tội ác tẩy trời sao, lại làm điều thừa. Hỏi ta vì sao tại đây, chẳng phải là buồn cười, ha ha. Yêu đều là hư, sư phụ ta thường thường nói như vậy, chính là ta cho rằng, trên thế giới, vô luận người vẫn là yêu đều có tốt xấu chi phân, há có thể đủ cơ đũa cả nắm. Trần Duyên tử nhìn nhìn nữ tử, lại nhìn nhìn, này trên mặt đất hiển nhiên bị tra tấn không rõ nam tử, đang muốn tại đây mở miệng thời điểm, một bên vẫn luôn đứng không nói gì tô ẩn mở miệng. Ngọc, Ngọc Linh Lung, ngươi, Ngươi kêu Ngọc Linh lung đúng hay không? Tô huẩn làm như kinh ngạc vô cùng, đã quên mất ngụy trang chính mình thanh âm, dùng chính là thuần khiết lọt lì âm, mềm mềm mại mại, nhưng thật ra dẫn tới cái này Trần Duyên tử đẩy mặt kinh ngạc. Mà lồng sắt chung nữ tử còn lại là trong mắt mang theo vài phần kỳ dị, chú ý tới tô huẩn, cũng xem thấu tô huẩn này nữ giả nam trang trang điểm, múa may tay háo, dơ lên một chút phòng, đưa đến lồng sắt ngoại, đem tô huẩn cấp cuốn đến lồng sắt bên ngoài mang theo hoài niệm cùng thương cảm, nỉ non nó nói, tiểu nha đầu, ngươi là như thế nào biết được, tên này, ta có lâu lắm lâu lắm không có nghe người ta niệm qua cùng với mà đến chính là một tiếng dài lâu thở dài. Tô ẩn còn lại là đang nghe thấy cái này ngọc linh lung cảm thán lúc sau, trong lòng suy đoán bị chứng thực, trước mắt nữ tử bộ dáng cùng hiện đại ngọc linh lung bộ dáng giống nhau như lúc, thần thái cùng với con ngươi chỗ sâu trong bất đắc dị bi thường cũng đều là giống nhau. Ngọc Linh Lung sống nhiều năm như vậy. Từ cổ đại đến hiện đại, hiện giờ là nàng cổ đại, cũng là lúc trước nhận thức Tô Vẩn cái nào thời đại. Trong đầu nhớ tới, Ngọc Linh Lung thần cầu, Tô Vẩn nhìn nhìn Trần Duyên Tử lại nhìn nhìn Ngọc Linh Lung. Ta biết, ta còn biết, ngươi đang tìm kiếm một người. Tô Vẩn chậm rãi mở miệng. Ngay sau đó, những lời này, Trấn Ngọc Linh Lung lời nói cơ hồ đều nói không nên lời, tùy theo mà đến chính là mãnh liệt nồng đậm sắc khí, nheo lại đôi mắt không còn nữa phía trước thanh đạm ngư khí. Ngươi là làm sao mà biết được. trần duyên tử còn lại là đứng ở một bên có chút mê mang, nhìn tô hẩn cùng ngọc linh lung đối thoại, bọn họ tiến vào không phải trừ yêu sao. Cầm trong tay trừ yêu kiếm chỉ hướng về phía lồng sắt trung ngọc linh lung, lạnh rọng, yêu nghiệt, buông ra nàng, không cần thương tổn người, nếu không trong tay ta kiếm liền không khách khí, đây là trừ yêu kiếm, mặc kệ ngươi là tu luyện mấy trăm năm yêu quái, đều sẽ đã chịu trọng thương. Ngươi tốt nhất không cần vọng động. Nghe Trần Duyên Tử nói, này Ngọc Linh lung giờ phút này trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm, nhưng là đang xem thấy cái này Trần Duyên Tử trong tay kiếm, trực tiếp lui về phía sau một bước, có chút lào đảo, tựa thu được cực đại chấn động. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Vì cái gì thanh kiếm này, ở trong tay của ngươi, ngươi là cái kia môn phái người đâu? Ngay sau đó, như là đã chịu kích thích giống nhau, bắt đầu phát cuồng, ôm đầu ngồi sồn xuống, xuống, trực tiếp hóa thân vì một con màu trắng da lông hồ ly. Bất quá so tầm thường hồ ly lớn mấy chục lần, đôi mắt hồng, dưới chân móng nuốt một phách mặt đất, lập tức chấn tô hẩn cùng Trần duyên tử ngược một buồn. Một ngụm máu tươi tràn ra tới. ở kế tiếp cái này hồ ly cái đuôi trực tiếp vươn lồng sát, biến thành hai căn màu trắng dây thừng, cuốn lấy tô hẩn cùng Trần duyên tử cổ, làm như muốn đem hai người cấp giết chết. Tô hẩn gian nan hô hấp, tuy rằng trên người có cái gì. Có thể đối phó trước mắt ngọc linh lùng, nhưng sẽ thương nó rất lợi hại, nàng cuối cùng không có lấy ra tới. Mà Trần Duyên Tử còn lại là tay gian nan nhắc tới trong tay trừ yêu kiếm, hướng về phía cái này hồ ly cái đuôi chém qua đi là lúc, Tô vẫn dùng hết sức lực lớn tiếng mở miệng. Không cần. Trần Duyên Tử ngây ngẩn cả người, trong tay động tắc cũng tùy theo ngừng lại, kia chỉ bạch ma hồ ly cũng là như thế, nhưng điên cuồng chi ý cũng không có hạ thấp, lớn tiếng mở miệng. Các ngươi đến tụt cùng là người nào? Vì cái gì biết nhiều như vậy? Vì cái gì có được kia thanh kiếm? Nói, bằng không ta giết các ngươi." Hắn là kia thanh kiếm chủ nhân. Tô Luẩn mở miệng, dứt lời, thân mình buông lỏng, cùng Trần Duyên Tử hai người ngã ở trên mặt đất. Này lồng sắt trung màu trắng hồ ly thân mình dần dần thu nhỏ, tùy theo khôi phục phía trước hình người bộ dáng, người mặc một kiện màu đỏ sa mỏng. "Hắn? Hắn thật là Là hắn sao?" Tô Vẩn sặc ho khan vài tiếng, rốt cuộc hảo quá rất nhiều, một bên Trần Duyên tử còn lại là đi tới Tô Vẩn bên người, nắm Tô Vẩn đứng dậy. Không thanh, ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Cái này đánh dấu ngươi không xa lạ đi, đây là ngươi thân thủ lộng đi lên. Tô Vẩn còn lại là thuận thế kéo xuống Trần Duyên tử thượng thân quần áo, lộ ra bả vai, bả vai chỗ, có cái tựa bất giống nhau màu đỏ đồ án, cái này đồ án bộ dáng. Mơ hồ coi trọng tới như là một con hồ ly. Nguyệt ca. Nguyệt ca Ngọc Linh lung nỉ non tên này, si ngốc nhìn Trần Duyên tử thế nhưng chạy xuống tới nước mắt, trong ngáy mắt, sở hưu sát khí đều biến mất, hiện giờ ngược lại là tràn ngập nồng đậm tưởng nghiệm, muốn vươn tay sở sở Trần Duyên tử tay, nhưng tay vừa mới đụng vào lồng sát, liền bị năng ra một khối cháy đen. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, có chút thân hồn lật phách. Tô ẩn nhìn mạc danh có chút khó chịu. Nghĩ tới hiện đại Ngọc Linh lung lời nói, còn có nàng kia thật sâu bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào biết được ta tên tủ? Trần Duyên tử giờ phút này nghe Ngọc Linh lung lời nói, cũng có chút không biết làm sao, càng bởi vì, thanh âm này niệm hắn tên tủ, hắn thế nhưng có chút. Có chút mạc danh khó chịu, rất muốn vọt vào lồng sắt ôm lấy nàng. Hắn nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi. Lập tức, Trần Duyên tử niệm nổi lên đạo pháp, làm chính mình ngưng thần tinh khí. Tô ẩn còn lại là nhìn nhìn cái này bạc lồng sát, trong lòng bắt đầu suy tư, Ngọc Linh lung tiến lên, nhìn Tô ẩn. Ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy, ngươi đến tốt cùng. Ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông đoán mệnh thầy tướng Tô ẩn đánh gãy cái này, Ngọc Linh lung nói, tùy theo tay, vướt vẽ ở lồng sát mặt trên, mở miệng. Nếu ta nói, lại thật lâu thật lâu về sau tương lai, ta sẽ trở thành ngươi bằng hữu, mà hiện tại ta, có thể trợ giúp ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không tin một phen, bởi vì đây là ta đáp ứng một người, cũng là thật lâu phía trước, hứa hẹn một người. Bình tĩnh nhìn Ngọc Linh Lung. Tin. Không biết vì sao, thấy tô ẩn cặp kia thuần triệt đôi mắt, nàng nguyện ý tin tưởng, cầm lòng không đầu đi tin tưởng. Chương 1149 có yêu khí, 2. Liếu lào ra ngồi ở bàn đá bên, hắn bên người đứng cái kia trúc sam láo giả, nhìn dáng vẻ. Mấy người tại đây bên ngoài tựa hồ là một kiện chờ thời gian rất lâu, liếu lao ra trong tay thưởng thức mấy cái phật châu. Ninh mày, tựa hồ là phi thường lo âu bất an, bọn họ tìm tới quá nhiều giang hồ thuật sĩ, đều không pháp đối phó yêu vật. Mỗi một cái đi vào lúc sau, đều là bị dọa không nhẹ, trọng thương ra tới, mạng người nhưng thật ra không có ra tới, cái này yêu vật nhìn dáng vẻ sẽ không hại nhân. Tính mệnh Chỉ là Hiện giờ Tô Hoẳn cùng cái kia tiểu đạo sĩ đi vào lúc sau, thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, tính tính so ngày thường nhiều rất nhiều thời gian, bên trong cũng không có chút nào động tĩnh, từ bên ngoài thoạt nhìn, bình tĩnh vô cùng, bọn họ tưởng đi vào xem, cũng không có người dám vào đi, nơi này yêu vật hận cực kỳ liễu ra người. Qua đi thời gian dài bao lâu? này Liễu lão già dò hỏi chính mình bên người trúc sam lão giả. "Hồi lao ra đã qua đi hai chú hương thời gian." so ngày thường nhiều bốn lần thời gian này một chút động tĩnh đều không có chẳng lẽ bị cái kia yêu vật nuốt vào trong bụng này trúc sam lão giả quay đầu lại nhìn nhìn phía sau điểm hương trên mặt có chút ưu sầu cùng suy đoán phái người vào xem liếu lão giả trong tay phật châu đình chỉ chuyển động quay đầu lại nhìn canh giữ ở cái này biệt viện trung thị vệ trên mặt lần thứ hai dơ lên hòa ái tươi cười lão gia tha mạng a động tác nhất trí Này đó thị vệ quỳ xuống một tảng lớn, thân mình bắt đầu phát run, tựa hồ đi vào liền sẽ mất mạng, cũng hoặc là so chết còn muốn đáng sợ. Bang! Ta liếu ra giữa các ngươi là làm gì đó, một đám thùng cơm này liếu lao ra trên mặt cười tủng tìm biểu tình dần dần mai một, sắc mặt giận dữ dâng lên, chụp thanh bàn đá, sợ tới mức này bốn phía dọa người đều trong lòng run sợ, sợ sẽ chọc giận này liếu lao ra. Kéo kẹt đang ở giờ phút này. Nay tiểu viện tử cái kia phòng ở môn, khai, bên trong là sâu kín hắc ám cực kỳ yên lặng tựa hồ cũng không có người đẩy cửa ra, cái này môn là chính mình khai, âm phong từng trận thổi ra tới, khiến cho cả người sao, sởn tóc gáy. Liếu lão ra thấy loại tình huống này, không cấm như mày, đang muốn phái người qua đi xem là lúc, trên cửa xuất hiện một bàn tay, một cái có chút ngâm đen mảnh khảnh tay, ngay sau đó là một chân bán ra cửa phòng, này trên tay còn có chút huyết. Liếu lào ra thanh âm sâu kín từ bên trong truyền ra tới, tùy theo người này khuôn mặt lộ ra tới, đúng là trải qua ngụy trang tiến vào bên trong tốt hợn, trên người quần áo tựa hồ là bắn thượng một chút vết máu, nhìn dáng vẻ trải qua một phen vật lộn. Trần Duyên Tử cũng là ăn mặc một thân đạo bảo, mà âm trầm giò ra nửa cái thân mình. Hai vị, không biết tình huống bên trong như thế nào. Liếu lào ra trên mặt lại lần nữa dơ lên kia cười tủm tỉm biểu tình, trong tay làm động tác, Ý bảo chính mình bên người người chạy nhanh tiến lên, đi đem hai người cấp thỉnh ra tới. Bên trong có yêu khí. Tô Bẩn mở miệng, cùng Trần Duyên Tử hai người đi ra, môn cũng thuận thế mang lên. Mọi người giờ phút này ánh mắt đều dừng ở Trần Duyên Tử trong tay, một đám đồng tử hồi xúc, không thể tin được. Bởi vì lúc này Trần Duyên Tử trong tay ôm một cái màu trắng lông xù xù động vật, một con hồ ly, hơi thở thoi thoát, tựa hồ bị thực trọng thương, da lông thượng lây dính dày nặng mùi tanh huyết có yêu khí như vậy hai vị cao nhân các ngươi đây là đem này yêu vật trừ bỏ sao Liếu lao ra trong mắt tinh quang lập lòe lúc này đây hắn là thật sự phân chấn cái này yêu vật rốt cuộc bị trừ bỏ hắn như thế nào có thể không vui càng vui vẻ chính là cái này yêu vật tác dụng ta cùng trần duyên tử đạo hữu hai người hợp lực đem này yêu vật cấp hàng phục hiện tại nàng đã không thể đủ thương tổn bất luận kẻ nào bên trong có yêu khí hiện tại tốt nhất không cần đi vào Chờ yêu khí tan đi, chư vị ở vào đi thôi. Tô ẩn đối với này một chúng người mở miệng. Ha ha, đó là tự nhiên, hai vị đem này làm hại chúng ta liếu phủ yêu vật cấp trừ bỏ, ta liếu mẫu người nhất định phải hảo hảo khoản đãi các ngươi hai người, người tới này liếu lao ra cười nở hoa, phất tay kêu tới hạ nhân, ra mệnh lệnh người đi chuẩn bị đồ ăn yến hội. Tô ẩn cùng Trần Duyên tử đảo cũng không thoái thác, đó là đáp ứng hạ tham gia cái này yến hội, tùy theo. Này liếu lao ra làm người hầu an bài thoải mái chỗ ở cấp Tô Hẩn còn có Trần Duyên Tử, cũng cười xưng, nhất định sẽ cho bọn họ phong phú báo đáp. Toàn bộ hành trình, liếu lao ra tầm mắt đều gắt gao nhìn chầm chằm Trần Duyên Tử ôm kia chỉ hơi thở thoi thóc yêu vật, đi tới cửa thời điểm, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Hai vị cao nhân, hiện giờ này yêu vật đã trừ bỏ, có không đem này yêu vật giao cho chúng ta xử trí. Nay nhìn dáng vẻ là thảo muốn này hồ ly qua đi. Trần Duyên tử hơi không thể thấy những mày, ánh mắt lạc ở cái này liếu lào ra trên người, phi thường trần chờ, cũng không có đem này trong lòng ngực hồ ly giao ra đi, ngược lại là mở miệng do hỏi. Liếu lào ra, này yêu vật đã bị chúng ta phá hủy tu vi, hiện giờ chỉ là một con bình thường hồ ly, sẽ không ở thương tổn người khác, không bằng giao cho chúng ta xử lý, làm chúng ta đem nó để vào giã ngoại. Liếu lào ra nghe thấy Trần Duyên tử thái độ này, liền biết. Trần Duyên Tử không muốn giao ra này chỉ hồ ly, nét mặt biểu lộ giả nhân giả nghĩa tươi cười, vô vô Trần Duyên Tử bả vai. Tiểu đạo sĩ, ngươi là vừa mới mới vừa xuống núi đạo sĩ đi, các ngươi sư phụ hẳn là cũng đã dạy các ngươi, trên thế giới này, yêu quái đều là hại người, đều là hư, ngươi đem này yêu quái thả chạy, vạn nhất nàng ghi hận trong lòng, lại lần nữa trả thù chúng ta làm sao bây giờ. Liếu lao ra mở miệng, Thuận thế từ Trần Duyên tử trong tay đoạt tới kia chỉ hồ ly, trong mắt ám quang chấp động, lại lần nữa mở miệng nói. Hảo, nay yêu vật nếu là từ chúng ta liếu phủ ra tới, liền giao cho chúng ta liếu phủ xử lý, nhị vị cao nhân đâu, lại lần nữa nghỉ tạm nghỉ tạm, đợi lát nữa yến hội hảo, ta sẽ làm hạ nhân tới lánh hai người tiền đến, ta bây giờ còn có sự tình, liền không tương bồi. Liếu lào ra có vẻ có chút sốt ruột, nói xong lúc sau. Đó là vội vội vàng vàng mang theo này Chỉ bị thương thảm trọng hồ ly rời đi Trần Duyên Tử Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm Tô Bẩn đứng ở tại chỗ Thanh âm bình đạm Tựa hồ đối với liều lao ra này Khác thường hành vi không cảm thấy kỳ quái Ngược lại là nhìn Trần Duyên Tử Sắc mặt rất là phức tạp nghĩ ở trong phòng Tô Bẩn lời nói Hắn không thể tin được Nhưng là lại mơ hồ cảm thấy Này khả năng chính là chân Tướng Ta không biết nắm chặt nắm tay Trần Duyên Tử sắc mặt căng chặt. Tô ẩn nghe này Trần Duyên Tử nói, không hề mở miệng, ngược lại là ngẩn đầu nhìn thoáng qua không chung, hiện tại đã tới rồi gần chính ngọ, đi vào hiển nhiên là trì hoán không ít thời gian, lôi kéo Trần Duyên Tử tiến vào an bài phòng. Tô ẩn thật cẩn thận từ đầu chính mình mang theo, nguyên bản dùng để phóng các loại đoán mệnh kham dư công cụ tay nải chung, móc ra một cái đồ vật, Nho nhỏ lông xù xù lông tóc, một con hồ ly, thập phần xinh đẹp, Dơ rơ lên chính mình phía sau mấy cái cái đuôi một đôi con ngươi có vẻ phá lệ manh, thân thể rất là tiểu xảo, nàng ngẩng đầu, nhìn tốt hẳn. Cảm ơn. Này ta hứa hẹn thôi. Hiện tại thật sự là chịu đựng không được, như thế bạo manh bề ngoài, tốt hẳn sờ sờ này tiểu hồ ly đầu, tựa như sờ chính mình chăn nuôi sùng vật giống nhau. Theo sau nhìn về phía Trần Duyên Tử, nàng có nghĩa vụ làm cái này Trần Duyên Tử nhận rõ sự tình chân tướng mới được. trần Duyên Tử, Chúng ta đi xem đi, bọn họ sẽ xử trí như thế nào nàng. Tô Huẩn một lần nữa là Ngọc Linh lung tàng tiến nàng tiểu tay nải chung. ngay sau đó bên người cóng, vô vô Trần Duyên Tử phía sau lưng, gọi trở về Trần Duyên Tử mơ hồ suy nghĩ. Ân. Trần Duyên Tử đi theo Tô Huẩn cùng sờ soạn ra cửa, lạng yên đem nhóm cấp mang lên, bốn phía cũng không có người chú ý bọn họ có ở đây không phòng trong, bởi vì hiện tại liều phủ đang ở bận rộn chuyện khác này cũng nhưng thật ra cho tô ẩn cùng Trần Duyên Tử một ít cơ hội. Ấn vừa mới tiến vào thời điểm lộ tuyến cùng với ký ức, tô ẩn cùng Trần Duyên Tử cẩn thận tránh đi bốn phía hạ nhân, ngay sau đó đi tới một cái tiểu viện tử bên ngoài. Đây là liếu lao ra chính mình cư trú địa phương, từ bên ngoài xem, chỉ xem tới được nhàn nhạt khói trắng dâng lên, bên trong đang làm cái gì, ai cũng không biết. Trần Duyên Tử nhìn nhìn sân bốn phía vô cùng bóng loáng, căn bản không có đặt chân địa phương mấu chốt là bốn phía khẳng định che kín bảo hộ liếu lao ra thị vệ nếu là dễ dàng xông vào nói hoặc là ở một bên nhìn chồm nói đều sẽ bị phát hiện từ chính mình trong lòng ngực móc ra một sấp lá bừa hắn bắt đầu nhanh chóng vẽ biểu tình lập tức trở nên phá lệ chuyên chú vẽ xong rồi lúc sau đem cái này phù một chương cấp tô ẩn một chương để lại cho chính mình mở miệng nói cái này phù có thể ngắn ngủi ẩn nấp thân hình đạo thuật một loại Nói xong cho chính mình dán ở ngực, Tô Vẩn ấn bộ dáng, đồng dạng dán ở ngực, Trần Duyên tử tùy theo, đem Tô Vẩn mang lên tường dây, nhìn dáng vẻ này Trần Duyên tử võ công cũng thực không tồi, hai người miễn cưỡng rửa vào trên tường vây mặt, cũng mới thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng. Này liễu lao ra trong sân giá một trận thật lớn lô đỉnh, phía dưới dùng hương thịnh nướng vô cùng nóng bỏng, tựa hồ là phi thường cảnh giác, này liễu lao ra bên người chỉ có một người đó là phía trước cái kia trúc sam láo giả, hai người trong mắt toàn là tham lam chi sắc, nhìn chằm chằm trong tay hơi thở thoi thóp hồ ly. Chúc mừng láo gia, rốt cuộc được như ý nguyện, ha ha. Trúc sam láo giả không uổng dư lực vỗ cái này liếu lao gia mông ngựa, hiển nhiên, này liếu lao gia nghe thấy được trong lòng cũng sảng khoái không ít, nắm này chỉ tiểu hồ ly, làm như ra một hơi, cái này yêu nghiệt không biết điều, lúc trước. Đám kia chính dương môn đạo sĩ đem này yêu hồ giao cho ta, làm ta đem này yêu nghiệt theo lồng sắt cùng nhau vùi vào ta sân trong đất, nói là nơi này nhưng dùng chân áp nàng, làm nàng yêu hồn tiêu tán, ha ha. Chính là ta cứu này yêu nghiệt, này yêu nghiệt lại là không biết điều, dám thương con ta. Liếu lào ra rất là rào rạt đắc ý, lại phẫn hận không thôi, dẫn theo trong tay tiểu hồ ly, lại lần nữa mở miệng. Đám kia chính dương môn đạo sĩ trang một bộ da vẻ đạo mạo trừ ma vệ đạo bộ dáng. Ha ha, ta còn không biết sao, nhiều năm trước, bọn họ môn phái người, khi sinh chính mình đệ tử, bắt được cái này yêu hồ, vì chính là cướp lấy này yêu hồ cái đuôi Sau lại, yêu hồ phát cuồng đêm này chính dương môn người giết tử thương tận nửa này đàn đạo sĩ lúc này mới sợ hãi, chấn áp này yêu hồ chấn áp không được, sợ này yêu hồ trở ra, liền cầm tan nơi này tới, chính là... Vẫn là lao ra ngài thông minh, sớm liền biết, này cửu vĩ hồ chính là hiếm lạ thực, đặc biệt là nàng cái đuôi, lúc trước đám kia đạo sĩ tranh đoạt chết đi sống lại, chính là bởi vì này cái đuôi, nhưng dùng làm người ra tăng trăm năm thọ mệnh. Liếu lao ra cười cười, đêm này tiểu hồ ly trực tiếp mất hết lô đình trùng, ánh mắt lộ ra kỳ dị quan mang, lúc trước hắn cũng là ngẫu nhiên được đến một quyển sách thư tịch thượng ghi lại mới biết được, trường thọ, này từ xưa đến nay, ai không nghĩ. Đâu luận nghe này Liếu lão gia nói, thần sắc bình tĩnh, Cửu Vĩ Hồ cực kỳ hiếm thấy, Cửu Vĩ Hồ mỗi một cái đuôi sở đại biểu chính là một cái mệnh, cũng là duyên thọ trăm năm, nhân loại cắn nuốt này cái đuôi, liền có thể duyên thọ trăm năm. Chính dương môn là này Trần Duyên Tử tông môn, nhiều năm trước, đó là này Trần Duyên Tử hiện giờ trưởng thọ các trưởng lão, thiết kế không tiếc hy sinh chính mình đệ tử, dù hoặc Ngọc Linh lung nhập bấy giờ, cướp lấy nàng cái đuôi, sau lại Lại áp chế không được Ngọc Linh Lung, liền muốn đem Ngọc Linh Lung vĩnh viên chấn áp. Trần Duyên tử thần sắc phức tạp, nhìn trong viện hai người, nghe bọn họ đối thoại, hắn trong lòng kỳ thật minh bạch. Lời này, có thể là thật sự, nhưng là là trước sau khó có thể tiếp thu. Từ nhỏ giáo hấn môn phái lý niệm cùng hiện tại biết nói hết thể lẫn nhau đánh sâu vào. Mang theo tô hờn nhảy xuống tới, hai người dọc theo đường cũ chậm rãi phản hồi dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gì người chú ý tới tô ẩn cùng Trần duyên tử cho dù có cũng chỉ đương hai người là ra tới toàn bộ.